này không nghĩ tới lại thật sự là một chiếc nhẫn chữ vật năm mươi m ba ả trời ạ muốn chết hứa phong nhìn một cái bàn tay trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như đ i ê n đem mấy ngày nay đánh được quái vật thân thể nguyên liệu một cổ não toàn bộ bỏ vào trong chiếc nhẫn năm mươi m ba tồn chữ không gian ả lớn như vậy tồn chữ không gian liền liền kiếp trước ta cũng không từng có qua ả hứa phong thở dài nói ở vận mệnh cửa hàng mua ba lô giả tưởng một cái nhỏ nhất chỉ có một m ba mua giá tiền là năm mươi n g h n điểm số vận mệnh tổn trữ không gian gia tăng gấp đôi giá cả thì phải gia tăng mười lần hai thước vương tổn trữ không gian giá cả thì phải năm trăm n g h n điểm số vận mệnh kiếp trước hứa phong lẫn vào đặc biệt thê thảm đến chết cũng chỉ có một cái nhất không gian nhỏ ba lô giả tưởng hứa phong than thở sau một lúc nắm lên còn dư lại bảy cái một sao trùng tinh bắt đầu hấp thu năng lượng trong đó không chỉ trong chốc lát bảy cái một sao trùng tinh biến mất không gặp hứa phong lắc đầu một cái bảy cái một sao trùng tinh lại chỉ cho hắn tăng lên hai điểm tự do thuộc tính điểm quả thực quá ít dùng một sao trùng tinh tăng lên có chút lãng phí nhưng là bây giờ cũng không có cách nào có thể tăng lên một chút liền tăng lên một chút đi một khi đến ba sao một sao trùng tinh liền không có chút nào tác dụng hứa phong trong lòng thầm nghĩ rất nhanh hắn lại bắt đầu hấp thu hai sao trùng tinh không chỉ trong chốc lát hứa phong thân thể liền bắt đầu khẽ run hai sao trùng tinh hóa thành từng đạo nhiệt lưu không ngừng ở hắn bên trong thân thể cọ rửa một quả hai sao trùng tình chỉ mang cho hắn ba đến năm điểm tự có thuộc tính điểm mà từ hai sao tăng lên tới ba sao đối với có thiên phú nghịch thiên hứa phong mà nói chỉ cần đem một hạng thuộc tính tăng lên ba mươi năm điểm đặt tới năm mươi điểm là có thể ở thiên phú thêm được hạng đặt tới ba sao mới có thể có một trăm hai mươi điểm tương đương với hắn thiên phú mỗi một hạng thuộc tính trực tiếp cho hắn tăng lên bảy mươi giờ thuộc tính điểm tất cả hai sao trùng tình cho hứa phong mang tới s ắ p xỉ bốn mươi giờ thuộc tính điểm nếu như hứa phong đem những thuộc tính này điểm toàn bộ thêm ở một cái thuộc tính lên như vậy hắn thực lực lập tức liền sẽ tăng lên tới ba sao thiên phú sẽ cho hắn vô căn cứ gia tăng bảy mười giờ thuộc tính loại này cấp tốc tăng lên nếu như người khác biết nói phỏng đoán sẽ hâm mộ g e n tị đỏ con mắt không được hứa phong nghĩ đến hắn một sao đột phá hai sao lực lượng cường đại tràn vào thiếu chút nữa để cho hắn không tiếp thụ nổi nội tạng còn bị điểm bị thương nhẹ ói mấy búng máu Chương 43, Thảo luận từ phong b ư ớ c vào hai sao cũng chỉ bất quá ngắn ngủn mười mấy ngày do dự một chút hắn hay là đem những thuộc tính này điểm trung bình đưa vào ở năm hạng thuộc tính trong mà không có toàn bộ thêm ở hạng nhất thuộc tính lên thể chất gia tăng tám điểm lực lượng gia tăng bảy điểm bén nhạy gia tăng bảy điểm mặc dù không biết thân thể mình thuộc tính cụ thể trị số vậy do mình đối với thân thể biết rõ h ứ a phong đối với mỗi hạng thuộc tính đều có một cái suy đoán cái suy đoán này trị giá cùng thực tế trị giá bây giờ tuyệt đối sẽ không vượt qua ba điểm rất nhanh hứa phong đem tự do thuộc tính điểm toàn bộ phân phối song tất đứng dậy một cổ cường đại lực lượng từ đáy lòng tự nhiên nảy xanh đầy đủ thuộc tính tăng lên là đối với thân thể toàn phương vị tăng lên lực lượng mạnh hơn tốc độ nhanh hơn phản ứng bén nhạy hơn đây cũng không phải là một hạng thuộc tính đột nhiên tăng lên mang đến lực lượng có thể sánh ngang hứa phong trong lòng tựa hồ xuất hiện một loại hiểu ra đây là kiếp trước hắn không có cảm nhận được lực lượng vốn là tăng lên hứa phong lào đảo bởi vì vì thu được cấp ss s thiên phú hứa phong một mực đang từ từ lục lọi luôn cảm giác trước mắt tựa hồ có một tầng lụa mỏng giống vậy sương mù dày đặc ngăn che hắn tầm mắt nhưng ngày hôm nay hắn rốt cuộc cảm thấy trước mắt sáng lên như thế nào càng hợp lý tăng lên thực lực mình hắn tựa hồ đã thấy con đường phía trước ha ha chính là như vậy chính là như vậy mỗi lần tăng lên đều đưa tất cả thuộc tính toàn bộ tăng lên hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng cầm chặt quả đấm trong lòng la lớn ngày thứ hai hứa phong thật sớm rời đi làng du lịch đi nghỉ dưỡng hồ săn giết quái ngư hoàn thành trái đất ý chí ban bố cái nhiệm vụ thứ hai hứa phong nhất thời cảm giác cả người buông l ò n g một chút hiện trên trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ cảm giác uy hiếp đã đi ra rồi những cái kia mới vừa tránh được hắc giáp trùng nhất q u a n người bình thường nếu như không có cơ hội không có cường đại thiên phú là không thể nào một mình săn giết một sao quái vợt nếu như gặp phải có giáp s á t bao trùm thân thể quái vợt bọn họ liền đối phương phòng ngự cũng không phá được bất quá trái đất ý chí cũng cho bọn họ giữ lại đường sống chẳng những thời gian kỳ hạn thả rất dài hơn nữa nhiệm vụ thứ nhất đều cho một trăm điểm số vận mệnh nếu như bọn họ tìm được vận mệnh cửa hàng bằng vào cái này một trăm điểm số vận mệnh là có thể mua một kiện có thể phá vỡ một sao quái vật thân thể phòng ngự h á c thiết cấp vũ khí dĩ nhiên là h á c thiết cấp bên trong kém nhất vũ khí nếu như dám liều mạng mười cái một sao t r ù n g tinh vẫn là có có thể có thể đánh được lần thứ hai nhiệm vụ ta đã hoàn thành tiếp theo còn có mười mấy ngày thời gian mới là lần thứ ba nhiệm vụ lần thứ ba là thu thập nguyên liệu mỗi người nhiệm vụ đều không cùng đ ờ i trước ta lấy được lần thứ ba nhiệm vụ là thu thập một trăm kiện luyện kim dược tề học mới lão không biết đ ờ i này trái đất ý chí sẽ cho ta phát bố trí cái gì thu thập nhiệm vụ hứa phong lắc đầu một cái đem cái ý niệm này quăng ra não hải từ từ lẻn vào nghỉ dưỡng hồ có lần thứ hai nhiệm vụ thay đổi hứa phong đã không cảm thấy trái đất ý chí còn biết dựa theo kiếp t r ư ớ c như vậy cho hắn phát bố trí nhiệm vụ đời này nhiệm vụ tuyệt đối nếu so với kiếp trước khó khăn rất nhiều năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều hiển nhiên trái đất ý chi đã bắt đầu chú ý hứa phong để cho hắn gánh vác gáp lực nhiều hơn cùng trách nhiệm thấy hứa phong l ẹ n vào nghỉ giỡng hồ lâu một mấy người vẻ t i ê u ngạo âm trầm tụ chung một chỗ t r ư ơ n g cường ngươi khỏe thiếu chút nữa mã vi nghiêng đầu nhìn một cái trương cường hỏi tốt hơn nhiều chẳng qua là ngực còn có chút im lìm không làm gì được trương cường trong mắt lóe lên một tia oán hận thân sắc nhàn nhạt nói làm thế nào chúng ta ngày hôm nay phải rời đi nơi này sao tôn lượng đỡ hạ ánh mắt thận trọng hỏi ta ta cảm thấy ở chỗ này rất tốt ít nhất có một cái như thế người lợi hại ở chỗ này quái vật là sẽ không tới lý mẫn nhìn một cái những người khác thấp giọng nói ta không như thế cho rằng người kia so quái vật còn lợi hại hơn nếu như hắn đột nhiên n g h ĩ đối với chúng ta bất lợi vậy chúng ta không có bất kỳ trả đũa chỗ trống quách vũ bình tĩnh phân tích nói có lẽ là ngày hôm nay có lẽ là ngày mai có lẽ là tuần sau hắn tùy thời cũng có thể đối với chúng ta ra tay vậy vậy làm sao bây giờ nếu không chúng ta bây giờ liền chạy đi ta xem làng du lịch bên ngoài có hết mấy chiếc xe chúng ta có thể trộm không chúng ta có thể dùng một chiếc chạy trốn tôn lượng có chút hốt hoảng nói trốn có thể trốn đi nơi nào bên ngoài tất cả đều là quái vật nguyên bản lấy vì chạy ra khỏi thành phố thì sẽ khá hơn một chút nhưng là ngày hôm qua con quái vật kia nếu như không phải là chiếc xe hơi kia tính năng không tệ chúng ta sợ rằng cũng đã chết mã vĩ hử lạnh một tiếng nói trốn cũng không được ở lại chỗ này cũng không được vậy rốt cuộc phải làm sao ạ lý mẫn không nhịn được lớn tiếng kêu lên quách vũ ngươi cho ra chủ ý ngày thường ngươi quỷ chủ ý nhiều nhất t r ư ơ n g cường phiền não trong lòng ngược lại mơ hồ cảm giác đau đớn t a o mày nhìn một cái như có điều suy nghĩ quách vũ nói ta cảm thấy đi là nhất định phải đi nhưng là một đoạn thời gian gần đây ta đề nghị vẫn là ở lại chỗ này ít nhất giống như lý mẫn nói có như thế cái hung nhân ở đây nơi này tạm thời là an toàn quách vũ nhàn nhạt nói cứ lợi ở chỗ này một mực chờ chết mã vĩ hử lạnh nói dĩ nhiên không phải các người không có phát hiện sao hiện ở cái thế giới này càng ngày càng giống cái trò chơi thế giới có lẽ chúng ta có thể đổi một ý n g h ĩ quách vũ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhàn nhạt nói chúng ta có thể dựa theo chơi trò chơi phương thức ở cái thế giới này sinh tồn Trò chơi quách vũ n g ư ờ i nói là không sai trong trò chơi có cái gì trong trò chơi trừ có quái vật ra còn có những thứ khác thứ tốt nói thí dụ như thảo dược q u á n vật bảo tàng ngoài ra còn có nghề kỹ năng quách vũ ánh mắt sáng lên sau đó vỗ đùi hô đúng vậy nghề kỹ năng chúng ta bây giờ cần chính là một cái nghề cùng học tập kỹ năng làm sao làm làm sao làm nghe tốt dáng vẻ t r ư ơ n g cường trên mặt lộ ra vui mừng liền vội vàng hỏi các người nói trên lầu cái tên kia tại sao như thế lợi hại một c ư ớ c có thể đem trương cường đá xa như vậy quách vũ hỏi trương cường sắc mặt nhất thời âm châm xuống yên lặng không nói đúng vậy coi như là đại lực sĩ cũng không khả năng đem trương cường đá ra xa như vậy đi nhiều nhất lui về phía sau một lượng bước vẫn là có khả năng bay ra ngoài xa như vậy cũng quá phóng đại ta ngày hôm qua cảm thấy không đúng chỗ nào mã vi ánh mắt sáng lên nói cái tên kia nhất định có tương tự trong trò chơi nghề cùng kỹ năng hơn nữa các người không thấy sao chúng ta đều có năm loại thuộc tính nếu như lực lượng thuộc tính gia tăng nói đã bay trương cường cũng sẽ không là việc khó gì quách vũ cười nói h ừ nói hồi lâu vẫn là không có nói chúng ta bước kế tiếp làm thế nào không phải là nói nhảm sao trương cường không nhịn được nói đừng có gấp chúng ta đây không phải là đang thương lượng sao quách vũ cười n h ạ t nói đầu tiên dựa theo chơi trò chơi ý nghĩ nơi này coi như là tân thủ thôn chúng ta bây giờ đã làm thế nào đi ra n g o à i đ á n h q u á i tìm n ờ tờ cờ, cờ làm n h i ệ m vụ. Mấy n g ư ờ i n h ấ t t hứa ờ i nhiệt liệt thảo luận. thảo h phong lúc này đã lẻn vào nghỉ dưỡng hồ nước hồ trong suốt theo gió dạo rực ra từng vòng sóng gợn từ đáy hồ hướng lên trên nhìn ánh mặt trời chết xạ ra giống như ảo mộng vậy màu sắc rất là xinh đẹp đây là một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở hứa phong trước mắt chương bốn mươi b ố kim bảo dương sắc hứa phong lúc này đã lẻn vào nghỉ dưỡng hồ nước hồ trong suốt theo gió dạo rực ra từng vòng sóng gợn từ đ ấ y hồ hướng lên trên nhìn ánh mặt trời chết xạ ra giống như ảo mộng vậy màu sắc rất là xinh đẹp đây là một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở hứa phong trước mắt hứa phong lúc này cũng không biết mấy người kia đang thảo luận chơi trò chơi nếu như hắn biết nhất định sẽ đối với bọn họ những cái kia cái nhìn khịt mũi coi thường đây chính là cái thế giới chân thật nếu quả thật dựa theo chơi trò chơi thái độ đi đối mặt nói vậy khẳng định là sống không lâu phải biết trong trò chơi nhân vật nhưng mà có thể chết vô số lần mà thực tế mỗi một người chỉ có một cái mạng hứa phong cũng không biết tại sao từ trái đất thức tỉnh sau đó cái thế giới này càng ngày càng giống cái trò chơi thế giới nhưng hứa phong lại biết coi như là một trận trò chơi màn trò chơi này đối với mỗi một người mà nói liền chỉ có một lần cơ hội chết liền hết thẻ chung kết sẽ không còn sống lại cơ hội có lẽ ta coi như là một đặc biệt đi hứa phong cười khổ nói v ê n g oanh phía trước đ ấ y hồ đột nhiên truyền tới một hồi gen đúng mảnh hồ nước cũng kịch liệt nhộn nhạo hứa phong không khỏi trong lòng động một cái lặng lẽ hướng phát ra tiếng vang địa phương lướt đi qua ở đáy hồ chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một đạo vết n ư ớ c từng cổ một như mực v ậ y chất lỏng màu đen tuôn ra ngoài bốn phía quái ngư đã sớm sợ tứ tán chạy trốn có chút phản ứng chậm chạp quái ngư bị v ậ y đoàn chất lỏng màu đen dính lên nhất thời phát ra cõi lỏng như tan nát kêu thảm thiết thân thể tựa như bị thứ gì xâm như vậy nhanh chóng biến thành màu đen thịt nát dung nhập vào vào vẫy đoàn màu đen chất lỏng trong hứa phong dừng bước lại không dám tiếp tục về phía trước đây là cái đồ gì tại sao phải quỷ dị như vậy hứa phong nhữ mày gắt gao nhìn chằm chằm phía trước vậy đoàn mực vậy đậm đặc màu đen chất lỏng chất lỏng này cũng không lan truyền chẳng qua là giữ v ơ n g lớn c ỡ ba em mở vương một đoàn phảng phất là cái vật còn sống nằm ở đáy hồ kẽ hở phía trên một hơi một tí chẳng qua là bốn phía bóng đen nhàn nhạt, nhạt, nhạt theo nước hồ dạo dực kiếp trước tựa hồ cũng không có nghe nói cái này nghỉ dưỡng trong hồ có cái gì tốt tựa như mực giống vậy quái vật hứa phong tìm kiếm trí nhớ Cũng không có phát hiện gì. chẳng ũ n g k ô n hiện g gì. có c phát h qua là ở làng du lịch phía sau có một tên nhân loại thiết lập nơi tụ tập cái này mảnh nghỉ dưỡng hồ vẫn không có lợi hại gì quái vật xuất hiện vậy ta vật trước mắt này rốt cuộc là cái đồ chơi gì mà hứa phong không nhìn thấu cái quái vật này cũng không có tiến lên dò xét cái gì mà là chậm rãi lui về phía sau bước lui ra nghỉ dưỡng hồ đ ấ y hồ có như thế quỷ dị đồ hứa phong cũng không dám xuống lần nữa hồ săn g i ế t quái ngư ở mặt thế có thật nhiều chuyện quỷ dị vật cũng không phải là thực lực cường đại liền có thể không chút k i ế n kỵ hứa phong liền từng nghe qua nói ở chín sao trên còn có càng cường đại hơn tồn tại cùng cái đó linh tộc thụ n h â n t ô ý trò chuyện trong hứa phong mơ hồ cũng cảm thấy chín sao cũng không phải là cực điểm còn có càng cường đại hơn tồn tại vậy bàn mực là phải hay không trong truyền thuyết vượt qua chín sao tồn tại hứa phong trong lòng tự định giá lúc này trương cường các người đã rời đi làng du lịch hướng làng du lịch phía sau cụm núi đi tới vậy mảnh nghỉ dưỡng hồ đã bị cái tên kia chiếm lĩnh chúng ta đi nhất định sẽ cùng hắn nổi lên va chạm không bằng đi ra sau vậy vùng núi lên thăm dò vậy nói không chừng có kỳ ngộ gì quách vũ nhàn nhạt nói quách vũ nói không sai chúng ta đi ngay trong núi xem xem nói không chừng còn có thể gặp phải một ít thảo dược mỏ sắt các loại nguyên liệu có lẽ biết có kỳ ngộ cũng nói không chừng mã vi đồng ý nói những thứ khác mấy người cũng không nói gì hiển nhiên cũng là ôm giống nhau tâm tư trải qua hai tiếng đi bộ đi năm người đi tới một nơi khe núi dọc theo đường đi bọn họ cũng không có thu hoạch gì các người xem nơi đó cái đó trên tảng đá tựa hồ lóe lên một cái kim quang lý mẫn đột nhiên chỉ bên cạnh đồi la lớn cái gì kim quang ở nơi nào la ở châu đó đó không phải là có khới nham thạch ở nham thạch phía sau mới vừa rồi tựa hồ xuất hiện một đạo kim quang trước mắt sẽ không có ai các người mau xem lại lóe lên một cái lý mẫn tỏ ra rất là hưng phấn nhảy nói ta lên đi xem xem do dự một chút mã vi cắn răng nói trương cường nguyên bản cũng muốn đi lên nhưng hắn bây giờ hơi đ ộ n g một cái ngực liền mơ hồ đau đớn không thể làm gì khác hơn là bung tha cái ý nghĩ này đôi không hề dốc nhưng người bình thường đi lên cũng phải hao phí một phen công phu mã vi tứ chi cũng rủng leo lên khối kia nửa đồi hòn đá ai u mẹ của ta ơi mệt chết ta mã vi thở hồn hện tự nhủ mã vĩ thấy có vật gì liền sao dưới núi mấy người thanh hô t ô i vn ề e trước hết để cho ta lấy hơi ả m ệ t chết ta mã v i vừa nhìn một bên hướng nham thạch phía sau nhìn lại cái này đây là cái đồ gì mã v i rủi mắt một cái kinh ngạc nói mã v i mã v i là thứ gì ả ngươi vội chết ta lý mẫn dậm chân nói cái dương khối nham thạch này phía sau có một cái cặp loe ánh sáng màu vàng cái dương mã vi đứng ở trên tảng đá la lớn cái dương ánh sáng màu vàng kim cái dương sao quách vũ như có điều suy nghĩ thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì vỗ đùi cao hứng hô lớn mã vĩ mở nó ra mở nó ra đó là một bảo dương à, bên trong có thứ tốt đúng vậy đúng vậy trong trò chơi ở dã ngoại sẽ xuất hiện bảo dương bên trong có thứ tốt thứ tốt chả chả ha ha trương cường cũng biến thành hưng phấn quá tốt chúng ta vận khí không tệ à, lại gặp phải bảo dương hề、hey、hề、hey, hy vọng bên trong có thể lái được ra một món vũ khí đi ra vũ khí có gì tốt tốt nhất có thể lái được ra một bản sách kỹ năng hoặc là nghề sách các loại mấy người bàn luận sôi nổi cũng nhìn chằm chằm trên tảng đá mã vĩ cái này cái dương này có đem khóa không mở ra à mã vi táy máy trên cái dương mặt thanh k i a khóa c ũ n g cùng nói nhất thời phía dưới mấy người trong lòng trật l ạ n h xong rồi là một khóa bảo dương vậy làm sao bây giờ trên cái dương khóa chúng ta liền không cầm ra đồ vật bên trong đúng vậy trừ phi có chìa khóa hoặc là là học kỹ năng mở khóa mới được hơn nữa cái dương kia là màu vàng kim hiển nhiên cấp bậc rất cao quan g biết lái、like、khóa cũng không được nói không chừng muốn n g ư kỹ năng mở khóa cấp bậc cao vô cùng mới được vậy làm sao bây giờ đây không phải là cao hứng hụt một trận sao mã vi từ trên sườn núi xuống một đám người mặt mày ủ rột vây trúng chỗ thương lượng làm thế nào cứ như vậy rời đi hiển nhiên có chút không cam l ò n g ở trong núi đi hơn nửa ngày là một cái như vậy thu hoạch nếu như bông t h à chân thực không nỡ bỏ nhưng là không đi thì có biện pháp gì cái dương kia lên khóa bọn họ cũng không có biện pháp mở ra làm thế nào không cần sao nếu không cùng chúng ta tìm được chìa khóa hoặc là học kỹ năng mở khóa lại tới tôn lượng do dự nói vạn nhất cái dương này soàn soạt không có làm thế nào vạn nhất bị người khác tìm được trước mở ra làm thế nào màu vàng kim bảo dương à, bên trong nhất định có thứ tốt ai ta nghĩ đến một cái biện pháp t r ư ơ n g cường con ngươi một chuyện thấp giọng nói chúng ta đem tin tức này nói cho trên lầu cái tên kia để cho hắn cho chúng ta chút thứ tốt các người thấy thế nào kéo đến đi nói cho hắn nếu như hắn có thể lái được ra thứ tốt cũng không cho chúng ta chúng ta lại không đánh lại hắn mã vi khoát tay chặn lại nói chúng ta không được đồ vật bên trong dùng tin tức này cùng hắn đổi điểm trang bị các người thấy thế nào trương cường thấp giọng nói chương bốn mươi lăm đổi trác các người muốn trên lầu tên kia lợi hại chúng ta cũng cấp bất quá hắn cái dương này bên trong nếu như có thứ tốt chúng ta cũng không được chia trương cường phân tích nói nhưng là nếu như chúng ta dùng cái dương này tin tức cùng hắn đổi điểm hắn đồ không cần nói không chừng hắn liền nguyện ý đổi vậy vạn nhất hắn vừa không muốn đổi đồ cũng không nguyện ý phân chúng ta đồ làm thế nào tôn lượng đột nhiên nói nếu là hắn đem chúng ta bắt lại hành hạ chúng ta chúng ta có thể giữ được tin tức này sao mấy người nhất thời sửng sốt một chút yên lặng không nói ta cảm thấy người kia hẳn không phải người như vậy lý mẫn đột nhiên nói hơn nữa chúng ta cũng chỉ muốn một ít hắn không cần r ắ c dưới trang bị ta nghĩ hắn sẽ không keo kiệt như vậy đi đây là một đánh bạc có muốn đánh cuộc hay không một cái mọi người quyết định đi là ẩn nút ở tin tức này sau đó sau này tới mở cái dương vẫn là cùng cái tên kia đổi c h á c mọi người bỏ phiếu đi mã vĩ đột nhiên nói phải bỏ phiếu bỏ phiếu ta đầu nói cho cái tên kia t r ư ơ n g cường cái đầu tiên đứng ra nói vậy vậy ta bỏ quyền tốt t ô vậy vậy ta cũng chọn cùng hắn đổi chắc đi rất nhanh mấy người làm ra quyết định sau cùng dùng tin tức này cùng hứa phong đổi ít đồ hứa phong rất sớm liền trở về làng du lịch ngồi ở trên ghế salon Câu mày, suy nghĩ ngày hôm nay ở trong hầu nghỉ dưỡng vậy đoàn mực giống vậy bóng đen vậy rốt cuộc là cái thứ gì nhìn nó đáy lòng không tự chủ được thì sẽ dâng lên cách xa nó cảnh giác đó nhất định là cái rất đáng sợ quái vật hứa phong trong lòng thầm nghĩ đang suy nghĩ đáy hồ quái vật lúc này hứa phong đột nhiên n g n g đầu thấy ngày hôm qua mấy người kia đang rụt rè e sợ đứng ở cửa phòng một bộ muốn vào lại không dám vào hình dáng đối với loài người hứa phong đáy lòng luôn là ôm lớn nhất cảnh giác ở kiếp trước đối với hứa phong tạo thành lớn nhất tổn thương cũng không phải là những cái kia ngoài hành tinh người xâm lăng mà là giống như hắn loài người từ trái đất ngày tận thế tới nay dĩ vãng luật pháp đã bị đạt được lực lượng loài người dẫm ở lòng bàn chân ngày tận thế chính là trắng trận rừng rậm quy luật nhược nhục cường thực cuối cùng một món tre mắc c ử bố trí bị tháo ra sau đó loài người trở nên hơn nữa không chút k i ê n kỵ liên liên hứa phong sau cùng chết cũng là bởi vì, vì bị một đám người bức bách đến trong vực sâu không có tiếp tế cuối cùng bị là người máu trùng r ế t chết các người có chuyện gì không hứa phong nhìn một cái cửa nhàn nhạt nói ủ m、um, là như vậy mã vĩ bị đẩy ra ngoài có chút sợ hay nói chúng ta nơi này có một cái tin là liên quan tới một cái màu vàng cái dương muốn cùng ngươi đổi ít đồ đổ. các người tìm được một cái màu vàng kim cái dương hứa phong kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi đúng vậy đúng vậy chúng ta ngày hôm nay trong lúc vô tình gặp phải một cái màu vàng kim cái dương muốn cùng ngươi đổi một ít ngươi không dùng được rác dưới vật phẩm mã vĩ liền vội và nói g n hứa phong suy nghĩ một hồi trên mặt lộ ra một tia nụ cười t h ẳ n g nhiên là ở phía sau trên núi phát hiện đi hứa phong nhàn nhạt nói ngươi ngươi làm sao biết mã vi kinh ngạc nói mấy người phía sau cũng biến thành hoảng loạn lên cái dương kia khóa lại liền đi hứa phong những lời này để cho mã vĩ mấy người sắc mặt trắng bệnh nguyên bản bọn họ là dự định giấu giếm trên cái dương khóa sự việc như vậy có thể thay điểm càng vật có giá trị kết quả hứa phong lại đ o á n được ừ nếu như không có khóa lại các người đều sớm đem trong dương đồ cầm đi còn biết chạy trở lại cùng ta nói hứa phong cười lạnh nói đơn giản như vậy suy luận những người này lại không nghĩ tới còn muốn cầm một lên khóa kim cái dương để gặp mình ta chúng ta không phải xem ngươi như thế lợi hại nhất định là có biện pháp mở ra cái dương kiêm mà mã vĩ ngượng ngùng nói vốn là dự định bị đ o á n được mã vĩ không thể làm gì khác hơn là nói thật Các người m u ố nguyện thứ ì tới trao nhạt trong đổi? nói, lại rỡ, Hứa phong nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng lại là mừng là à m vàng vàng, màu bên trong dương, nhất định có dấu chí ít một món trang bị ít một chí dấu đ có â là màu vàng Đây là khẳng kim định, thậm chí còn có thể còn、so、trang Ngươi, ngươi n g bị. cất một ám có cao cấp dấu u so y ý giao dịch với chúng ta mã v i vui vẻ nói nguyên bản hắn cũng đã gần muốn bung ô tha nói đi cái đó kim cái dương ở nơi nào các người có muốn muốn cái gì hứa phong hỏi chúng ta chúng ta muốn một ít liên quan tới nghề cùng kỹ năng đồ mã v ị khẩn trương hỏi nghề kỹ năng hề hề có cái này thứ tốt ta cũng muốn hứa phong dếu cần nói hắn bây giờ mặc dù so phần lớn người cũng đi mau một bước nhưng cũng không có đạt tới cái loại đó nghề thẻ thẻ kỹ năng tùy thân nhiều không dùng hết trình độ những thứ đó các người không cần nghĩ liền ta cũng không có đạt được làm sao có thể cho các người ta nơi này có một cái h ắ c thiết cấp đ o n nào đổi ngươi tin tức này như thế nào hứa phong từ trong chiếc nhẫn mỏ ra một thanh đoàn đao nói cái này thanh đoàn đao cũng là hắn ở nghỉ dưỡng hồ bên trên trong dương mở ra phẩm chất vậy liền lưu lại mã vi quay đầu nhìn những người khác một cái mấy người đều rất do dự muốn nhiều đổi ít đồ đổ. chúng ta có năm người đâu v á n này vũ khí làm sao chia ả mã vi trần trờ nói hề hề ngươi còn muốn đổi năm cây đem ta làm người tiêu tiền như dắt chứ hứa phong hừ lạnh một tiếng thu hồi đoàn đao nói cái dương kia không phải là ở phía sau trên núi cũng sẽ không chân dài chạy mất sau đó chính ta đi tìm là được rồi các người chẳng qua là tiết kiệm ta một chút thời gian mà thôi chỉ muốn năm cây hát thiết cấp vũ khí nằm mơ đi giống như là hứa phong nói như vậy nếu như không biết vậy coi như xong nếu bây giờ đã biết cái dương đại khái vị trí như vậy chỉ cần tiêu phí một chút thời gian là có thể mình tìm được hơn nữa chỉ là một tin tức mà thôi trước mắt mà nói một chuôi hát thiết cấp vũ khí nhưng mà trị giá không thiếu tiền cái đó kim cái dương vẫn là lên khóa coi như người khác biết trong thời gian ngắn cũng không cách nào mở ra bây giờ sợ rằng toàn thế giới cũng chỉ có hứa phong có thể mở ra cái dương này yêu có đổi hay không không đổi nói các người thì đi đi đ ừ n g q u ấ y dày ta nghỉ ngơi hứa phong thản nhiên nhìn mã vĩ một cái nhắm mắt dưỡng thần nói mã vĩ bất đắc dĩ lui ra mấy người trở lại lầu một gian phòng thương lượng làm thế nào có đổi hay không đ ừ n g đổi l i ê n một món vũ khí quá thua thiệt đây chính là cái kim cái dương đổi đi cái dương kia chúng ta lại không mở ra hơn nữa giống như người kia nói chính hắn đi tìm chỉ bất quá tiêu phí điểm thời gian mà thôi h ừ ta cũng không tin cái dương kia che giấu ở đá phía sau như vậy bí mật người bình thường kia có thể tìm được mấy người thương lượng nửa ngày rốt cuộc quyết định vẫn là cùng hứa phong trao đổi mấy người lại cùng nhau đi tới lầu ba chương bốn mươi sáu bạo lực mở cái này người anh em chúng ta quyết định giao dịch với ngươi mã vĩ bước vào phòng một bước đứng ở cửa đối với hứa phong nói phải thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm các người nói cho ta bảo dương ở nơi nào ta đi xem xem hứa phong từ trên ghế xạ lòn đứng lên đi tới nói chúng ta mang ngươi đi đi nơi đó cách nơi này thật xa đi tới không sai biệt lắm muốn hai tiếng mã vĩ nói ừ vậy đi thôi hứa phong tiện tay đem thanh kia hát thiết cấp đ o ạ n đao ném cho mã vĩ này thật nặng mặc dù chỉ là một chuôi dài hơn 0 3 mm đoàn đao nhưng mã vĩ lại cần hai cái tay mới có thể q u ơ m múa các người cũng cùng đi không hứa phong hỏi ta ta không đi qua lại đi ta mệt chết đi được lý mẫn nói vậy vậy ta cũng không đi tôn lượng do dự nói lắc đầu một cái ta đi theo đi xem một chút đi xem có cái gì không có thể rút quách vũ nói tốt lắm ta cùng quách vũ đi đi các người ở nhà nghỉ ngơi một chút ngày hôm nay đi một ngày kỳ quái、mệt. mã ệ m vi nhìn một cái trương cường nói trương cường vốn là trong năm người cường trắng nhất nhưng bị hứa phong đá một cước sau đó tựa hồ bị nội thương ngực một mực mơ hồ cảm giác đau đớn không làm gì được mã vi cùng quách vũ dẫn hứa phong hướng sau núi đi tới thật muốn đi xem xem cái đó bảo trong dương có thể lái được ra thứ gì ạ trương cường nhìn mấy người hình bóng ánh mắt lóe lên tự nhủ được rồi đi nếu là thật mở ra thứ tốt tới không thể tức chết chỉ như vậy rất tốt Tôn l ư ợ nếu g đúng chúng không dương đừng nói, tên biện có lại cái kia, cái kia đ vậy, pháp ta ra ra, ra, là mở xem mở n cùng hắn nổi lên và chạm. Lý mẫn trong lòng vẫn n lúc lại Lý là có chút chạm. có đó hãi. Hừ, và sợ ế như chúng ta cũng có thể đạt được giống như hắn vậy cường đại lực lượng t r ư ờ n g cường không cam lòng nói được rồi ngươi cũng đừng ở cái tên kia bên cạnh nói cản ta xem người kia cũng là giết người không nháy mắt nhân vật hung á c ngươi xem hắn giết nhiều ít quái vật tôn lượng lòng vẫn còn sợ hay nói ngày hôm qua vậy một đống quái vật nguyên liệu dọa hắn giật mình này đây chính là chúng ta cơ duyên trương cường đập xuống ghế s a lon nắm tay hoán hận nói đúng rồi huynh đệ ngươi như thế lợi hại s ư n g hô như thế nào mã vĩ cười ha h à nói ta kêu mã vĩ ngựa tốt ngựa vi đại vĩ hắn là quách vũ mã vĩ hứa phong s ư n g sốt một chút danh tự này tựa hầu nghe nói qua hơn nữa còn rất có tên hứa phong hứa phong túi đầu nhớ lại mã vĩ danh tự này suy nghĩ hồi lâu hứa phong đột nhiên ánh mắt sáng lên mã vĩ mã vĩ đây không phải là trung quốc cái đầu tiên thành lập loài người nơi tụ tập tên kia không hứa phong nhớ lại danh tự này ở kiếp trước có một cái người kêu là mã vĩ chính là ở nơi này làng du lịch phía sau trong núi phát hiện một cái thung lũng hắn ở nơi đó thành lập người thứ nhất loại nơi tụ tập hứa phong kiếp trước thường xuyên đi chỗ đó tốt tựa như thôn nhỏ nơi tụ tập mua tiếp tế sau đó tới nghỉ dưỡng hồ săn giết quái vật cùng tìm bảo dương chẳng lẽ nói bọn họ phát hiện cái đó kim cái dương cùng thành lập nơi tụ tập có liên quan hứa phong trong lòng lửa nóng nơi tụ tập à loài người nơi tụ tập cũng không phải là đơn giản một đám người ở một chỗ đợi coi như là nơi tụ tập nhất định phải mở ra một khối có thể đạt được trái đất ý chí bảo vệ địa phương mới có thể coi như là nơi tụ tập nếu không rất dễ dàng bị quái vật công phá có đất cầu ý chí bảo vệ nơi tụ tập mới tính là chân tránh nơi tụ tập mới có thể tụ lại người lần cận cửa tới cư trú nếu như hứa phong có thể đạt được một cái nơi tụ tập quang là mỗi ngày phát bố trí nhiệm vụ h ắ n thực lực là có thể tăng tăng tăng đi lên tăng hơn nữa còn không có bất kỳ nguy hiểm nào nơi tụ tập thủ lãnh nhất định chính là một cái tiểu vương quốc vua một c õ i bất quá cái này kêu mã vĩ người thành lập nơi tụ tập sau đó tựa hồ một chút đem vận khí toàn bộ đều dùng hết rồi cái đó nơi tụ tập vẫn luôn là một cái cấp một nơi tụ tập mấy năm cũng không có tăng chức năng tính kiến trúc cũng rất ít cuối cùng hứa phong thực lực tăng lên sau đó rời đi làng du lịch phía sau cũng không biết cái này nơi tụ tập thế nào mã vi cùng quách vũ tựa hồ nhìn thấu hứa phong không quá vui vẻ nói chuyện tùy tiện trò chuyện mấy câu liền châm mắc xuống ba người buồn bực đầu ở trong núi đi sắc trời dần dần tối xuống còn bao lâu hứa phong ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời t a o mày hỏi ban đêm rất nhiều quái vật đều thích đi ra săn trong núi này mặc dù sinh vật rất ít quái vật tương đối mà nói cũng rất ít nhưng là một khi xuất hiện một cái chính là một cái tên lợi hại nhanh nhanh nhiều nhất mười phút đã đến ngay ở phía trước quẹo một cái cua quẹo trên sườn núi mã vi cũng là lau mồ hôi trên trán nói đi một ngày mã vi cùng quách vũ thể lực cũng tiêu hao xong hết rồi hai người đều cảm thấy rất mệt mỏi rất nhanh ba người đi tới cái đó màu vàng bảo dương chỗ ở đồi dưới chân chính là khối đá lớn kia ngươi thấy được sao ở đá kia phía sau ngươi chỉ cần lên tới trên đá là có thể thấy cái dương kia mã vi chỉ đổi nói hứa phong ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên ở đồi giữa sườn núi có một cục đá to ở đá phía sau thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lau một cái màu vàng kim loang loáng được ta lên đi xem xem các người ở phía dưới cùng ta đi hứa phong nói xong một thân một mình hướng đ ồ i leo đi ngươi ngươi không phải nói muốn xem xem trong dương đồ sao làm sao không đi theo đi lên quách vũ nghiêng đầu hỏi được rồi quá mệt mỏi ngươi xem tên kia tốc độ cây vốn không theo kịp cùng ta lên đi hắn đều sớm đem đồ vật lấy sạch xem cái giám ả mã v i lau mồ hôi nói hứa phong rất thoải mái đứng ở trên tảng đá lớn quả nhiên đá phía sau có một cái lóe lên màu vàng sáng bóng bảo dương hì hì quá tốt màu vàng bảo dương bên trong ít nhất có thể đủ mở ra một kiện màu vàng vật p h ẩ m tới hứa phong cười h ắ t h á c rút trường kiếm ra nhảy xuống đá hướng c á i dương khóa dùng sức chém tới giáp g i á p nơi trống trải thanh âm truyền rất đặc biệt rõ ràng mã vi cùng quách vũ ở phía dưới nghe trên sườn núi chuyển tới một hồi rắc rắc rắc rắc kim loại dao kích thanh nhất thời ngươi hy vọng ta ta hy vọng ngươi không biết hứa phong đang làm gì ngươi nói hắn đang làm gì vậy đâu mở khóa cần động tĩnh lớn như vậy sao không biết hắn không phải là ở đậm khóa chứ có thể động tĩnh lớn như vậy nghe thanh âm giống như là ở chém thứ gì c h o n g váng suy nghĩ đặt tức à, chúng ta quá ngu đây cũng không phải là trò chơi à, đây là thế giới hiện t h ậ t à, nếu có khóa vậy khẳng định là có thể đập à mã v i hung hăng quạt mình một bàn thai áo nao nói vậy vậy làm sao bây giờ quách vũ trong lòng cũng là rất hối hận tại sao không có sớm nghĩ đến có thể đập hóa hưởng công đưa cho người khác một cái bảo cái dương nếu như hứa phong biết bọn họ thời khắc này ý tưởng nhất định sẽ khịt mũi coi thường khóa cái dương mặc dù có thể đập ra nhưng là cũng phải xem dùng thứ gì đập nếu như chẳng qua là phổ thông phẩm chất vũ khí căn bản không có thể đem màu vàng trên cái dương khóa đập ra Ít nhất phải hát là chương í mới màu cái có thể đập ra màu vàng d khóa. Mấy n g ư ờ i b ọ n hắn vừa không hát thiết cấp vũ khí, vừa vũ có cấp cho doanh ù biết đập khóa, cũng đập khóa, không ra. Chương ra. cũng 47, d trại nhiệm vụ rất nhanh hứa phong từ trên sườn núi xuống vẻ kiêu ngạo yên bình dáng vẻ trên sườn núi kim cái dương đã bị hắn mở đồ vật bên trong đều bị hắn bỏ vào chiếc nhận chữ vợt đi thôi trở về hứa phong nói xong quay đầu hướng làng du lịch đi tới mã vĩ nhìn hứa phong hình bóng há miệng một cái muốn hỏi chút gì nhưng do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là không có dám hỏi lên quách vũ nhìn mã vĩ một cái lắc đầu một cái hai người tràn đầy không cam lòng tâm tình ủ rũ túi đầu đi theo hứa phong phía sau nguyên lai、like, bọn họ nơi tụ tập là như vậy tạo dựng lên hứa phong vẻ kiêu ngạo yên bình nhưng nội tâm nhưng kích động không thôi trong bảo dương màu vàng mở ra một kiện n ỏ tay cấp đồng xanh một khối toái tinh mỏ vàng thạch còn có một cái vàng cấp nhiệm vụ quần c h ủ nhiệm vụ này quần chúng chính là chỉ dẫn hứa phong đi vùng lân cận một nơi thành lập doanh trại nọ tay cấp đồng xanh tên là giết hại chi là tay máu nỏ công kích so hứa phong trong tay cầm h ắ c thiết cấp trường kiếm hơi cao một chút hơn nữa còn có một cái có thể hấp thu tổn thương 15% l phần trăm lượng máu phản hồi cho người sử dụng như vậy một cái hút máu thuộc tính coi như là là một cái bé thực phẩm mỏ sắt bây giờ hứa phong không có cách nào lợi dụng chỉ có thể cùng những tài liệu khác vậy ném vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong nhưng là cái này vàng cấp thành lập doanh trại quyển chụp nhiệm vụ nhưng có thể cực kỳ mưu đồ một chút ở kiếp trước hứa phong cũng từng nghe nói qua thành lập doanh trại nhiệm vụ này thậm chí còn bị thuê qua tự mình tham gia một cái thành lập doanh trại nhiệm vụ chỉ bất quá lần đó là sung làm con chốt thí nhân vật cùng quái vật chém giết mà lần này nhưng là đạt được quyển chụp mở nhiệm vụ người thành lập doanh trại nhiệm vụ này cũng không đơn giản đầu tiên trong nhiệm vụ đã cho ra địa điểm loại này địa điểm đều là vô cùng ẩn nút hơn nữa đặc biệt nơi an toàn chủ yếu nhất là ở chỗ này đã bị ngoài hành tinh người xâm lược chiếm lĩnh muốn phải hoàn thành thành lập doanh trại nhiệm vụ này phải đem chiếm lĩnh cái địa phương này ngoài hành tinh người xâm lược toàn bộ giết sạch mới được giết sạch những cái kia nghiêng hơi người sau đó nhiệm vụ mới tính hoàn thành sau đó sẽ có hai loại lựa chọn một loại là trái đất cử tri bằng vào mình thực lực thành lập doanh trại như vậy doanh trại quyền sở hữu là thuộc về thành lập doanh trại loài người loại này doanh trại sẽ phải chịu trái đất ý chí bảo vệ hơn nữa doanh trại tất cả người ở chỗ này quyền lực rất lớn cơ h ộ i tương đương với cái vua một khói nhưng là một khi doanh trại thuộc về người tất cả như vậy sau này doanh trại phát triển liền toàn dựa vào chính hán phải biết doanh trại cũng là có thể thăng cấp nếu như thành lập tốt thậm chí có thể thăng cấp vì thành phố nhưng thăng cấp lại cần số lượng cao tài nguyên cùng với trải qua ở lần lượt ngoài hành tinh nghiêng hơi người tấn công tương tự với quái vật công thành vậy giá mình thành lập doanh trại đều là đến hậu kỳ phát triển tốt đại công sẽ mới dám làm như vậy nếu như là mấy người thậm chí là thực lực hơi chỗ kém c ô n g hội căn bản không dám mình thành lập doanh trại một loại khác chính là đem doanh trại quái vật thanh quang sau đó đem doanh trại thuộc quyền quyền thuộc về cho trái đất ý chí như vậy có thể đạt được một khoản phong phú khen thưởng dĩ nhiên phần thưởng này làm sao cũng không biết so một cái an toàn doanh trại có giá trị hứa phong nhớ kiếp trước nhiệm vụ này tựa hồ chính là bị một cái tên là mã vi đạt được Cuối cùng cũng i không b ế trở bọn họ thanh xong là làm sao ồ i cái đó doanh trại quái vật, sau đó tạo lập được doanh trại. trại được Lúc ấy bọn họ cũng không có đó đó đem doanh doanh doanh tạo sau bọn không quyền họ vật, lập s ấy hữu giao cho chí, giao trái đất ý chí, mà lại à thành mình doanh Kết t lập. quả, cái đó r vẫn làng u ô n chỉ l một một cấp d o a h thế trại, từ vừa mới bắt đầu toàn mới vừa đầu i i ớ náo động, du ầ dần n dần nên yên lặng không nghe làng d trở thấy. Trở lại làng du lịch hứa phong đột nhiên nghiêng đầu đối với ngựa v i nói đem n g ư ờ i đồng bạn đều gọi hết tới ta có chuyện muốn cùng các người nói mã v i sửng sốt một chút nhìn quách vũ một cái gật đầu một cái trở lại lầu một gian phòng không chỉ trong chốc lát mã v i năm người đi tới liền lầu ba thấy được hứa phong đang ngồi ở trên ghế salon trước ghế salon mặt trên bàn uống trà nhỏ để một trông nhỏ màu trắng trùng tinh cùng với mấy đem hát thiết cấp vũ khí cái đó màu vàng kim trong dương có một cái màu vàng phẩm cấp nhiệm vụ q u y ề n c h ú phải hoàn thành nó ta cần một ít người rút các người ai nguyện ý trở thành ta người rút hứa phong giữ cửa gặp núi hỏi có thể nói tường tận một chút là nhiệm vụ gì sao mã vĩ nhìn một cái trên bàn uống trà vật phẩm nuốt nước miếng một cái hỏi là một cái thành lập doanh trại nhiệm vụ bất quá chỗ đó có nhiều q u á i vật ta một người có chút tốn sức cần mấy người giúp ta hứa phong nhàn nhạt nói nếu như các người nguyện ý giúp ta trên bàn uống trà đồ liền là của các n g ư ờ i coi như là ta cho các ngươi tiền thuê hứa phong chỉ bàn uống trà nhỏ nói đầy đủ tất cả đều là cho chúng ta sao quách vũ hai mắt sáng lên không nhịn được hỏi không phải cho các ngươi là cho người nguyện ý giúp ta hứa phong vốn nắn hắn giải thích nói đây là một khoản tiền thuê hoặc là các người cũng có thể hiểu vì tiền bán mạng ta nguyện ý mã vi cái đầu tiên nói đây là một cái cơ hội một cái có thể ở mặt thế tiếp tục sinh tồn tăng lên thực lực mình cơ hội mã vi ánh mắt kiên định mình nhất định phải nắm cơ hội này ta ta cũng nguyện ý quách vũ cái thứ hai nói chương cường mang trên mặt thần sắc do dự hắn đáy lòng vẫn hận hứa phong nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu hiện hắn do dự là bây giờ hắn trên người bị thương coi như mình nguyện ý đối phương cũng không nhất định sẽ làm cho hắn gia nhập đến lúc đó ngược lại tự dứt lấy ta ta thôi ta không muốn đi lý mẫn trộm nhìn lén hứa phong một cái do do dự dự nói xem hứa phong cũng không có gì bày tỏ lý mẫn trong lòng thả lòng r i ọ n g làm vì một cô gái nàng có thể không muốn đi cùng những cái kia hung tàn quái vật liều mạng ta ta cũng không đi tôn lượng đỡ hạ ánh mắt do dự nửa ngày rốt cuộc nói Ta trên t người bị hứa phong cười nhạt bàn tay lộn một cái một chai màu đỏ chữa trị nước thuốc xuất hiện ở hắn lòng bàn tay cầm đi uống nó ngươi về điểm kia thương nhẹ thì sẽ chữa khỏi hứa phong đem chữa trị nước thuốc ném cho trương cường trương cường luốn cuống tay chân nhận lấy chữa trị nước thuốc mở nắp r a uốn g vào rất nhanh nơi ngực chuyển tới ấm áp cảm giác r ộ n g có chút n g ư ơ n g ấ y để cho hắn không nhịn được gói mấy hớp màu đen cục máu đi ra ta ta toàn bộ tốt ha ha ta toàn bộ tốt trương cường hưng phấn vây tay vui vẻ cười to tốt lắm nếu như vậy vậy hai vị xin trở về đi ta còn muốn cùng bọn họ giao phó chút chuyện hứa phong hướng về phía lý mẫn cùng t ô n lượng gật đầu một cái tỏ ý hai người bọn họ rời đi hai người từ từ đi ra gian phòng tôn lượng quay đầu nhìn một cái trong lòng có chút hối hận nhưng lời đã nói ra miệng hơn nữa hắn cũng không dám cùng quái vật đi liều mạng chỉ đành phải cùng lý mẫn cùng nhau trở lại lộ một chương 48, m ở nhiệm vụ các ngươi cái nhiệm vụ thứ hai hoàn thành sao hứa phong hỏi làm sao có thể hoàn thành à 11 sao trùng tinh ta một cái cũng không có những người khác đều cùng ta vậy chúng ta liền một sao trùng tinh đi nơi nào tìm cũng không biết mã vĩ vừa nghe hứa phong câu hỏi lập tức đại đảo khổ thủy hứa phong hồi tưởng lại k i ế p trước mình cũng là qua đã mấy ngày mới có người nói cho hắn một sao trùng tinh là đồ chơi gì mà hề hề một sao trùng tinh chính là những quái vật kia trên c h á n thủy tinh hứa phong khẽ mỉm cười nói tin tức này không đáng tiền chỉ cần gặp phải một sao quái vật thấy bọn họ trên c h á n cái đó sáng lên tinh thể đại đa số cũng có thể đoán được đó chính là trong nhiệm vụ nói một sao trùng tinh nhưng là có thể đoán được cũng không có nghĩa là bọn họ là có thể lấy phải biết vũ khí thông thường cho dù là súng bắn t ỉ a cường đại như vậy vũ khí nóng cũng không phá được một sao sinh vật bên ngoài giáp x á c trừ phi có thể gặp phải giống như độc trùng xanh lá như vậy bề ngoài không có giáp x á c bao trùm quái vật nhưng là như vậy quái vật phòng ngự không mạnh lại có những thứ khác lợi hại người thủ đoạn ví dụ như độc trùng xanh lá độc của nó dịch so bất kỳ acid cũng lợi hại chỉ cần dính lần trước điểm thì sẽ cần người mặn nhỏ chúng ta gặp được một sao quái vật cũng đoán được nó trên c h á n vậy cái thủy tinh có thể chính là nhiệm vụ yêu cầu một sao thủy tinh nhưng là chúng ta không giết chết những cái kia một sao quái vợt thậm chí liền trên người bọn họ giáp sắc cũng chém không phá nguyên bản chúng ta có hơn hai mươi người chính là bởi vì vì đi giết một cái một sao quái vợt kết quả chỉ có chúng ta năm trốn thoát mã v i mặt đầy khổ sở nói đó là bởi vì vì thực lực các ngươi quá yếu hơn nữa không có vũ khí nếu các người nguyện ý cùng ta cùng đi hoàn thành nhiệm vụ này như vậy trên bàn uống trà chính là các ngươi thủ lao hứa phong nói những thứ này trùng tinh cũng không phải là cho các người giao nhiệm vụ mà là cho các người tăng lên thực lực các người hiện đang hấp thu một viên một sao t r ù n g tinh đại khái có thể tăng lên năm đến tám giờ tự do thuộc tính điểm những thứ này trùng tinh mỗi người các ngươi năm cái đủ các người đem hạng nhất thuộc tính tăng lên tới cấp F, có một sao thực lực hứa phong nói cái gì những thứ này trùng tinh lại có thể tăng lên thực lực có thể cung cấp thuộc tính điểm mấy người trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc không sai một khi thực lực các ngươi tăng lên tới một sao hơn nữa cái này m ấ y đem h ắ c thiết cấp vũ khí đối phó giống vậy một sao quái vật thì không có vấn đề hứa phong nói hứa phong lần này vì nhiệm vụ cũng là xuống lớn tiền vốn chẳng những đem thực lực của những người này toàn bộ tăng lên tới một sao hơn nữa mỗi người đưa một kiện h ắ c thiết cấp vũ khí những vũ khí này dù là bán cho vận mệnh cửa hàng cũng có thể mua nổi ngàn điểm số vận mệnh mã vi vui vẻ cười to Đầu tiên trùng t cái i n lấy hứa sau sao tay, thu đó cầm làm ở trong t những hỏi, hấp h này、à? Trong lòng niệm người thống người người phòng, trùng tinh sẽ rất thống khổ, đề nghị các người từng là hả? hấp thu hệ phụ hấp thu, cho hấp thu khổ, hấp thu. trợ bất rất một rồi, mặc được các các các các cái quá đề đề sẽ sẽ ứ phong nói rõ ràng mã vi gật đầu một cái nhắm hai mắt lại rất nhanh mã vi thân thể bắt đầu run rẩy không nhịn được phát ra từng trận rên gì thống khổ trưng ơ cường cùng quách vũ chính là ở bên cạnh mắt nhìn không c h ắ p hắn rất nhanh một quả trùng tinh hấp thu xong mã vĩ trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc sáu giờ thuộc tính điểm ta thu được sáu giờ tự có thuộc tính điểm mã vĩ hét lớn đề nghị đem ngươi tất cả thuộc tính điểm toàn bộ thêm ở thể chất cùng khác hạng nhất chủ thuộc tính lên hứa phong nói vậy ta chủ thuộc tính tăng lực tính đi ha ha thanh tia dài r ư ợ u ta nhìn không tệ mã vĩ nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn uống trà nhỏ một chuôi hát thiết cấp dài dịu nói rất nhanh mã vĩ đem năm cái trùng tình toàn bộ hấp thu thu được sấp xỉ năm mươi lăm điểm tự do thuộc tính điểm đầu tiên là đem thể chất thêm đến cấp f sau đó lại đem lực lượng thêm đến cấp f lúc này tay hắn bên trong còn có mười tám điểm tự có thuộc tính điểm còn có thể đem hạng nhất thuộc tính thêm đến cấp f chủ thuộc tính cùng thể chất thuộc tính trên lệch nhiều nhất một cái cấp bậc nếu không thể chất quá thấp nói sức chiến đ ấ u không tăng phản giảm có lúc còn sẽ tự mình làm mình bị thương hứa phong nhìn mấy người kia một cái nhà nhặt nói Quách vũ cùng trương cường thấy mã v i to lớn liền một vòng vóc người đều là thấy thèm không được từng cái toàn bộ đem trùng tinh hấp thu xong đem thực lực tăng lên tới một sao tốt lắm vũ khí các người cũng cầm xong sáng mai tập họp cùng đi hoàn thành nhiệm vụ h ứ a phong nói mấy người mỗi người chọn lựa một món vũ khí ngoan ngoãn rời đi gian phòng xây doanh trại nhiệm vụ sẽ gặp số lượng cao quái vật nếu như chẳng qua là một sao hai sao còn dễ nói vạn nhất xuất hiện một cái ba sao thủ lãnh đừng bảo là chỉ có mấy người này c o i như số người nhiều gấp bội đi nữa cũng không có chút nào hy vọng hoàn thành hứa phong mặt tâm trầm trong lòng ngầm từ suy nghĩ kiếp trước hắn tham gia cái đó xây doanh trại nhiệm vụ nhưng là tổng cộng đi trên trăm người hắn thành t i ể u con chót thí xông vào chiến đấu tiền tuyến nhất tự nhiên thấy được qua vậy số lượng cao quái vật hình dáng lúc đó là một cái bỏ hoang chấn nhỏ bên trong tất cả đều là quái vật mỗi đi về phía trước một bước đều phải đạp đếm cái quái vật trước thi thể vào vừa nghĩ tới đã từng trải qua chiến đấu hứa phong liền không lạnh mà run ngày thứ hai hứa phong đi ra làng du lịch lúc này cửa đã đứng ba người hứa phong nhìn bọn họ một cái gật đầu một cái dẫn đầu đi về phía trước đi ba người theo thật s á t hắn sau lưng làng du lịch bên trong lầu một bên trong một căn phòng tôn lượng cùng lý mẫn nhìn mấy người hình bóng trên mặt đều lộ ra phức tạp thần s á c tiếp nhận nhiệm vụ sau đó hứa phong giả tưởng bản đồ sẽ xuất hiện chỉ dẫn dựa theo chỉ dẫn là có thể đi đến cần thành lập doanh trại địa phương rất nhanh mấy người đi tới một mảnh vách đá thẳng đứng hạ phía trước là dốc lập vách đá lại không con đường phía trước có thể đi nơi này là đường chết mã vị nghi hoặc nói mọi người khắp nơi tìm một chút xem có cái gì không chỗ đặc t h ủ hứa phong nói bắt đầu dọc theo cái này mảnh núi cao chót vót cẩn thận quan sát nếu bản đồ chỉ dẫn nói là nơi này vậy thì nhất định là nơi này rất nhanh hứa phong ở núi cao chót vót phía dưới cùng một xó xỉnh phát hiện có một cái lo ngấn chỗ kia lo ngấn hình dáng chính là nhiệm vụ q u y ể n trục hình dáng hứa phong lấy làm nhiệm vụ q u y ể n trục đem q u y ể n trục bỏ vào long ấn quả nhiên kín kẽ u n g u n g ở q u y ể n trục bỏ vào sau đó cái này núi cao chót vót nứt ra một cái lỗ hổng lỗ hổng chỗ lóe lên một đoàn ngắn cao hơn hai em mở hình bầu dục chớp sáng chớp sáng bên trong tựa hồ có tinh quang c h ấ p động một đoàn tinh vân giống vậy khí lưu ở trong chớp sáng hướng chậm dãi thuận kim đồng hồ xoay tròn chính là chỗ này hứa phong m ừ n g rỡ chỗ này cửa vào cùng kiếp trước hắn nhìn thấy giống nhau như lúc chỉ cần đi vào cái này đoàn quan t r ọ n g liền cách thành lập doanh trại địa phương không xa nơi này tương đương với một cánh cửa hộ chỉ có doanh trại tất cả người mới có thể thiết lập tiến vào quyền hạn bất quá bây giờ chỗ này doanh trại cũng không thành lập cửa ra vào bây giờ có thể tự do ra vào tiến vào hứa phong la lớn dẫn đầu đi vào trong c h ấ p sáng chương bốn mươi chín tiến vào doanh trại tiến vào c h ấ p sáng sau đó là một cái dài hơn một ư ơ i thước nham thạch lối đi ở hứa phong bước qua chớp sáng tiến vào lối đi nguyên bản đen nhánh một mảnh hai bên lối đi toàn bộ lóe lên ánh lửa nguyên lai、like, hai bên lối đi cách mỗi mấy mét đều có một nơi cây đuốc một khi có người đi vào nơi đó cây đuốc liền sẽ tự động cháy chiếu sáng đúng cái lối đi theo lối đi tiếp tục đi tới trước rất nhanh đi tới lối ra lối ra có một đạo rộng lớn hàng rào sát do mấy chục cây lớn bằng cánh tay thép cái bó bó mà thành nhìn qua đặc biệt bền chắc hứa phong biết một khi doanh trại tạo dựng lên nơi này chính là một nơi quan hải có thể không ngừng thăng cấp từ mới bắt đầu h ắ c thiết cấp một mực có thể thăng cấp đến thần thanh cấp bảo vệ phía sau doanh trại không chịu công kích chỉ bất quá hiện ở nơi này hàng rào sắt còn không có chỗ gì dùng chẳng qua là đảm nhiệm bối cảnh tường v y nhân vật bước ra lối đi phía trước là một nơi thung lũng bốn phía bị cụm núi vân quanh bên trong sơn cốc xanh l u n tươi tốt tất cả đều là một người bao bọc cây lớn bên ngoài vẫn còn sáng sớm làm sao nơi này cũng đã là giữa trưa mã vi ba người đi vào theo thật sát hứa phong phía sau nhìn thung lũng phía trên mặt trời mã vi tỏ ra rất là kinh ngạc nơi này đã không phải là địa cầu hoặc là nói nơi này là trái đất một cái phó vị diện hứa phong giải thích bước vào vậy đạo quang cửa nơi này liền đã trở thành tương tự phó vốn tồn tại thật thân kỳ mã vi kinh ngạc nói tốt lắm lên tinh thần tới nơi này cũng không phải là du lịch thắng cảnh các người liền đem nơi này làm phó bản chúng ta là tới đánh quái tiêu diệt bột hứa phong cười nói đi tới nơi này có thể nói cựu từ nhất xanh hứa phong không biết kiếp trước mã vĩ bọn họ là thế nào đánh bại nơi này quái vật thành lập doanh trại nhưng ở hứa phong trong ấn tượng muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này cơ hồ không thể nào trừ phi nơi này bột còn chưa trưởng thành vậy mới có cơ hội bốn người đi vào rừng cây hứa phong hướng trong ấn tượng doanh trại ở địa phương đó đi tới đi vào rừng cây ánh sáng một chút tối xuống bên trong rừng cây rất là ưu tĩnh thỉnh thoảng chuyển tới một tiếng thê lương gào thét ở h u t ĩ n h trong rừng cây tỏ ra rất là quỷ dị đáng sợ ô ô một đoàn hắc vụ hướng bốn người bao phủ tới hắc g i á c trùng mọi người cẩn thận hứa phong cầm chặt trường kiếm trong tay lớn tiếng kêu lên mặc dù đã có một sao thực lực nhưng mã vị mấy người tâm lý vẫn còn là người bình thường thấy hắc g i á c trùng bọn họ phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn hứa phong dựa lưng vào một cây đại thụ đem trường kiếm vũ thành một đoàn xa xa nhìn lại hứa phong thật giống như bị một cái chớp sáng bao ở từng đạo kiếm quang thật giống như tia chớp đem hắn vây quanh vòng tròn chỉ cần có h ắ c giáp trùng đụng vào đều bị kiếm quang xé thành bể mảnh cái này một đoàn h ắ c giáp trùng số lượng mặc dù không nhiều nhưng lại phảng phất là một cái tín hiệu rất nhanh kéo ra mảng lớn h ắ c giáp trùng từ rừng cây chỗ sâu bay ra đánh về phía bốn người à à h ắ c giáp trùng cắn ta cứu mạng cứu mạng trương cường hốt hoảng cơ đoàn đao trong tay hướng lối đi chạy đi Đừng hoàng hốt, đừng đối đánh đâm hoàng hoàng những thứ này trùng bọn họ. Mã lớn tiếng kêu lên, trong tay hắn trùng lớn con Trương cường, những này trùng ngay chúng cũng không giáp giải giáp giác. giáp già hốt, hốt, thứ hắc thủ họ. phó hắc hồ chút pháo cường, chạy, thứ hắc phá. rất tiêu tay tựa ta yếu, có cảm cả vi môi kêu dịu, bị Mã quách vũ ở phía sau kêu to hắn học hứa phong như vậy dựa lưng vào một cây đại thụ dùng sức giết h ắ c giáp trùng hắn hai cái tay lên bộ một đôi thiết t r ả o lóe lên sắp bén rất dễ dàng là có thể bổ ra h ắ c giáp trùng thân thể trưng ơ cường chạy hai bước tựa hồ cũng phát hiện hắc giáp trùng đâm không phá mình ra nhất thời sắc mặt đỏ một cái luôn cuống tay chân đem treo ở trên người hắc giáp trùng quay trộm trên đất sau đó phát tiết tựa như cầm đoạn đao dùng sức chém trước bay tới hắc giáp trùng nếu như là người bình thường đi tới nơi này chỉ có chịu chết phần nhưng mã vĩ bọn họ đều đã có một sao thực lực hơn nữa mỗi người đều có một kiện hắc thiết cấp vũ khí chỉ cần không hoảng hốt những thứ này hắc giáp trùng không đả thương được bọn họ chút nào g i t hơn nửa tiếng cuối cùng đem trong rừng rậm hát giáp trùng g i ế t sạch sẽ trên đất b à y khắp một tầng thật dày hát giáp trùng thi thể hứa phong từ chiếc nhẫn chữ vật trong lấy ra một vài sự vật cùng nước phân cho mã vi ba người nghỉ ngơi một chút nói xong hứa phong vặn mở một chai nước uống mã vi ba người cũng, cũng ngồi dưới đất nghỉ ngơi chiến đấu mới vừa rồi mặc dù không có nguy hiểm nhưng làm ấy thể lực của con người tiêu hao rất lớn đi qua phen này chém giết bọn họ tựa hồ cũng phát hiện thực lực mình tăng lên tới người thường khó mà vượt qua trình độ trong mắt cũng thấm ra thần sắc hưng phấn ngay tại bọn họ lúc nghỉ ngơi trong rừng rậm lại truyền ra động tĩnh một cái cao hơn hai em mờ bóng người t ừ trong rừng rậm đi ra đây là một cái tương tự người sói quái vật đầu là một cái đầu sói trong miệng hai cây răng nanh dò r a ánh mắt đỏ thắm trên trán một quả màu trắng thủy tinh lóe lên lưu quang trên người của nó không có một tia lông phi treo màu đen giáp xác cái này giáp xác thật giống như một bộ áo giáp đem toàn thân nó bao gồm nghiêm nghiêm thật thật ở hắn tay phải sách một trôi thật giống như xương làm thành trường đao cẩn thận cái này yêu quái sói có một sao thực lực hán cốt đao có thể tùy tiện phá vỡ các ngươi phòng ngự hứa phong đầu tiên đứng lên cầm chặt trường kiếm yêu quái sói thấy mấy người tựa hồ tỏ ra rất là hư n g phấn nó g ơ thẳng lên trời hí dài phát ra một tiếng sói chu mặt ngoài thân thể tựa hồ hiện ra một đoàn màu đỏ hư ảnh yêu quái sói hướng bốn người nào h tới tốc độ cực nhanh tựa như một tia chớp hứa phong cầm chặt trường kiếm trực tiếp thi triển gió táp đâm thẳng hướng yêu quái sói nào tới mã vi ba người ngươi xem ta ta xem ngươi cũng không dám tiến lên r ụ t rè e sợ n ú t ở hứa phong sau lưng cầm vũ khí ở hứa phong sau lưng nhảy tới nhảy lui tựa hồ là tìm tấn công góc độ bình bịch bịch hứa phong trường kiếm chính xác đâm t r ú n g cho sói lạ ngực nhưng chỉ là đâm sao hỏa bắn ra bốn phía từng đạo vết n ư ớ c xuất hiện ở yêu quái sói ngực giáp sắc lên cuối cùng một chút một tiếng nổ nổ lại đem yêu quái sói hất bay thụt lui mấy bước nơi ngực giáp sắc đã hư hại lộ ra màu đỏ tím máu thịt bị thương yêu quái sói ngược lại hơn nữa hưng phấn một tay cầm cốt đao dùng sức hướng hứa phong chém tới hứa phong giơ kiếm chống đỡ chó sói lạ động tắc ở hắn trong mắt cũng chỉ là hơi mau mà thôi cũng không có đạt đến hắn không theo kịp đến nước dẫu sao hứa phong bây giờ đã hai sao đỉnh cấp so yêu quái sói cao một cái cấp bậc hứa phong người theo kiếm đi trường kiếm hóa vì một tia chớp thỉnh thoảng chém ở chó sói lạ trên mình nguyên bản bén nhạy thuộc tính làm chủ tốc độ ưu việt yêu quái sói ở hứa phong trước mặt tựa như một cái sẽ không đi đường đứa bé làm hắn công kích hứa phong lúc này mới vừa đem cốt đao giơ lên hứa phong cũng đã rời đến những địa phương khác mà nó bổ chúng không phải bên cạnh cây lớn chính là trực tiếp phách chém ở trên mặt đất mà hứa phong công kích ở nó cảm giác được đau đớn lúc này hứa phong đã biến đổi vị trí bắt đầu công kích một lần nữa rất nhanh cái này yêu quái sói ở hứa phong t r e o đùa vậy trong chiến đấu cả người giáp xác bị chém thành bệ mảnh tựa như phân thây vậy bị hứa phong giết chết Thấy hứa phong đem chương á quái i sói giết này yêu c ế t mã vi các n g ờ năm mươi giết quái hứa phong đối với bọn họ không có tiến lên hỗ trợ cũng không thèm để ý đào ra t r ù n g tình sau đó đối với bọn họ nói ai giết chết quái vợt chiến lợi phẩm thuộc về người đó nói xong hứa phong nhặt lên lang quái thanh kia cốt nhận nhìn một cái là một kiện h ắ c thiết cấp vũ khí bỏ vào trong nhận chữ vợt sau đó hướng về phía lang quái thi thể sử dụng một cái đào được thuật một viên lang quái răng nanh tản ra h ắ c thiết sáng bóng từ lang quái trên thi thể lơ lửng đi ra nếu như không có đào được thuật trực tiếp từ lang quái trên thi thể lấy được bộ kiện như vậy rất lớn tỷ lệ chẳng qua là một ít phổ thông phẩm chất nguyên liệu mà sử dụng đào được thuật thì có thể khiến cho tài liệu phẩm chất tăng lên hơn nữa còn có thể đem nguyên liệu đơn giản xử lý một chút nói thí dụ như đào được thuật lấy được răng nanh phía trên cũng sẽ không dính lang quái huyết dịch cũng sẽ không xuất hiện bởi vì làm người vì nguyên nhân tạo thành hư hại thấy hứa phong thu được nhiều như vậy chiến lợi phẩm mã vĩ mấy người nhất thời trở nên hưng phấn một sao thực lực quái vật các người ba cái cũng có thể đối phó chỉ bất quá phải cẩn thận một chút đúng rồi nếu như các người còn còn có thuộc tính điểm nói hãy mau dùng đừng giữ lại mỗi một chút thuộc tính tăng lên đều có thể cứu các ngươi tánh mạng hứa phong nhàn nhạt nói dẫn đầu hướng rừng cây đi tới đi sợ cái gì chúng ta bây giờ cũng có thể giết chết những quái vật kia mã vĩ thấp giọng nói không sai cầu giàu sang trong nguy hiểm chẳng qua là một ít quái vật nhỏ mà thôi t r ư ơ n g cường sách r a hạ đoàn đao trong tay nói ừ đi theo sau quách vũ cũng là vẻ kiêu ngạo chấn định nói mấy người vừa đi vào rừng cây bên hai liền chuyển tới liên tiếp tiếng sói chu nghe được cái này nối thành một mảnh sói chu mấy người sắc mặt đại biến nguyên bản thật vất vả nổi lên dũng khí một chút biến mất vô ảnh vô tung mau chạy mau nhiều như vậy lan g quái chúng ta không phải là đối thủ trường cường cái đầu tiên sắc mặt trắng bệnh nghiêng đầu hướng lối đi chạy đi hai người khác cũng vẻ kiêu ngạo khẩn trương không dám lại tiếp tục tiến lên ngay tại ba người cũng xoay người đi lối đi chạy lúc này một đạo hàng quang hướng quách vũ đầu bay tới veo một tiếng một mũi tên dài bắn thủng quách vũ đầu lâu quách vũ lảo đảo một cái té ngã trên đất ta choáng váng lần này nổ ta hai phần ba máu quách vũ hai tay bắt loạn tựa hồ mù vậy liền vũ khí cũng ném xuống đất chẳng nó ngàng gì tới Lạ Lại là một liền tạ. một tên múi dài mấy về bắn p hứa í a quách vũ, trực tiếp đem quách vũ đánh thái trực chết, cũng c không vũ, vũ tiếp tới trạng thái sắp chết, nằm trên đất sắp đem động động. Cứu, cứu nằm u m u cứu Quách đầu, chút lực, ta. tựa một mất trên đất, t hồ khí h vũ nằm ấ đi ngưỡng phong dọng lên. la ứ a p h lúc này đã vọt vào rừng cây rất nhanh trong rừng cây chuyển tới từng trận tiếng chém giết nhưng vẫn có mấy con lang quái từ trong rừng cây trôi ra hướng mã vi các người truy đuổi qua tới trong đó có một cái lang quái liền cầm một cây trường cung n a n g hông một bên treo một cái mũi tên đồng bên kia treo một thanh đoàn ao còn lại mấy con lang quái đều đi đuổi theo mã v ị cùng trương cường cho dù đi ngang qua quách vũ cũng không có hướng hắn liếc mắt nhìn chỉ có cái đó tay cầm trường cung lang quái từ từ đi tới quách vũ trước người nhìn trạng thái sắp chết quách vũ trên mặt lộ ra tàn nhẫn là huyết thần s á c nó rút ra giữa eo treo đoàn ao một tay nắm quách vũ đầu lâu một tay bắt đầu cắt hắn cổ họng rất nhanh hắn đem quách vũ cổ cắt đ ư ớ một tay giơ quách vũ chết không nhắm mắt đầu lâu d ơ thẳng lên trời thét dài trong rừng cây lang quái thành đoàn kết đội tựa hồ có hơn mấy trăm ngàn chỉ hứa phong liệu mạng giết mười mấy con thấy lang quái toàn bộ hướng hắn trả tới lập tức thu tay lại hướng lối đi phía sau chạy đi thấy trước mặt một cái lang quái d ơ quách vũ đầu lâu d ơ thẳng lên trời thét dài hứa phong hướng hắn nào tới gió táp đâm thẳng ba đạo như nhanh như tia chớp kiếm quang đâm chúng cái này lãng lạ cổ ầm một tiếng cuối cùng một tiếng nổ đem lãng lạ cổ nổ tung hơn nửa nhưng mà cho dù cổ bị nổ tung hơn nửa vậy chỉ lãng kỳ quái cũng không có lập tức chết chỉ gặp nóng h ẹ o cổ ném đi trong tay đầu lâu cơ múa đoàn đao trong tay liền hướng hứa phong chém tới lúc này hứa phong sau lưng một đoàn lang quái đổi tới hứa phong là tả mới kiếm đem cái này chỉ lấy cung tên lang quái giết chết nhìn một cái trước mặt nó thi thể không đầu lắc đầu một cái hướng lối đi đuổi theo cái lối đi kia cũng không rộng rộng chỉ có thể chứa được một cái lang quái thân thể lúc này mã vi cùng trương dũng hai người đang đứng ở bên trong lối đi liều mạng ngăn cản một cái lang quái công kích còn lại mấy con lang quái cũng truy đuổi ở phía sau không cách nào công kích được trước mặt mã vi cùng trương dũng mấy con lang quái tức giận gào thét lại không có bất kỳ biện pháp lối đi hẹp hòi căn bản không tha cho hai cái lang quái song song đi chém chết nó chém chết nó không phải nó chết chính là chúng ta mất mã vi mất đi những ngày qua chấn định sắc mặt dữ tợn một bên giống to một bên không có t r ư ơ n g pháp gì cơ múa trong tay dài dịu hướng lang quái trên mình chém tới trương dũng cũng là cơ múa đoàn đao chém trước vậy con yêu quái sói trong chốc lát hai người cùng cái này lãng quái lại đấu cái kỳ cổ tương đương hứa phong mang một đoàn đuổi theo hắn lang quái cũng chui vào trong lối đi từ phía sau đem trước mặt mấy con lang quái chém chết hứa phong cùng trương dũng mạ vi hiệp chạy hứa phong hô to một tiếng đẩy hai người hướng vậy phiến cửa ánh sáng phong tới nhưng mà để cho ba người không tưởng tượng nổi là vậy phiến cửa ánh sáng lại biến mất không thấy bọn họ bị vây ở cái lối đi này trong làm thế nào làm thế nào mã v i mặt hốt hoảng cả người phát run chấn định chấn định sẽ có biện pháp sẽ có biện pháp trương dũng nắm đoàn đao trong tay không ngừng cho mình cổ động nhưng hai chân run r ậ y nhưng bàn đường hắn làm sao có thể sẽ là một con đường chết ban đầu cũng không có ta cho bọn họ nhiều như vậy đồ tăng lên bọn họ thực lực bọn họ mấy người bình thường đều có thể đánh cái kế tiếp doanh trại tại sao ta không được hứa phong hai mắt đỏ bừng cắn răng xoay người cơ múa trường kiếm hướng sông tới lang quái nhào tới đi chết đi chết hứa phong mở toang ra đại hợp trên trường kiếm hạ bay lượn đem từng con từng con lang quái chém thành bể mảnh bởi vì vì lối đi nguyên nhân mỗi lần tiến vào lang quái chỉ có thể một thân một mình đối mặt hứa phong một sao lang quái đối với hứa phong mà nói chỉ phải cẩn thận một chút không tạo thành bất kỳ uy hiếp chẳng qua là sẽ tiêu hao hắn một ít thể lực mà thôi rất nhanh hứa phong đem bên trong lối đi lang quái toàn bộ giết chết ngắn ngủi mười mấy mét lối đi bay khắp lang quái thân thể nhưng mà lối đi bên ngoài nhưng còn có lớn bảy lang quái trận lối đi cửa quanh quẩn ở cửa hứa phong trông nom lối đi miệng to thở hổn hển từ trong chiếc nhẫn móc ra thức ăn nước uống bắt đầu bổ sung thể lực mà lang quái trong chốc lắt cũng bị hứa phong siêu cường sức chiến đấu hù dọa mặc dù không có thối lui nhưng lại không có một cái lang quái dám vọt vào lối đi bởi vì vì vừa tiến vào lối đi liền sẽ gặp phải hứa phong điện tránh như sấm cuồng bạo công kích trong chốc lát lan g quái cùng hứa phong lại chỉ như vậy rằng co đem những thứ này lan g quái trên thi thể trùng tinh toàn bộ hấp thu hai n g ư ờ i hứa phong lạnh lùng nói những thứ này trùng tinh lại đáng tiền cũng không có mạng mình đáng tiền chỉ có nhanh chóng tăng lên hai người thực lực bọn họ mới có cơ hội đánh ra. các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương năm mươi một thuật nấu nướng rất tốt nếu hứa phong nói như vậy trương cường cùng mã vĩ cũng sẽ không k h á c h khí hai người trên mặt lộ ra vui mừng liếc nhìn nhau bắt đầu nhặt lang quái trên thi thể trùng tinh sau đó hấp thu rất nhanh hai người đem bên trong lối đi lang quái trùng tinh toàn bộ hấp thu xong ta năm hạng thuộc tính đều đã đạt tới cấp f ta cũng vậy năm hạng thuộc tính cũng đạt tới cấp f tiếp tục xem có thể hay không đem hạng nhất thuộc tính tăng lên tới e cấp đạt tới hai sao không chỉ trong chốc lát mã vĩ cau mày nói ta tự có thuộc tính điểm toàn bộ dùng hết rồi nhưng vẫn là không có đột phá cấp ép vẫn là một sao ta cũng vậy bất quá ta cảm giác nhiều nhất ở có mấy cái liền có thể đem lực lượng thuộc tính đột phá đến e cấp trương cường huy vũ hạ quả đấm nói nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị hướng một đám mệt mỏi liền lui về hai n g ư ờ i chiều ứng lẫn nhau cũng cơ t r í một chút hứa phong hít sâu một hơi đứng lên cầm chặt trường kiếm đi ra lối đi mấy trăm con lang quái vây ở lối đi cửa nhìn qua một mảng lớn làm sao cũng chém không g i ế t xong dáng vẻ g i ế t hứa phong khẽ quát một tiếng đầu tiên s ô n g ra ngoài nhất thời một đoàn lang quái đem hắn vây quanh mã vi cùng trường cường cũng cắn răng lao ra cùng lang quái chém g i ế t c h u n g một chỗ ba người cũng không dám cách xa lối đi dựa lưng vào vách đá đối mặt sóng biển giống vậy lang quái tựa như đá ngầm vậy xúc đứng ở nơi đó cũng không biết chém nhiều ít lang quái trương cường cùng mã vi thủ không chịu nổi trước lui vào bên trong lối đi lúc này máu của bọn họ tính đều đã hạ xuống tới một nửa trở xuống cả người đều là vết thương máu tươi đầm địa m ã vi trên mặt cũng bị lang quái xé ra một cái chỗ rách nếu như lại chết một chút con ngươi đều phải bị trừ đi ra hứa phong lượng máu cũng thấp xuống một phần ba cắn răng còn giết chết mười mấy con lang quái hứa phong cũng lui vào bên trong lối đi đáng chết nếu như vương d ĩ n h ở đây những thứ này lang quái ta một người là có thể toàn bộ thủ tiêu hứa phong trong lòng hận hận thầm nói không có chữa trị nghề chỉ có thể l i ề u mạng quá trình chiến đấu trong lượng máu tốc độ khôi phục rất chậm nhiều như vậy lang quái tiêu hao cũng có thể đem ba người kéo chết hứa phong trong nhẫn chữ vật chỉ còn lại hai bình lần cấp chữa trị nước thuốc đây chính là dùng cứu mạng không thể bây giờ liền khiến cho dùng các người canh giữ ở cửa ta đi hai ít nguyên liệu hứa phong đứng lên hướng bên trong lối đi đi tới lối đi bên ngoài lang quái thi thể liền không cần suy nghĩ bọn họ liền t r ù n g tình cũng không có ở đây mất đi bên trong lối đi nằm bảy tám cái lang quái thi thể hứa phong hướng về phía chúng một cái cái sử dụng đào được thuật rất nhanh một đống lớn nguyên liệu xuất hiện ở chúng trên thi thể nguyên liệu sau khi ra ngoài lang quái cửa thi thể liền biến thành một đống cho đen tựa h ồ tất cả tinh hoa đều bị ngưng tụ thành những tài liệu này đào được hoàn thi thể hứa phong xoay đầu lại từ trong chiếc nhẫn móc ra mấy đoạn củi khô sau đó dùng bên trong lối đi cây đuốc dẫn hỏa làm ra một đống lửa tiếp hắn lại lấy ra mấy khối mới mẹ thịt cá cắm ở trên con gỗ ở trên lửa nướng từ học được tô y thuật nấu nướng hứa phong liền góp nhặt rất nhiều nổi lửa nguyên liệu hắn cũng không có tô y cây kia kỳ vật ủi chỉ có thể tự góp nhặt một đống lớn tuổi khô đặt ở trong nhận chữ vật dẫn hỏa bật lửa cũng cất mấy cái bất quá bên trong lối đi có cây đuốc đến tiết kiệm một phen tay chân trương dung cùng mã vĩ nhìn hứa phong lại đang bên trong lối đi nướng dậy thì tới đều có điểm không giải thích được nhưng nhưng không dám nói gì rất nhanh thịt nướng mùi thơm liền đi ra hứa phong giải chút gia vị lại một lát sau tựa hồ một tia sáng trắng thoáng qua hứa phong đem thịt cá lấy xuống nhìn một cái trên mặt lộ ra nụ cười cầm đi đem những thứ này thịt nướng ăn có thể khôi phục lượng máu hứa phong đem cái này mấy khối thịt nướng đưa cho mã vĩ sau đó lại lấy ra cực nhanh thịt sói bắt đầu nướng cái này thịt nướng cũng có thể khôi phục lượng máu mã vĩ cùng trương cường thật giống như nghe được cười nhạo nhưng bọn họ nhận lấy thịt nướng sau đó nhưng phát hiện nguyên lai hứa phong nói lại là thật Những thứ này thịt nướng đều biến thành vật phẩm đặc biệt. Vật phẩm tên, cá nướng, sử dụng phương thức, ăn nó, lượng ăn gian tăng bén ngậy. ăn này, nghịch tiên. Trương Cường không nhịn được nói. thứ thịt phẩm phẩm thức, hiệu khôi phục thời thể thời Thức thật giây, gia vật biệt. Vật vượt tạm là được đều đặc điểm quả, máu, qua cá có sử thức ăn này thuộc tính so lần cấp chữa trị nước thuốc đều mạnh hơn nữa chữa trị nước thuốc là không thể liên tục dùng nếu như liên tục dùng sẽ có vác dược tính mỗi một lần dược liệu cũng biết giảm phân nửa nhưng thức ăn nhưng không tồn tại cái vấn đề này chỉ bất quá nhưng cần thời gian tới ăn nghỉ thức ăn thông thường tựa hồ không có cái này thuộc tính mã vĩ nhỏ rộng thầm thì một chút hứa phong khẽ mỉm cười không riêng gì thức ăn bình thường coi như là học tập thuật nấu nướng sau đó chế tạo thức ăn cũng sẽ không có khôi phục lượng máu cái hiệu quả này phổ thông thuật nấu nướng chế tạo thức ăn chỉ có thể gia tăng món ăn ngon độ cùng ăn no bụng cái này từ linh tộc tô y nơi đó học được thuật nấu nướng thật là có thể nói thần kỹ hứa phong trong lòng thầm nghĩ đem trong nhẫn chữ vật thức ăn nguyên liệu toàn bộ biến thành thịt nướng hứa phong ba máu người tính đã khôi phục đầy hơn nữa còn tăng lên không thiếu tạm thời thuộc tính đưa cho mã vi cùng trương cường mấy khối nướng xong thức ăn hứa phong nói hai người các ngươi phối hợp lẫn nhau một khi không đỡ được liền lui đến trong lối đi một người bảo vệ một người bổ sung mã vi cùng trương cường hai người gật đầu một cái nguyên bùn đã tuyệt vọng hai người lúc này đều tràn đầy lòng tin rất nhanh ba người lại vọt ra khỏi lối đi cùng những chó sói kia yêu quái chém giết đi qua chém giết mã vi cùng trương cường cũng từ từ lột s á t trước từ một người bình thường biến thành một cái chân chính chiến sĩ ba người hao tốn đại khái một ngày thời gian đem tất cả lang quái toàn bộ giết chết những thứ này lang quái không biết tại sao lại không có một cái chạy trốn kia sợ không phải là đối thủ cũng l i ề u mạng hướng đi tìm cái chết nhìn trước mặt một đống lớn lang quái thi thể cùng với chúng trên c h á n còn chưa hái một sao trùng tinh mã vi cùng trường cường không nhịn được cất tiếng cười to thắng lợi chúng ta thắng lợi ha ha làm được không tệ các người bây giờ đã là một người chiến sĩ hợp cách trương cường nhìn hứa phong khuôn mặt trẻ tuổi trong chốc lát tâm tình rất là phức tạp nguyên bản lòng trong lòng trả thù thậm chí muốn giết chết hứa phong nhưng đi qua cái này một chàng chém giết trương cường trong lòng nhưng mơ hồ có chút cảm kích hứa phong trong chốc lát cũng không biết dùng dạng gì thái độ tới đối mặt hắn thu thập chiến lợi phẩm đi những thứ này trùng t ì n h chúng ta ba người chia đều hứa phong nhàn nhạt nói nếu quả thật nhắc tới nơi này lang quái phần lớn đều là hứa phong một người làm rơi mấy trăm con lang quái mã vi cùng trường cường nhiều nhất giết chết hai ba chục chỉ cái này cái này không được đâu phần lớn đều là ngươi giết chết mã vi ngượng ngùng nói trên thực tế ở sâu trong nội tâm hắn vẫn là hy vọng đạt được trùng t ì n h bởi vì vì trùng t ì n h liền đại biểu thực lực tăng lên liền đại biểu hy vọng hai ngươi phải nhanh một chút tăng lên tới hai sao không muốn làm k i ề u nhanh lên thu thập chiến lợi phẩm đi chiến đấu cũng không có kết thúc hứa phong nói được rồi nghe ngươi mã vĩ cùng trương cường tràn đầy vui sướng bắt đầu khu lấy trùng tinh chương năm mươi hai trùng ổ hứa phong thở dài một hơi nhìn mã vĩ cùng trương cường hai người xếp chân ngồi dưới đất bên người để một đống trùng tinh bây giờ mỗi viên trùng tinh cũng có thể cho hai người bọn họ mang đến một chút đến ba giờ tự do thuộc tính nhiều như vậy trùng tinh đủ bọn họ tăng lên tới thực lực hai sao rất nhanh hai người thực lực cũng đạt tới một sao đỉnh cấp ồ、oh, kỳ quái ta hấp thu trùng tinh lại không có thuộc tính điểm mã vi kỳ quái nói ta cũng vậy không đang gia tăng thuộc tính điểm trưng ơ cường nhìn một cái hứa phong thấp giọng nói các ngươi thực lực đã có thể tăng lên tới hai sao liền đi một sao trùng tinh đối với các người đã không có hiệu quả gì muốn tiếp tục tăng lên phải sử dụng hai sao trùng tinh mới được hứa phong nhàn nhạt nói vậy thì thật là đáng tiếc còn có nhiều như vậy trùng tinh không có hấp thu mã vĩ nhìn trong tay còn có hơn hai mươi cái trùng tinh tiếc nuối nói người cất trước đi sau này có thể bán ra hoặc là v à những người khác đổi đồ hứa phong nói xong đột nhiên ánh mắt động một cái ngẩng đầu hướng trong rừng cây nhìn lại lúc này trong rừng cây lại truyền ra động tĩnh tựa hồ lại có một đoàn quái vật đang chậm rãi từ trong rừng cây đi ra lang quái thi thể đã bị hứa phong dùng đào được thuật toàn bộ biến thành một đống nguyên liệu thật may chiếc nhẫn chữ a vật không gian cực lớn nếu không thật không nhất định có thể tồn chữ a nhiều đồ như vậy lại là một b ầ y quái vật chính là không biết b ầ y quái vật này là một sao vẫn là hai sao hứa phong trong lòng châm xuống trước tiên lui đến trong lối đi ba người vội vàng trở lại lối đi canh giữ ở lối đi cửa khẩn trương nhìn rừng cây nếu như không có chỗ này lối đi chiếm cứ địa lợi ưu thế hứa phong những người này căn bản không đủ những yêu quái sói kia g i ế t trừ phi là trên trăm người đội ngũ nếu không đừng nghĩ có thể đem nơi này quái vật toàn bộ thanh trừ sạch nghĩ tới đây hứa phong tựa hồ có chút rõ ràng tại sao đời trước mã vĩ bọn họ chỉ bằng mượn mấy người liền đem ở chỗ này xây doanh trại hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh trong rừng cây chui ra mười mấy thân hình cao lớn quái vật nguyên bản lang quái vóc người cũng đã rất là to lớn những thứ này mới chui ra ngoài quái vật vóc người so với lang quái còn muốn to lớn một vòng thân cao không sai biệt lắm co cao hơn ba mét cả người bắp thịt từng cục giống như thiết chú vậy tràn đầy lực lượng những quái vật này đầu thật giống như một con heo rừng khoe miệng răng nanh so lang quái con lòn dài lóe lên kim loại sáng bóng cái này mười mấy con heo rừng quái thủ cầm lang nha bổng hung tợn hướng hứa phong ba người nhào tới khá tốt chẳng qua là một sao đỉnh cấp thực lực hứa phong nhìn những quái vật này cái chán thủy tinh chẳng qua là chung quanh hơi có chút màu đen lưu quang đúng khối hình t o i thủy tinh vẫn là màu trắng một sao đỉnh cấp thực lực mọi người cẩn thận hứa phong thấp giọng nói yêu quái heo rừng rất nhanh v ọ t tới lối đi nhưng lối đi chỉ có hai em mở tới cao vóc người to lớn chúng muốn chui vào nhất định phải không người túi đầu mới được nhưng cái tư thế này làm sao có thể chiến đấu không cách nào tiến vào lối đi yêu quái heo rừng nhất thời trở nên phẫn nộ cơ m ố i trong tay lang nha bổng dùng sức gõ lối đi bên cạnh núi cao chót vót nham thạch muốn đem lối đi mở rộng nhưng mà có lẽ là có một loại lực lượng thần bí đang bảo vệ hang núi này hoặc giả nói là bảo vệ cái này phó bản vô luận yêu quái heo rừng sử dụng bao lớn lực lượng lối đi chỗ ở cái này mảnh vách đá cũng không có bất kỳ làm tổn hại nói ở cụ thể một chút thậm chí liền một khối lớn t r ừ n g quả đấm hòn đá cũng không có rớt xuống bên trong lối đi hứa phong ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm bọn họ như vậy khẩn trương lẫn nhau bây giờ cũng có thể nghe được đối phương thổ khí thanh âm ba người chỗ mắt nhìn nhau đồng thời vui vẻ cười to đứng lên bầu không khí nhất thời trở nên dễ dàng hơn bắt đầu công kích hứa phong khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói hứa phong cùng mã vĩ vọt tới lối đi đối mặt yêu quái heo rừng tràn đầy màu trắng heo m a u cái bụng cơ múa trong tay lưới dao sắp bén hung h ă n g chém đi lên mười mấy con yêu quái heo rừng ba người chỉ hao tốn không tới một tiếng liền toàn bộ tiêu diệt quá trình thậm chí so trước mặt hơn ba trăm con yêu quái sói c ũ n g ung dung. Nếu quả t h ậ t muốn so v ớ i cái n à y mười m ấ y con yêu quái heo rừng thực lực và hơn ba trăm con g không lớn, dẫu sao yêu quái heo rừng đã là một sao đỉnh cấp thực lực chỉ nửa bước đã nhảy đi ra ngoài mà hơn ba trăm con yêu quái sói đại đa số cũng là mới vừa trở thành một sao bất quá nếu như không phải là bởi vì làm cho này mười mấy mét chỉ có thể chứa song song hai người chỉ có cao hơn hai em mở lối đi còn có lối đi bên ngoài thung lũng vách đá không cách nào phá xấu xa bất luận là hơn ba trăm con yêu quái sói vẫn là cái này mười mấy con yêu quái heo rừng đều không phải là hứa phong ba người có thể tùy tiện đối phó cho dù hứa phong thủ tiêu cái này hai rút quái vợt cũng biết người bị thương nặng mà bây giờ ba người liền bị thương nhẹ cũng không có chẳng qua là tiêu hao một ít thể lực liền đem những quái vật này toàn bộ thủ tiêu chuyện của tui vn tiếp tục tiến về trước mọi người cũng cơ t r í một chút nếu như có không đỡ được quái vật mau sớm lui vào bên trong lối đi hứa phong thở ra một hơi dài nói mã vi cùng trương cường đã cảm nhận được cái này phó bản nguy hiểm nếu như không phải là vận khí tốt sợ rằng bọn họ thi thể bây giờ cũng đã n g ộ i ba người rời đi lối đi thấy quách vũ đã tàn tạ không chịu nổi thi thể trong lòng đều có chút nặng nề chỉ thiếu chút nữa quách vũ là có thể cùng mã v i bọn họ vậy lui về lối đi còn kém như vậy một chút chính là sống và chết khoảng cách nhìn quách vũ đã được ăn hết hơn phân nửa thi thể chưng ơ cường cầm chặt quả đấm ta tuyệt đối sẽ không giống như hắn vậy trước đem hắn mai tắng đi hứa phong thở dài dù sao cũng là bởi vì vì hắn duyên cớ quách vũ mới chết ở nơi này ở đời trước hứa phong chỉ nghe nói qua mã vi tên chữ nhưng nhưng chưa có nghe nói qua quách vũ thậm chí liền trường cường tên chữ hứa phong cũng chưa có nghe nói qua có lẽ ở đời trước cái này hai người đều chết ở nhiệm vụ này chính giữa có lẽ không có nhưng đời này hứa phong nhưng là chính mắt nhìn thấy quách vũ vì mình nhiệm vụ này chết ở trước mắt nhìn một cái cái đó nho nhỏ thậm chí liền mộ bia cũng không có mộ phần túi ba người tiếp tục ồn ào rừng cây đi tới có lẽ là bởi vì vì liên tục giết hai rút quái vật đồng e m thậm chim mắt một mảnh nơi này quái vật tất cả sạch. Lúc này, trong rừng cây rất là yên lặng, thậm chí liền côn trùng đều vàng chim cũng không có. Ba người thận trọng chuyển kiếp rừng cây, rốt cuộc, trước mắt sáng thông quái kiếp gối là cây cây, đều cuộc, suốt, đầu vật tất rết rất hót rốt trước tỏ tề cả sạch, lúc chí có. đ Ba cỏ, x u ấ thời i ệ n n ở trước mắt ư ba g Đồng thời, ở cách rừng cây chỗ không xa có một tràng kiến trúc kỳ quái cái này kiến trúc diện tích mấy chục m h nhìn như thật giống như một mảnh cao năm sáu m bội cây vô số c h ạ c cây hướng ra ngoài răng ra c h ặ t cây lên thậm chí còn có non xanh lá cây nhưng bội cây bề ngoài nhưng che lấp màu đỏ sầm máu thịt phía trên có vô số lỗ nhỏ phún ra ngoài chạy tanh hôi màu đỏ tím chất lỏng toàn bộ kiến trúc tựa hồ là sống thật giống như hô hấp vậy bề ngoài vừa thu lại co r ú t một cái hô hấp ở giữa tựa hồ còn có thể thấy thân thể bên trong c ó song song ba liệt màu trắng thật giống như răng cưa vậy miệng răng trùng ổ khá tốt chẳng qua là hai sao trùng ổ hứa phong nhìn kỹ trước mắt to lớn kiến trúc tựa hồ đưa giọng vậy nói chương năm mươi ba đánh cuộc hay không chương năm mươi ba đánh cuộc hay không trung bộ đó là cái gì mã vĩ tò mò hỏi hư không tộc côn trùng kiến trúc đơn vị hứa phong giải thích hư không tộc côn trùng là cái đầu tiên bắt được trái đất vị trí ngoài hành tinh trung tộc vừa mới bắt đầu xâm lấn lúc này chúng là bằng vào thời không kẽ hở xâm nhập vào trái đất nhưng là lớn diện tích chế tạo hư k h ô n g kẽ hở quá tiêu hao tài nguyên chúng chỉ biết ở xâm lược sơ kỳ làm như vậy nhưng là sau đó chúng thì sẽ đang bị xâm lấn tinh cầu đưa vào nhiều trùng ổ lợi dụng bị xâm lược tinh cầu tài nguyên sản xuất liên tục không ngừng trùng binh cho đến chiếm lĩnh đúng cái tinh cầu t r u n g ổ là hư không tộc côn trùng chiến lược binh t r ủ n g chúng chuyển kiếp thời không kẽ h hở so h á c giáp trùng chẳng qua nhiều ít tìm đến một nơi tài nguyên phong phú địa phương thì sẽ đóng trại lợi dụng chỗ tinh cầu tài nguyên bắt đầu trưởng thành t r u n g ổ vừa mới bắt đầu rất tốt tiêu diện tại chưa có chú đóng hoặc là mới vừa t r ú đóng lúc này thực lực yêu ớt còn không bằng một cái phổ thông t r u n g người theo thời gian tăng trưởng t r u n g ổ thực lực sẽ trở thành bao nhiêu đội số tăng trưởng t r u n g ổ lớn nhất đặc điểm chính là có thể lợi dụng tài nguyên chế tạo quần quận không ngừng trung binh đi sống nhờ trên trái đất những sinh vật khác hoặc là trực tiếp chế tạo thực lực cường đại trung binh t r u n g ổ trưởng thành độ càng cao sinh ra tộc côn trùng thì càng nhiều một khi để cho t r u n g ổ trưởng thành tới trình độ nhất định vậy trừ phi là triệu tập đại quân nếu không liền trùng ổ tấm cái dặn gì cũng xem không thấy cũng sẽ bị tiêu diệt trùng ổ ở quá trình trưởng thành trong duy nhất một không tính là nhược điểm tồn tại chính là chế tạo tộc côn trùng hoặc là sống nhờ tộc côn trùng sinh vật bọn chúng cấp bậc sẽ không vượt qua trùng ổ cấp bậc đây cũng là từ phong thấy trùng ổ cấp bậc thở phào một cái nguyên nhân cái này trùng ổ chẳng qua là đơn giản thực lực h a i sao nói cách khác nó chế tạo tộc côn trùng cao nhất không thể vượt qua một sao đỉnh cấp trùng ổ bản thân cũng không có gì thủ đoạn công kích dựa vào chẳng qua là nó chế tạo trùng bệnh nhận ra được từ phong ba người đến trùng ổ lại phát ra một tiếng thê lương hí cả người run r u ẩ y rất nhanh mấy con thật giống như to lớn bọ ngựa trùng binh từ trùng ổ bên trong c h u i ra xem ra đây đã là trùng ổ cuối cùng thủ đoạn phong vệ liền thiếp thân trùng binh hộ vệ cũng xếp hàng đi ra hề hề từ phong trong lòng khẽ mỉm cười nắm chặt trường kiếm không có cùng đôi ngựa cùng trương cường chào hỏi liền trực tiếp nào tới những thứ này trùng binh đều là một sao đỉnh cấp thực lực t r u n g ổ mỗi một lần thăng cấp cũng biết ưu tiên thăng cấp bảo vệ nó trùng binh hộ vệ hơn nữa cũng nguyện ý đem nhiều tài nguyên hơn vượt qua t r ú n g nghiêng vì vậy những thứ này trùng binh mặc dù chỉ là một sao đỉnh cấp thủy lợi nhưng so với mới vừa rồi yêu quái heo rừng nhưng càng thêm lợi hại những thứ này trùng binh hộ vệ chẳng những co vừa dày vừa nặng giáp sát hơn nữa hai cái chân trước lại là giống như bọ ngựa vậy là hai cây thật dài lóe lên kim loại sáng bóng cốt đao trùng binh hộ vệ trên lưng có đối với mong ngọc cánh mặc dù không có thể giống như chim vệ phi hành trên không trùng nhưng đường ngắn trợt đi nhưng không có vấn đề ngoài ra những thứ này trùng binh hộ vệ tốc độ lại là so với giống vậy một sao đỉnh cấp tộc côn trùng mà nói nhanh hơn gấp đôi trở lên coi như cùng một ít lấy tốc độ sở trường hai sao sinh vật so sánh cũng chút nào không rơi xuống hạ phong những thứ này trùng binh hộ vệ từ phong cũng chỉ gặp một lần chính là kiếp trước bị sung làm con cợt í tấn công một cái sáu sao trùng ổ lúc này một cái năm sao đỉnh cấp thực lực trùng binh hộ vệ cùng lúc ấy đã là sáu sao thực lực hắn lại đánh cái kỳ cổ tương đương thậm chí cuối cùng ở ngực hắn vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương chỉ một kích liền đánh rớt hắn mười phần trăm lượng máu mặc dù phía sau ở những người khác dưới sự giúp đỡ đem vậy chỉ năm sao đỉnh cấp thực lực trùng binh hộ vệ giết chết nhưng lại chết ước chừng mười một cái năm sao thực lực trái đất chọn dân đối với trùng binh hộ vệ thực lực từ phong trí nhớ như mới đây cũng là hắn không chút do dự trực tiếp xông lên nguyên nhân một khi để cho cái này mấy con trùng binh xông lại Mã vi cùng trường cường trường rằng sợ sẽ ba ị n g y nháy tức thì trong nháy mắt giết.、Gió、tắp đạo â m Mới thẳng. từ thi triển phong đến gần, phong liền dương kỹ năng. vừa vừa ra Ba ba Ba đẻ đáy đ bá. kỹ tựa như nhanh như tia chớp kiếm chiêu đâm về phía sông lên phía trước nhất vậy chỉ t r ù n g binh bộ mặt cái này t r ù n g binh bộ mặt giáp sát ở liên hoàn ba đâm sau đó cũng đã vỡ v ụ n ra một lần cuối cùng nổ tung công kích trực tiếp đem nó hướng sau tung nhảy ra nó hơn nửa cái đầu bộ cũng cho nổ bể ra loang chất lỏng màu xanh vãi đầy đất nhưng mà chính là như vậy trọng thương cũng không có đem nó thủ tiêu cái này trùng binh lại đang bị lật sau đó vẫn không ngừng dãy r u ộ n muốn bỏ dậy tiếp tục chiến đấu từ phong chẳng qua là hướng nó phủi một cái liền rời đi sự chú ý hù ở kiếm hướng khác trùng binh chém tới trường kiếm chém vào trùng binh trên mình vang lên một chuỗi sao hỏa cũng không thể cho trùng binh tạo thành thực tế tổn thương mấy con trùng binh vây quanh từ phong trên dưới bay lượn tốc độ nhanh mắt thường cũng không theo kịp tốc độ của bọn họ đôi ngửa cùng trương cường ngu giống vậy nắm vũ khí trong tay tính mắt to nhìn phía trước nhìn từ phong bị mấy con trùng binh v â y ở trung tâm chiến là một m đoàn ta chúng ta lên sao mã vĩ thấp giọng hỏi chúng ta có thể lên sao đi lên có ích lợi gì còn không phải là không không chịu chết trương cường liếc mắt thấp giọng nói ánh mắt ta liền những quái vật này tốc độ cũng không theo kịp đánh như thế nào đi lên chính là tìm ngược muốn lên ngươi lên ta cũng không đi vạn nhất hắn bị giết chết chúng ta làm thế nào ạ mã vi thấp giọng nói nếu không chúng ta chạy trước đi đã đến bước này nào có lùi bước có thể liều mạng trương cường trong lòng đưa ngang một cái cắn răng nói hai chúng ta dẫn tới một cái d ầ u gì cho hắn giảm bớt điểm áp lực con b à n ó ngươi không bệnh đi ngươi quên cái này nhưng mà đạp qua ngươi một ước ngươi nhưng mà thiếu chút nữa chết mã vi có chút kỳ quái nhìn trương cường trương cường lúc không có ai đối với tử phong hận ý mấy người cũng rất rõ ràng không nghĩ tới bây giờ từ phong bị mấy con thực lực cường đại quái vật vây công lúc này t r ư ờ n g cường vậy mà sẽ chủ động tiến lên muốn giúp hắn cái này làm cho một mực rõ ràng t r ư ờ n g cường tâm y mã vĩ cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu ta suy nghĩ ra ở đáng chết này thế đạo muốn còn sống nhất định phải tìm một cái núi dựa. nếu không chết cũng sẽ chết không minh bạch bây giờ chúng ta giúp hắn tương lai chúng ta sẽ thu hoạch nhiều hơn đây là đánh bạc người đánh cuộc hay không trương cường t ắ n răng nói mỗi lần hắn mò tới ngực Cũng biết nhớ lại ban đầu từ phong biết lại tử đầu mỗi ộ t thống cước kia, cùng với phía sau mấy ngày cả người không có sức, ngực mơ hổ cảm giác đau đớn, hành hạ hắn ban đêm cũng không cách người với đớn, kia, không không khổ. phía sau đau ban an ngày hành hắn nào ngủ an ổn hổ hạ mấy mơ đêm m tương ứng hắn trong lòng dâng lên đối với tử phong hận ý lúc này cũng biết không nhịn được nghĩ tới lúc ấy từ phong đá hắn một cước lúc ánh mắt cùng với trong ánh mắt sợ ý mỗi lần nghĩ tới đây hắn trong lòng liền thật giống như bị tới một thùng nước lạnh ngay tức thì đem những cái kia như lửa đốt giống vậy hận ý cho tới tát cho đến đi theo tử phong tới đây cái phó bản Một đ ư ờ nếu g Trương Cường phong đánh phát hiện, từ thật tốt mạnh, n thật tới, từ tốt mới như không có hắn, Trương Cường có c ả mã thấy, tiền giết chết. Cuối cùng hỏi người một Trương tắn Trương trung mình hỏi đánh cuộc hay không? Trương cường tắn giang hỏi. Trương 54, trung binh hộ vệ. Nếu như mấy m người đến, cũng cùng ngươi Cường giang Nếu Cuối vừa vệ. câu, cuộc sẽ bị vĩ không muốn vậy trương cường cũng không có cách nào coi như đưa tới một cái giết hắn cũng chỉ là mấy giây sự việc hắn chết đều là chết vô ích chỉ có cùng mã vĩ hai người đồng tâm hiệp lực l i ề u mạng cánh mạng mới có một đường sinh cơ sống sót Cơ mờ n ở liều mạng mã vi do dự một chút sắc mặt trở nên dữ tợn hoặc là hợp lại cái tiền đồ hoặc là chết ở chỗ này lên hai người liếc nhìn nhau hét lớn một tiếng cùng nhau hướng trùng binh nào tới thấy mã vi cùng trương cường hai người liều chết dẫn một cái trùng binh hộ vệ rời đi từ phong trong lòng khẽ mỉm cười mặc dù hắn tại bắt đầu cũng đã quyết định chủ ý không để cho hai người bọn họ nhúng tay hai người mặc dù đều đã bước vào hai sao nhưng là ở trùng binh hộ vệ trước mặt Chưa từ phong kiếp trước cũng từng có qua không thiếu vĩnh cửu nắm giữ kiếm kỹ thế nhưng chút cường đại kiếm kỹ nhất định phải do cường đại thân thể tố chất chống đỡ mới được nếu không cho dù miễn cưỡng thi triển ra chẳng những không có kỹ năng thêm được đưa đến uy l ự cũng giảm nhiều, ngược lại rất dễ dàng phong giờ nhiều, lại hại cái nhiều cái mất tổn tổn thân hơn đoạn, thể, thủ được. c rất tử dễ bây Vì vậy, phong bây giờ thủ đoạn, cũng chỉ có do táp đ â may thẳng pháp chiêu chống. năng này, cùng với kiếm pháp căn bản Cũng giảm kỹ kiếm kiếm mấy cái cơ với m sở t ử phong cơ sở chân thực vững chắc ước chừng bằng vào một bộ kiếm pháp nhập môn là có thể cùng cái này mấy con một sao tột cùng trùng binh hộ vệ chiến cái không phân cao thấp hơn nữa do táp đâm thẳng kỹ năng này giống như thần linh trợ rút thường thường ở chỗ mấu chốt phát huy tác dụng trọng yếu trong chốc lát tử phong lại cùng mấy con trùng binh hộ vệ chiến thành một đoàn không phân cao thấp bất quá tử phong cũng là biết bây giờ mình chẳng qua là miễn cưỡng cùng những thứ này trùng binh hộ vệ đánh ngang tay một khi thời gian kéo quá lâu sợ rằng hắn thể lực thì phải trước dây dưa hoàn hơn nữa tử phong cũng không phải chưa từng nghĩ đem cái này mấy con trùng binh hộ vệ kéo đến trong lối đi một cái một cái giải quyết chẳng qua là những thứ này trùng binh hộ vệ tốc độ quá nhanh m u ố n kéo chúng xuyên qua sau lưng mảnh rừng c â y kia chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng bất quá khá tốt mã vi cùng trương cường hai người lại dám dẫn ra một cái trùng binh khiến cho nguyên bản dự định lấy tổn thương đổi bị thương từ phong áp lực lớn ấn giảm trong tay uy lực của kiếm pháp cũng dần dần thi triển l n ra từ phong kiếm pháp nhập môn tự nhiên tự nhiên tựa như nước chảy mây trôi linh dương treo sừng vậy mỗi một kích cũng có thể vừa vặn đánh vào trùng binh hộ vệ cổ họng cặp mắt nách các nơi mặc dù trùng binh hộ vệ có phong phú giáp xác nhưng thời gian một dài ngay h ữ n thứ này tại n binh rằng g phong bị hộ tử chết. t từ phong ho phải nắm giữ đ ạ i cuộc đánh chết cái này mấy con trùng binh hộ vệ lúc này đột nhiên nghe đến bên cạnh chuyển tới một tiếng tiếng kêu thê thảm nghiêng đầu vừa thấy trương cường đã ngã xuống trong vũng máu sau lưng một đạo sâu thấy tới xương vết đao đang hướng ra phía ngoài phọt r a máu tươi hắn thân thể hơi co quáp tựa hồ đã lâm vào trong hôn mê cứu cứu mạng trương cường ngã xuống đất mã vi cũng biến thành hoảng loạn lên động tác sốc xếp bắt đầu lui về phía sau thế nhưng chỉ t r ù n g binh hộ vệ tựa hồ bị khơi dậy hung tính lại chẳng n g ó ngàng gì tới đuổi theo mã vi l i ề u mạng chém trong chốc lát mã vi hiểm tượng hoàn sinh không thể như vậy n h ấ từ định độ. tăng phải thêm tốc Tư phong i ó như như đi đi, tắp đùi thẳng, tắp thẳng, tắp thẳng. Tư phong gió gió đâm đâm đ phải chợt đạp một cái trong tay kỹ năng liên tục thi triển hướng trước mặt cái này trùng binh hộ vệ nhào tới không thèm để ý chút nào bên người bốn chỉ hộ vệ trong tay cốt nhận đã hướng hắn chém tới bành bành bành một chuỗi tiếng nổ vang lên đối diện cái này trùng binh hộ vệ lại bị đánh liền liền bạo kích một chuỗi bạo kích tổn thương trực tiếp đem cái này trùng binh hộ vệ đầu đánh cho thành bể mảnh một cái không đầu trùng binh thi thể ngã xuống đất màu xanh lá cây máu tươi chạy đầy đất cùng chi tương đối phù hợp từ phong sau lưng cũng xuất hiện bốn đạo vết đao lượng máu trợt giảm xuống một phần tư giết xong một cái trùng binh hộ vệ từ phong trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn thân thể một c h u y ể n trường kiếm vạch qua một đạo viên hồ bên trái vậy chỉ trùng binh cánh tay phải chém ở từ phong trên lưng đang muốn lấy lại liền gặp một đạo kiếm quang thoáng qua cái này trùng binh cánh tay phải lại bị tận gốc t ấ c đoạn nguyên bùn đã tàn máu trùng binh liên tiếp lui về phía sau trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng những thứ này trùng binh hộ vệ mặc dù bị chế ra ngày thứ nhất cũng đã ở trong đầu chồng vào liều mạng bảo vệ trùng ổ tin tức nhưng đối mặt cái chết trùng binh hộ vệ vẫn biểu lộ ra loại trí k h ô n tộc thiên tính đó chính là tham sống sợ chết cái này bị chém đứt một cái cánh tay trung binh hộ vệ thân thể một chuyện tựa hồ muốn xoay người chạy trốn nhưng ngay tại nó xoay người trong nháy mắt đột nhiên thân thể cứng đờ tựa như bị thứ gì bám vào người vậy cứng ngắc lại lần nữa đối mặt từ phong ơ múa cánh tay khác chém tới nhưng lúc này nó động tác vô cùng cứng n g ắ c trong mắt vẫn lộ ra sợ h ã i t h ầ n s á c thân thể nhưng thật giống như một cái để tuyến tượng gỗ vậy lần nữa gia nhập chiến đấu từ phong khẽ mỉm cười cái này trung binh đã không thể tạo thành uy hiếp như vậy cứng ngắc động tác đừng bảo là hán liền ngay cả ngựa vi cùng t r ư ờ n g cường hai người cũng không khả năng bị nó bị thương thuận thế một kiếm chém gãy đối phương đầu lâu kết thúc cái này trùng binh bị trùng ổ thao túng vận mệnh từ phong tiếp tục hướng sau lưng hai cái trùng binh hộ vệ nhào tới ở lại bỏ ra mấy đạo vết thương lượng máu hạ xuống đến một phần ba giá phải trả hạ n g từ phong đem còn lại hai cái trùng binh hộ vệ giết chết sau đó xoay người hướng mã vi v ọ t tới ước chừng ngắn ngủn mười mấy giây thời gian mã vi lượng máu đã hạ xuống đến một phần ba cả người máu tươi đầm địa Dựa như n l ă giữa chỉ vậy, trên mình vậy, vết đau. Nguyên bùn đã tuyệt vọng đầy Nguyên tuyệt trên tràn Bùn đau. đã đ ợ chết má vĩ, thấy từ phong giết chết bên cạnh mấy con chốc thấy Phong binh, hướng mình giết Tử trùng tới, trong chốc lát, trong mã mấy vĩ, vào bên lòng lại lần n lại dâng l ê n đoàn hy vọng sống, hét lớn một tiếng, động một một hét t hy á c trở nên cái n ngạnh, giống như hồi quang phản diện g hồi chiếu đối c vậy, đem đối diện cái này trung ù n binh chém liên g tiếp chém l i i về ề phía sau l hai bước. i cái ữ a lúc này trùng binh thẹn quá thành giận chuẩn bị đem đối phương xé thành mảnh vụn lúc này từ phong đã vào tới rất nhanh hai người đem cái này cuối cùng còn dư lại trùng binh chém chết ha ha thắng lợi thắng lợi mã vi vui vẻ cười to nhưng sẽ không công phu lại lệ rơi đ ầ y mặt thất thanh khóc giống lên từ phong cố không thể xem mã vi trò hề đi tới trương cường bên người cẩn thận kiểm tra liền chương năm mươi lăm hoàn thành nhiệm vụ lúc này trương cường lượng máu còn sót lại cái con số đã tiến vào trạng thái sắp chết nếu như chỉ như vậy để mặc cho bất kể nói nhiều nhất mười phút trương cường thì sẽ chảy máu chết từ trong chiếc nhẫn mỏ ra một chai lần cấp chữa trị nước thuốc rót vào trương cường trong miệng rất nhanh trương cường lượng máu khôi phục một đoạn nhỏ hơn nữa không tiếp tục hạ xuống hứa phong xem trương cường đã thoát khỏi nguy hiểm đứng dậy cầm chặt trường kiếm trong tay trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng từng bước một hướng trùng ổ đi tới ba sao trở xuống trùng ổ không có bất kỳ công kích nào năng lực chỉ có đơn giản chế tạo trùng binh ký sinh trùng thể năng lực vì vậy một khi hứa phong đem điều này trùng ổ chế tạo tất cả tộc côn trùng tiêu diệt sạch sẽ sau đó cái này trùng ổ liền thật giống như một cái rộng mở quần áo nhu nhược thiếu nữ đối mặt ba cái thân thể cường tráng lưu manh vậy cùng nhau công kích hứa phong vui vẻ cười to trước cơ múa trường kiếm hướng trùng ổ chém tới cái này trùng ổ lượng máu có hơn ba mươi k cho dù không có gì năng lực công kích cũng đủ để cho ba người chém tới tay chân bùn rùn mệt mỏi thở hừng hộp không biết chém bao lâu rốt cuộc t r u n g ổ nội bộ phát ra cả người nặng nề hí bắt đầu dần dần phông lên cháy mau t r u n g ổ muốn nổ hứa phong hô to một tiếng xoay người chạy mã vi cùng trương cường vội vàng đi theo hắn sau lưng cách xa t r u n g ổ ta bây giờ vẫn là trung độ thương thế trạng thái đâu lần sau còn nữa chuyện này có thể hay không sớm một chút thông báo trương cường vẻ kiêu ngạo oán trách nói hi hi thân thể cũng số liệu hóa chỉ cần ngươi không có tàn phế đầy máu tính cùng nửa máu chạy thì sẽ không có cái gì khác biệt hứa phong tâm tình thật tốt cùng trương cường mở ra đùa giỡn bà n h sau lưng trùng ổ phồng lên tới trình độ nhất định sau đó chật nổ tung thật giống như một quả lựu đạn vậy thân thể cao lớn biến thành từng cục bể mảnh bán tung tóe đến chu vi một cây số địa phương khắp nơi đều là ha ha hoàn thành nhiệm vụ hứa phong vui vẻ cười to từ trong chiếc nhẫn lấy làm nhiệm vụ quyển trục lúc này nhiệm vụ quyển trục tản ra trói mắt ánh sáng màu vàng nhìn qua sang trọng hoa lệ vô cùng hứa phong mở ra quyển t r ụ quyển t r ụ p đã là hoàn thành nhiệm vụ trạng thái vàng cấp lanh chúa nhiệm vụ thành lập doanh trại đã hoàn thành phải chăng bắt đầu thành lập doanh trại bắt đầu thành lập hứa phong nói vừa dứt lời trong tay quyển t r ụ p hóa vì một đạo lưu quang chui vào t r u n g ổ ở địa phương đó không chỉ trong chốc lát từ lòng đất chui ra một tòa bia đá bia đá càng ngày càng lớn cuối cùng trở thành một mặt cao 9 m chiều rộng 3 m to lớn vách đá vách đá bề ngoài bóng loáng như gương thỉnh thoảng lóe lên từng đạo lưu quang Vừa thấy chính là một kiện bảo bối tốt. Ở bia thấy một tốt. chính kiện là bối bảo Ở đá doanh ừ từ n lớn lên một khắc kia, một vòng vầng sáng, g lại kia, bia một một màu t khắc sữa đá r n tản g mắt r chậm h dại ư ớ g bốn p ư ơ n g trại á m hướng khuyết táng a bao Doanh nhất thời, cả ngọn núi quốc đều bị nhũ ánh sáng màu trắng thời, phủ. t cả quốc, đều màu bị r đã thành lập tiếp nhận nhiệm vụ tiểu đội sẽ được doanh trại quyền sở hữu tìm kiếm tiếp nhận nhiệm vụ tiểu đội số người nên nhiệm vụ do ngài độc thân tiếp nhận cũng hoàn thành vì vậy nên doanh trại quyền sở hữu một trăm linh thuộc về ngài tất cả chúc mừng ngài doanh trại này thành lập nhiệm vụ khen thưởng chính là khối này doanh trại quyền sở hữu hơn nữa còn là do tất cả tiếp nhận nhiệm vụ người tổng cộng có dựa theo hoàn thành nhiệm vụ cống hiến giá trị quyền sở hữu chiếm đoạt phần trăm so cũng không giống nhau hứa phong nhiệm vụ này là do hắn một người tiếp nhận chẳng qua là hắn thuê mã vị mấy người giúp hắn hoàn thành mà thôi cũng không có đem nhiệm vụ này cho bọn họ cùng chung vì vậy mặc dù mã vị đám người ở hoàn thành nhiệm vụ thời điểm ra lực thậm chí còn bỏ ra quách vũ sinh mạng làm giá nhưng nhiệm vụ này cũng c hồi ỉ nhận là từ phong đơn độc hoàn thành. Bây giờ, hứa phong là doanh trại này tất cả mọi người, hơn nữa khối này doanh trại quyền phần phong, ở chỗ này,、hứa、phong chính là lớn nhất.、Lúc、này,、hứa、phong trên mặt cũng không thần sướng, dáng hứa khối hữu thuộc hứa chỗ hứa hứa h là là là Lúc lộ là là mà mày, từ trại tất trại trăm trăm mặt bất rất tựa cao do giờ, độc cả có sắc Bây mọi vui ra dự kỳ về sở ở vẻ, đ ố mặt khó khăn gì lâu ự a chọn. Hồi l hứa phong hít sâu một hơi la lớn ta muốn đem doanh trại này quyền sở hữu rời đi cho trái đất ý chí nhất thời mưa do biến sắc cái này mảnh thung lũng bầu trời bao phủ lên một tầng thật dày mây đen gió lớn sen lẫn tia chớp tiếng sấm thật giống như g i ã thu cầm thét hứa phong những lời này tựa hồ đem cái gì bị chọc giận quyền sở hữu truyền sau xây này lượng. Nhắc nhở, doanh trại xây dựng, ngài trưởng thành, đưa đến to lớn tác dụng sở sẽ phụ trại to tác đưa đối với đem Quyền sở hữu sở một khi không chuyển nhượng, đem không cách nào hối hận, mời nghiêm túc cân nhắc mời ngài mỗi một cái túc cân nào đem một liền ự a doanh chọn. Nhắc nhở, t r ạ số lượng mấy cái âm thanh nhắc nhở ở hứa phong vang lên bên thai trong giọng nói lại mang từng tia tức giận cùng sợ hãi xác nhận đem doanh trại quyền sở hữu rời đi cho trái đất ý chí hứa phong vẫn la lớn rời đi xác nhận r á c r á c một tiếng sấm ở hứa phong đỉnh đầu nổ lên đầy trời mây đen tới nhanh đi lại càng nhanh hơn đang xác định quyền sở hữu rời đi sau đó mây đen lại trong nháy mắt biến mất không gặp tựa như mới vừa rồi điện thiểm lôi mình mây đen đầy trời thật giống như ả o rất vậy hô hứa phong thở ra một hơi dài thật giống như trở xuống bông l ò n g rất nhiều doanh trại giá trị lớn t ừ n g có mười cuối năm ngày trải qua hứa phong tự nhiên biết so với ai khác cũng phải rõ ràng nhưng là cũng chính là bởi vì vì có sống lại kinh nghiệm hứa phong mới biết muốn xây dựng một cái doanh trại cần phải hao phí thời gian Tinh lực l bao ớ hàng hàng cấp, cấp ở kiếp trước phàm là hoàn thành doanh trại xây dựng nhiệm vụ đoàn đội cũng không có buông tha cho doanh trại quyền sở hữu hoặc là mình khổ cực thu thập tài nguyên hoặc là đem doanh trại quyền sở hữu bán cho lớn nghiệp đoàn chính vì vậy khiến cho kiếp trước m ộ ư ơ i năm thời gian cũng không có một cái q u ố c g i a đem doanh trại xây dựng trở thành chín sao q u ố c đô cho đến cuối cùng bên ngoài tinh người xâm lược khí thế hừng hực xâm lược trong quá trình loài người lần lượt tháo chạy cuối cùng chỉ có thể khuất phục rất nhỏ một địa phương cách hủy diệt đã không xa lúc này có một đoàn đội hoàn thành doanh trại kiến thiết nhiệm vụ trái đất ý chí lại trực tiếp nhúng tay đem doanh trại này quyền sở hữu cưỡng ép chiếm đoạt chương ũ n g c năm mươi sáu vị diện con đang là dựa vào cái này một cái chín sao quốc đô khiến cho loài người có cơ hội thở dốc mà đây cái chín sao quốc đô sở tại hoa kỳ nước cũng một lần nữa xác lập toàn cầu bá chủ địa vị chính là bởi vì vì lần này chín sao quốc đô thành lập để cho trên trái đất những thứ khác tất cả có doanh trại thế lực đấm ngược dẫm chân nếu như ban đầu mình đem doanh trại quyền sở hữu giao cho trái đất ý chí như vậy không nói có thể rất nhanh xác lập một người an toàn nơi tụ tập có thể tụ lại hàng loạt nhân tài đó là có thể khiến cho mình quốc gia trở thành toàn cầu bá chủ cái này cắm rỗ thì là không thể vào để cho người kháng cự doanh trại khó khăn phát hiện muốn trăm phần trăm quyền sở hữu cũng là khó khăn trùng trùng nhưng mà doanh trại xây dựng lại là khó như lên trời đơn giản là một cái hố to kiếp trước đã từng có một vài ngàn người đại công sẽ chính là bởi vì vì xây dựng một khối doanh trại cuối cùng luân lạc vì một cái chỉ còn lại mấy trăm người tam lưu công hội loại này loại nguyên nhân mới khiến cho hứa phong quyết định đem doanh trại quyền sở hữu toàn bộ giao cho trái đất ý chí rất nhanh giữa doanh trại bia đá tản ra nhũ ánh sáng màu trắng dần dần biến thành loãng ánh sáng màu xanh lá cây đồng thời bia đá bóng loáng bề ngoài xuất hiện lớn thôn nữ hoa bà chưa to chúc mừng ngài ngài làm ra một cái sáng suốt lựa chọn người hệ thống lạnh như băng tiếng cơ giới lúc này nghe lại có từng k i a ấm áp bởi vì vì ngài vô tư dân hiến ngài đạt được tám n g h n khí vận trị giá ngài đã mệnh tích đạt được chín n g h n khí vận trị giá chúc mừng ngài ngài trở thành trái đất con đạt được sơ cấp vị diện con danh hiệu sơ cấp vị diện con danh hiệu thuộc về chỗ vị diện giá trị may mắn ba miễn tội quyền hạn đối lưu máu mù choáng váng tàn phế cùng không tốt trạng thái chống cự quyền h ạ 20. lúc chiến đấu công kích tăng lên 15%, p h ò n g ngự tăng lên 15%. bởi vì vì ngài vô tư dân hiến ngài sẽ được ba lần nhiệm vụ miễn tội quyền nhiệm vụ thất bại khỏi bị nhiệm vụ trừng phạt bởi vì vì ngài vô tư dân hiến trái đất ý chí đối với ngài độ hảo cảm tăng lên mất đi một khối doanh trại quyền sở hữu đổi lấy một cái danh hiệu ba lần nhiệm vụ miễn tội quyền cùng với trái đất ý chí độ hảo cảm nếu như ước chừng từ người góc độ mà nói h i ệ n nhiên là một kiện cái mất nhiều hơn cái được sự việc nhưng là lần này doanh trại quyền sở hữu mất đi nhưng đổi lấy trái đất ý chí đối với t ử phong chỗ ở khu vực này coi trọng cùng với nhiều tài nguyên nghiêng đến khi khối này doanh trại trưởng thành vì chín sao quốc đô lúc này đến khi trung quốc trở thành trái đất bá chủ lúc này đến khi trung quốc chọn dân trở thành toàn thế giới những quốc gia khác chọn dân hâm mộ đối tượng lúc này hứa phong lúc này hy sinh cũng chỉ coi là không thể cái gì doanh trại phát triển phân vị thôn hương trấn khu thành phố cũng mỗi nhất đẳng cấp lại phân vị một sao tới ba sao ngay tại từ p h o n g trong lòng có chút hơi tiếc nuối lúc này đột nhiên một tiếng trầm thấp vang r ộ i thanh âm ở người của toàn thế giới loại trong lòng vang lên trung quốc thành lập được khối thứ nhất loài người nơi tụ tập ta hiệu triệu tất cả loài người trái đất chọn dân đi nơi này cư trú ở chỗ này ta đem tiếp tục che chở các người trái đất ý chí lại tỉnh hứa phong kinh ngạc nói phải biết trái đất ý chí sau khi thức tỉnh cũng cần tiếp nhận hàng loạt liên quan tới lớn vũ trụ kiến thức vì vậy ở ngắn ngủi phát bố trí nhiệm vụ sau đó trái đất ý chí cũng biết lâm vào trong giấc ngủ say lần đầu tiên ngủ say là bảy ngày lần thứ hai ngủ say là một tháng bây giờ cách lần thứ ba ngủ say còn có mười mấy ngày thời gian chỉ là bởi vì vì một khối doanh trại quyền sở hữu trái đất ý chí lại cắt đứt ngủ say tỉnh lại như vậy ồ h ạ t động ở trong mắt người khác phỏng đoán không coi vào đâu nhưng là hứa phong lại biết trái đất ý chí như vậy cử động đại biểu cái gì ta đây là thập phá trời ạ hề hề trái đất ý chí nói xong đoạn văn này sau đó lại lần nữa rơi vào trong giấc ngủ say bất quá ở nó đoạn văn này sau đó tất cả mọi người giả tưởng trên bản đồ cũng xuất hiện một cái lớn đại biểu an toàn ký hiệu sở tại chính là hứa phong lúc này trô ở doanh trại hứa phong cử động này chẳng những đưa tới trái đất ý chí phản ứng mãnh liệt hơn nữa ở toàn thế giới cũng đưa tới náo động nước mỹ cái đầu tiên chỗ che trở thành lập tại sao là ở trung quốc chúng ta làm thế nào đi nơi nào tìm kiếm che chở sao nhưng mà thật sự là quá xa nhật bản đáng chết tại sao là trung quốc đầu tiên thành lập nơi tụ tập tại sao không phải chúng ta đại hòa đáng chết người hoa lại g i à n h trước thành lập nơi tụ tập bất quá cái này nơi tụ tập rốt cuộc muốn làm sao thành lập ấn độ quốc gia chúng ta cũng thành lập một khối doanh trại tại sao không phải chúng ta thứ nhất thứ nhất hẳn là chúng ta chúng ta bây giờ đã là hai sao thôn trung quốc loài người cái đầu tiên nơi tụ tập thành lập sao ở trung quốc lâm hải cái đầu tiên nơi tụ tập tại gần biển chúng ta lập tức đi nơi đó lâm hải cách chúng ta quá xa bất quá lại xa chúng ta cũng phải đi nơi đó chỉ có ở nơi đó mới được trái đất ý chí che chở chúng ta nhất định phải đi nơi đó phải biết chỉ có đem doanh trại quyền sở hữu trăm phần trăm rời đi cho trái đất ý chí trái đất ý chí mới có thể tốn nhiều sức đi xây dựng đi tuyên truyền những cái kia quyền sở hữu là loài người doanh trại tự nơi h không bị trái đất ý chí coi ra gì. Khối thứ nhất i trái coi ê n n sẽ gì. bị đất ra ý tụ tập thành lập, đưa tới toàn thế tụ tập nhưng hứa phong chú nhưng không những nghị là, này này náo động, cũng luận lên. Nơi lập, lúc đưa giới sự ý, ở bia đá bên cạnh rất nhanh xuất hiện một cái thấp lùn nhà lá từ trong nhà lá đi ra một phụ nữ người trung niên vị này người phụ nữ trung niên chợt vừa thấy tựa hồ là một vị vẫn bộ dạng t h ư ớ c tha thiếu phụ nhưng cẩn thận vừa thấy lại thích tựa như một vị nam phương mười tám cô gái xinh đẹp lại cẩn thận vừa thấy lại phảng phất là một vị tuổi gần cổ hi hiền hòa bà cụ nàng ăn mặc một kiện màu xanh nhà táo đầm da thịt trắng đoãn trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười từ trong nhà lá đi ra nàng liền một mực nhìn từ phong người khỏe hứa phong tiến lên hành lễ nói cảm nhận được như núi tựa như b i ể n vậy cường đại lực lượng ngài khỏe vô tư chọn dân ngươi lựa chọn sẽ đem để cho hàng tỷ loài người lợi nhuận xin hỏi xưng hô như thế nào ngài ngươi có thể kêu ta nữ hoa hứa phong trong lòng cả kinh nữ hoa ở trung quốc trong thần thoại là thượng cổ đại thần là loài người người sáng tạo trên thực tế ta là trái đất ý chí một món phân tâm sau này khối này doanh trại để cho ta tới phụ trách ngươi cũng có thể gọi ta vì thôn trưởng nữ hoa trên mặt lộ giang nghịch ngậm nụ cười nói ta vẫn là gọi ngài nữ hoa đi hứa phong lắc đầu cười khổ nói có thể nữ hoa gật đầu nói trái đất ý chí muốn dung vào lớn trong vũ trụ cần học tập rất nhiều kiến thức vì vậy nó ngủ say thời gian sẽ càng ngày càng dài một năm sau nàng đem hoàn toàn tỉnh lại đến lúc đó khối này doanh trại tốc độ xây dựng độ cũng đem đột nhiên tăng mạnh chương năm mươi bảy đào được vật liệu gỗ hứa phong gật đầu một cái hắn tự nhiên biết quyền sở hữu trăm phần trăm thuộc về trái đất ý chí sau đó trái đất ý chí liền có thể ở trong phạm vi toàn cầu phát bố trí nhiệm vụ thu thập doanh trại kiến thiết tài nguyên khi đó số lượng cao tài nguyên đem dùng ở nơi này khối doanh trại lên đủ để cho khối này doanh trại trong thời gian ngắn trưởng thành vì chín sao cốc đô bất quá trước lúc này doanh trại xây dựng còn cần các người xuất lử nữ hoa nói không biết có cái gì có thể ra sức địa phương hứa phong hỏi sau lưng mã vi cùng trương cường liếc nhìn nhau trong mắt đều mang vẻ hưng phấn nhiệm vụ à cái này tự xưng là nữ hoa thống trưởng lại có thể phát bố trí nhiệm vụ chúng ta cũng có thể ra sức mã vi cùng trương cường cùng kêu lên nói doanh trại xây dựng k h ô nữ g người thể rời bỏ mọi người loại. bỏ n hoa mỉm cười nói đầu tiên ta cần một trăm đơn vị vật liệu gỗ cùng với một trăm đơn vị đá xây dựng doanh trại cái đầu tiên kiến trúc vận mệnh cửa hàng nữ hoa ban bố nhiệm vụ này là đối với tất cả mọi người nhưng lúc này trong doanh trại chỉ có hứa phong ba người vì vậy chỉ có thể bọn họ hoàn thành nhiệm vụ này tiếp nhận tiếp nhận mã vi cùng trương cường liên tục không ngừng đón nhận nhiệm vụ này nữ hoa chúng ta phải thế nào hoàn thành nhiệm vụ này ạ thật chẳng lẽ muốn đi đốn cây cùng đảo mỏ sao mã vĩ hỏi không sai bất quá nếu như các người học tập tương quan kỹ năng sẽ ung dung rất nhiều nếu như không có kỹ năng như vậy bất luận là đốn cây vẫn là đảo mỏ cũng biết tiêu hao các người hàng loạt thể lực hơn nữa hiệu suất phía dưới nữ hoa nói dĩ nhiên vô luận các người phải t r ă n g học tập kỹ năng đầu tiên phải có một kiện công cụ mới được à vậy chúng ta khởi không phải là không thể làm nhiệm vụ này trưng ơ cường c a o mày nói hi hi ta có cái này đem giải dịu cũng có thể đảm nhiệm đốn cây công cụ mã vi huy vũ ra tay ở giữa giải dịu cười nói nữ hoa đại thần kỹ năng này ở nơi nào học à? trương cường hỏi theo đạo lý mà nói các người hẳn ở vận mệnh cửa hàng mua tương quan sách kỹ năng nhưng là bởi vì vì thôn nữ hoa mới vừa thành lập vì vậy các người bây giờ có thể ở ta nơi này mua sách kỹ năng đốn cây cùng đào mỏ sách kỹ năng tất cả cần ba trăm điểm số vận mệnh nữ hoa cười nói à vừa lúc là nhiệm vụ thứ nhất tưởng thưởng nhiệm vụ ả ngươi có phải hay không cũng coi là tốt phải ả mã vi kêu to lên các người có thể lựa chọn không mua hứa phong ở bên cạnh nhìn thuận tay cũng đem nhiệm vụ này nhận một trăm vật liệu gỗ một trăm thạch mỏ cho ra tưởng thưởng nhiệm vụ là năm trăm điểm số vận mệnh cũng xem là không tệ bây giờ là trái đất ý chí còn không có s a o thức tỉnh một khi trái đất ý chí thức tỉnh loại này cấp thấp nguyên liệu cũng không đáng cái giá này tiền hứa phong có đào được thuật vì vậy cũng không cần học tập phụ trợ kỹ năng nhìn mã vi cùng trường cường một cái hứa phong xoay người hướng sau lưng mảnh rừng cây kia đi tới đi tới một cây đại thụ trước hứa phong trực tiếp hướng về phía nó thi triển đảo được thuật kỹ năng một tia sáng trắng từ hứa phong bàn tay toát ra đem đúng b ù i cây cây lớn bao phủ một cái chậm rãi di động độ tiến triển cái xuất hiện ở hứa phong trước mắt ba mươi giây thời gian rất nhanh thời gian đến ánh sang trắng biến mất hứa phong trước mắt cây đại thụ này ẩm ẩm sụp đổ ở nó ngã xuống đất một khắc kia đúng đ u ổ i cây cây lớn đột nhiên tản g ra hình thành một trồng nhỏ trồng lên nhau gâu n g ă n cái lóe lên màu sữa vừng sáng hứa phong thừa thế đem cái này chất vật liệu gỗ thu vào cái này một đống vật liệu gỗ đại biểu một cái đơn vị vật liệu gỗ rất dễ d à n g à ba mươi giây thời gian là có thể đào được một cái đơn vị vật liệu gỗ một trăm vật liệu gỗ chỉ cần không tới một tiếng là có thể hoàn thành hứa phong tự nhủ ai không đúng đào được thuật không chỉ tiêu hao thời gian. còn tiêu hao ta ba mươi điểm giá trị năng lượng dựa theo ta giá trị năng lượng coi là chí ít cần ba tiếng ta mới có thể đem một trăm đơn vị vật liệu gô đào được xong đang tính hứa phong thấy mã vi cùng trương cường đi tới mã vi sách hắn dài dịu trương cường trong tay nhưng cầm một trôi đơn sơ một tay dịu này hứa phong đã bắt đầu làm nhiệm vụ sao kỹ năng này thật đắt công cụ cũng đắt bán viên trùng tinh mới góp đủ tiền mua kỹ năng và công cụ trương cường lên tiếng chào sau đó huy động trong tay dài dịu hướng một cây đại thụ chém đứng lên m ã vi cũng hướng hứa phong gật đầu một cái bắt đầu đốn cây hứa phong đứng ở bên cạnh nhìn một hồi hai người bọn họ chém một thân cây chí ít cần phải hao phí m ộ ư ơ i phút cỡ đó hơn nữa mỗi chém một thân cây hai người bọn họ thì phải ngồi dưới đất nghỉ ngơi nửa giờ hiệu suất so với hắn tới thật là chậm phải chết bất quá có lẽ là bởi vì vì bọn họ cũng học kỹ năng nguyên nhân cùng hứa phong vậy chém ngã cây lớn ở ngã xuống đất trong n g á y mắt cũng biết phân giải thành một c h ồ n g nhỏ vật liệu gỗ miễn bọn họ chuyên trở khổ nhìn một hồi hai người bọn họ đốn cây sau đó hứa phong cũng bắt đầu sử dụng đào được thuật tiếp tục đào được vật liệu gỗ an gian ạ nhìn hứa phong đào được vật liệu gỗ trương cường cùng mã vi đồng thời đỏ con mắt q u á t to lên hứa phong đào được thuật chẳng những không cần chuyên môn công cụ hơn nữa ba mươi giây một thân cây cùng bọn họ l a o n g ư kéo xe t u ổ i tốc độ so với thật là mở máy bay đang làm nhiệm vụ để đọc chuyện hề hề vận khí tốt học một cái tốt kỹ năng mà thôi hứa phong hề hề cười một tiếng giải thích thông qua lần này thành lập doanh trại nhiệm vụ hứa phong công nhận hai người bọn họ bắt đầu đem hai người bọn họ làm mình bạn đồng đội đối đãi mặc dù tràn đầy hâm mộ ghen tị nhưng mã vi cùng trương cường cũng không có cách nào ai kêu người khác vận khí tốt đây bận rộn một buổi chiều nhìn hứa phong ung dung rời đi rừng cây đi giao nhiệm vụ hai người mới vừa mới vừa chém mấy cây cây cách hoàn thành nhiệm vụ xa xa trung thân không khỏi trong lòng đau khổ nữ hoa ngài khỏe ta muốn hỏi một chút ở nơi nào có thể đảo được thạch mỏ ta vật liệu gỗ đã đảo được xong rồi hứa phong hướng nữ hoa thi lễ một cái nói bị tới trái đất ý chí chú ý chọn dân trái đất con cách doanh trại không xa trong khe núi có một cái hầm mỏ ngươi có thể ở nơi đó đảo được thạch mỏ thấy hứa phong đến nữ hoa khẽ mỉm cười chỉ bên trái vừa nói nơi đó chẳng những có phong phú thạch mỏ hơn nữa còn có các loại chân quý mỏ kim loại sắt cùng các loại đa quý ngươi nếu như đào được nói có thể bán cho ta cũng có thể lựa chọn mình s i ê u tầm hoặc là làm nguyên liệu sử dụng đa t ạ hứa phong nói xong hướng nữ hoa chỉ dẫn đi về phía hầm mỏ vẫn ở doanh trại trong phạm vi vì vậy bên trong không có bất kỳ quái vật có thể yên tâm nào được nếu như doanh trại này quyền sở hữu thuộc về hứa phong nói chỉ là thu vào hàng phí liền có thể được lợi lận tin tưởng sẽ có nhiều người nguyện ý đi vào khai thác q u ạ chương ạ vạng, phong thân doanh Tôn hứa thể, giữa kéo hoa mệt tới mỏi đi trại. thần, liệu toàn ợ c năm g trong thượng nói, nữ hoa là trong thần thoại thượng của đại hoa thần thần, là của cũng hứa phong mươi nàng làm một cái thông thôn h tám học thành đội nguyên liệu ta còn thiếu rất nhiều ngươi nguyện ý lại cho ta đ à o được ba trăm đơn vị mỏ sát cùng cơng tục phát bố trí nhiệm vụ. Được, còn có cái cần. con. còn cần. đơn Nữ nhiệm nguyện、ý. Người hoàn thành rất tốt, ta nơi này còn có một cái nhiệm vụ, cần. Không thành vấn đề, ta rất nhanh sẽ hoàn thành. nhận. đá đề, đất vị vụ. vụ, phát trái hoa hoa theo, sao. ta ta ta qua sẽ tiếp trí rất rất tốt, một rất tốt, Tiếp ta Tiếp bố Làm ý. ở mã vi cùng trương cường vẫn còn ở đắng c â y đốn cây lúc này hứa phong đã bắt đầu điên cuồng soàn soạt nhiệm vụ quá trình bởi vì vì đào được thuật nguyên nhân tất cả đào được tài liệu nhiệm vụ hứa phong làm thật nhanh coi như là phía sau trùng tinh nhiệm vụ cũng không có để cho hứa phong làm khó nhiều ít dẫu sao bây giờ chỉ là một một sao thôn trăng nhỏ yêu cầu trùng tinh đều là một sao trùng tinh cách cầu ý chí lần thứ ba thức tỉnh trước một ngày hứa phong điên quẩn t r à mấy chục nhiệm vụ điểm số vận mệnh đã tích lũy đến hơn ba mươi k trong doanh trại cũng tạo lập được vận mệnh cửa hàng lựa điếm thợ g e n trải cùng kiến trúc hơn nữa ở những kiến trúc này tạo dựng lên một khắc kia cũng đã có tương tự nở cờ cờ tồn tại và ở đến những cửa hàng này trong những thứ này tương tự nở cờ cờ tồn tại cũng là trái đất ý chí một món phân tâm những ngày qua hứa phong kỹ năng trong không riêng gì đào được thuật đã thăng cấp đến trung cấp hơn nữa liền liền gió táp đâm thẳng kỹ năng cũng thăng cấp đến trung cấp uy lực trở nên lớn rất nhiều mà hứa phong một cái khác sinh hoạt kỹ năng tô y thuật nấu nướng sơ cấp đã lên tới đỉnh nhiều nhất ba bốn ngày là có thể lên tới trung cấp ba trăm viên một sao t r ù n g tinh hai trăm đơn vị ma tinh mỏ sắt một ngàn đơn vị vật liệu gỗ một n g h n năm trăm đơn vị thạch mỏ nữ hoa đứng ở nàng ở nhà lá bên ngoài trên mặt tràn đầy thần sắc vui sướng lớn tiếng tuyên bố tất cả tài nguyên đều đã chuẩn bị đầy đủ bây giờ ta tuyên bố một sao thôn nữ hoa tấn thăng vì hai sao theo nữ hoa thanh e m rơi xuống đất toàn bộ doanh trại nguyên bản đều bắt đầu khẽ run lên tất cả kiến trúc đồng thời phát sinh thay đổi nguyên bản đơn sơ nhà lá cùng kiến trúc bên ngoài hình thượng cũng trở nên hơn nữa lộng lây đứng lên nhà lá biến thành gạch ngói cấu tạo tiểu viện thợ rèn trải càng cao lớn hơn tất cả dụng cụ cũng biến thành lộng lây đứng lên rất nhanh toàn bộ doanh trại rực rỡ đổi mới hoàn toàn hứa phong ngươi cũng thật lợi hại lại chỉ bằng vào sức một mình liền đem toàn bộ doanh trại tăng lên một sao mã vi không nhịn được thở dài nói mã vi cùng trương cường cho đến ngày hôm qua mới đưa cái đó đốn cây hoàn thành nhiệm vụ mới vừa nhận một đảo mỏ nhiệm vụ có thể nói doanh trại này lên cấp tuyệt đại đa số tài nguyên đều là hứa phong cung cấp trái đất ý chí sắp lần thứ ba thức tỉnh đến lúc đó tương so chỗ này sẽ có một cái giếng phun kiểu phát triển hứa phong nhìn một chút thời gian đại khái còn có mười mấy phút trái đất ý chí liền đem thất tỉnh sau đó phát bố trí nhiệm vụ thứ ba rất nhanh trái đất ý chí vậy đặc thù thanh âm ở tất cả mọi người trong lòng vang lên cái gì lần thứ ba nhiệm vụ lại là thu thập tài nguyên hứa phong trợn mắt hốc mồm trong lòng ngầm nói mình tự hồ lại một lần nữa thay đổi lịch sử phát triển tiến trình ở kiếp trước trái đất ý chí ban bố lần thứ ba nhiệm vụ vẫn là lấy đánh chết ngoài hành tinh hư không tộc côn trùng làm chủ nhưng là đời này trái đất ý chí lại thay đổi nhiệm vụ biến thành thu thập tài nguyên mà những tư nguyên này đều là xây dựng doanh trại c ầ n năm trăm vật liệu gỗ năm trăm t h ạ c h mỏ năm trăm mỏ sắt hứa phong kéo lần thứ ba nhiệm vụ giới thiệu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ trái đất ý chí cũng quá để mắt ta lại cho ta nhiều như vậy đảo được nhiệm vụ thôn nữ hoa vùng lân cận tài nguyên đã t h ư ở n g khai thác xong hết rồi mỗi một nơi doanh trại vùng lân cận tài nguyên nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho một sao thôn lên tới hai sao thôn mà thôi còn dư lại tài nguyên liền cần chỗ doanh trại chọn dân đi bên ngoài đảo được đi qua nhiều ngày như vậy đã có s ắ p xỉ hơn một trăm người lựa chọn chỗ này doanh trại làm nơi tụ tập hơn nữa số lượng này sẽ ở sau này càng ngày càng nhiều hứa phong phỏng đoán thậm chí toàn bộ thành phố lâm hải người sống sót cuối cùng cũng biết đi tới nơi này rời đi thôn nữ hoa hứa phong đi tới nghỉ dưỡng hồ bây giờ đã có điểm hứa phong kiếp trước bộ dáng rất nhiều người cũng đi tới nơi này tìm cái dương hoặc l à họp thành đội săn g i ế t quái ngư còn có không ít người đang nghỉ dưỡng bên hồ rừng cây nhỏ thu tập vật liệu gỗ lấy ta thực lực ở chỗ này đã không có được bao lớn tăng lên phải đi hơn nữa địa phương nguy hiểm bất quá đi những địa phương kia một người nói chân thực quá nguy hiểm cho dù là ta cũng không dám bảo đ ả m có thể sống trở về hứa phong trầm ngâm một hồi nâng tay trái lên nhẹ nhàng ấn xuống một cái cổ tay trái lên mang một cái kim loại vòng quanh cái này kim loại vòng quanh là một máy truyền tin có thể nối liền toàn cầu các địa phương trái đất chọn dân ở vận mệnh trong cửa hàng giá bán ba điểm số vận mệnh cái này máy truyền tin chức năng mạnh mẽ phía trên có các loại các dạng tin tức cầu mua vật phẩm phát bố trí nhiệm vụ họp thành đội đợi một chút cơ hồ tất cả tin tức đều có thể ở chỗ này tìm được thu mua bạc tráng phẩm chất một tay dịu giá cả diện nghị cố ý người mời thêm liên lạc tàu tám trăm bảy sáu bảy tám bảy tám trung ương công viên hứa c cần 3 người, công kích tầm xa ưu tiên, thực lực một sao trở lên, vũ khí tự có, lạc thành giết một giết tầm tiên, một trở tự phòng, khí h săn người người, lên, nguyện ý người xin liên đội sao sao xa ưu vũ ý phong lật xem từng cái tin tức những tin tức này đều là lâm hải vùng lân cận tin tức xa hơn tin tức đối với hứa phong mà nói cũng không có c h ỗ ích gì chỉ có nhàm chán lúc này hắn mới có thể xem xem những địa phương khác tin tức rất nhanh hứa phong chọn một cái họp thành đội tin tức dọn dẹp tân phó thôn trùng người cần người đếm năm người nhu cầu thực lực hai sao trở lên s g cấp chữa trị thiên phú ưu tiên cân nhắc nguyện ý người x i n liên lạc một trăm hai hai ba t hai m ư hai tân phó thôn hứa phong khẽ cao mày thôn trang này tên chữ rất quen thuộc suy nghĩ hồi lâu hứa phong mới nhớ tới ở kiếp trước máy truyền tin trên diễn đàn đã từng t u ầ n ra một cái tin thành phố lâm hải vùng lần cận một cái thôn trang bên trong có một hớp khô khốc giếng nước giếng nước trong lại có một cái cấp ba sao tinh anh yêu quái bởi vì là thủy giếng duyên cớ vậy chỉ tinh anh yêu quái không cách nào rời đi giếng nước phát hiện vậy chỉ tinh anh lạ đội ngũ chỉ cần đứng ở giếng nước miệng công kích tầm xa vậy chỉ tinh anh yêu quái là có thể rất an toàn đem tinh anh yêu quái thủ tiêu nhất định chính là n h ạ t không vậy nghe nói vậy chỉ tinh anh yêu quái còn rơi mất một kiện vàng cấp vật phẩm cuối cùng vậy kiện vật phẩm bị một cái đoàn đội nhỏ đội t r ư ở n g đạt được những người khác chẳng qua là an ủi tính cho điểm điểm số vận mệnh vì vậy có người không căm l ò n g đem tin tức này cho bạo đoán đi ra ta nhớ cái đó tinh anh yêu quái chỗ ở thôn chính là tân phó thôn hứa phong khẽ mỉm cười tự nhủ mặc dù chỉ là lời đồn đãi nhưng chắc hẳn cùng thực tế cũng không kém nhiều lắm hay là đi tân phó thôn xem một chút vạn nhất lời đồn đãi là thật ha chẳng phải là có thể nhặt không một cái ba sao tinh anh yêu quái phải biết bây giờ ba sao quái thú bình thường đều rất h i ế u tinh anh phẩm chất quái thú lại là vô cùng khó gặp được bất quá nếu như giết chết tinh anh phẩm chất quái thú rơi xuống vật phẩm cũng nhất định cứ tốt nghĩ tới đây hứa phong mở ra truyền tin ghi tăng thêm cái đó tìm kiếm họp thành đội người liên lạc chương năm mươi chín gia nhập ngươi tốt xin hỏi có chuyện gì thanh âm của một cô gái ở truyền tin ghi trong vang lên ta thấy được ngươi phát cầu tổ tin tức ta muốn gia nhập các người hứa phong đi thẳng vào vấn đề nói xin hỏi ngươi thực lực là cô gái kế h ỏ i h a i sao đ ỉ n h cấp hứa phong đáp h a i sao đ ỉ n h cấp ngươi chắc chắn sao dĩ nhiên rất tốt có thể hỏi hạ thiên phú của ngài sao s giờ cấp cận chiến thiên phú được trước ngày mai ngươi có thể tới thành phố lâm hải xa lộ lối ra cái đó chạm s a n g sao có thể sẽ đối với ngươi có một cái đơn giản khảo sát nếu như ngươi không nói lào nói đối với ngươi mà nói hẳn rất đơn giản Tốt. đóng cửa máy truyền tin hứa phong hướng thành phố lâm hải xa lộ đi tới ngày thứ hai lái một chiếc bán tải hứa phong đi tới thành phố lâm hải xa lộ xuất khẩu cái đó chạm s a n g lúc này trạm xăng đã vây quanh một đám người mấy cái người mặc đồng xanh trang bị người tuổi trẻ đang đứng ở trạm xăng một cái đài lên lúc này đài phía dưới đám người kia cũng đang lớn tiếng kêu la trên đài mấy người thì c a o mày không ngừng túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay tựa hồ đang đợi cái gì đứng ở trên đài mấy người kia thấy hứa phong đi tới bên này đồng thời ánh mắt sáng lên một cái ăn mặc hát thiết cấp áo giáp người tuổi trẻ nhảy xuống đài nên đón hứa phong đúng vậy hứa phong gật đầu một cái đáp ta là g i ã lửa tiểu đội tiếu vân hoan n g ê n h hoan n g ê n h ạ thiếu vân cười nói hứa phong hướng tiếu vân nhìn lại tiếu vân nhìn như rất trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi dáng vẻ trên môi còn có tầng một nhàn nhạt lông măng cười lên rất thân thiết nhưng hứa phong nhưng từ trên người hắn cảm nhận được nhàn nhạt sát ý xem ra đối diện người đàn ông này không hề giống như nhìn như như thế đơn giản nghe nói còn có một cái khảo sát hứa phong hỏi ha ha bởi vì vì muốn gia nhập người rất nhiều vì vậy muốn chọn một chút bất quá nghe nói ngươi là ngành chiến đấu s t thiên phú đối phó như vậy khảo sát hẳn là rất đơn giản chứ hứa phong khẽ mỉm cười không nói gì hắn bây giờ thực lực đã vượt qua bình thường cầu chọn dân rất lớn một đoạn bây giờ đại đa số người thực lực cũng chính là một sao cho dù có đột phá hai sao cũng chỉ là một hạng hoặc là mấy hạng đột phá tới hai sao g i ã lửa tiểu đội sở dĩ chậm chạp không bắt đầu khảo hạch chính là đang đợi hứa phong cái này s t cấp hai sao đỉnh cấp nhân viên chiến đấu thấy g i ã lửa tiểu đội đội viên lại chủ động nên đón hứa phong tại chỗ chờ đợi khảo hạch người nơi nào sẽ không hiểu g i ã lửa tiểu đội một mực chờ người chính là hứa phong hắn là người nào lại để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn h ừ nhìn như cũng không có gì không d ậ y nổi ạ không sai toàn thân cao thấp liền một cái hát thiết cấp vũ khí liền một kiện đồ phòng vệ cũng không có thiếu vân mang hứa phong chỉ như vậy từ trong đám người xuyên qua n h ư ờ n g một chút à, mọi người n h ư ờ n g một chút khảo hạch lập tức bắt đầu ngày hôm nay dám tới tham gia khảo hạch đều là từ cho rằng có vốn để c h ả n h hoặc là có một tay tuyệt hoạt lá bài tẩy người giết chết tộc côn trùng cũng là đếm không hết cùng tiếu vân vậy những người này trên mình cũng đều mang nhàn nhạt sắc khí ở những người này mắt thấy hạ từ trong bọn họ ở giữa tạt qua mà qua không chút can đảm chân người bụng cũng biết run rẩy tiếu vân làm như vậy chưa chắc không có thử một chút hứa phong ý trộm nhìn lén hứa phong một cái tiếu vân phát hiện đối phương lại một chút cũng không có để ý thật giống như không có nghe được những cái kia nhàn ngôn thoái ngữ vậy không biết là thật có lòng tin như vậy vẫn là r a mặt quá dày tiếu vân ở trong lòng thầm nghĩ sau đó khảo sát thì biết rốt cuộc là cái rồng qua sông vẫn là c o n c ọ p giấy hắc thằng nhóc ông già này ở chỗ này chờ lâu như vậy chính là bởi vì vì ngươi đi tới tới tới để cho ông già này thử một chút ngươi chất lượng xem ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này giống như kẻ ngu vậy đứng một cái mặt đầy lạc thai hồ mặc trên người trước một kiện bảo vệ mềm lòng giáp trong tay xách một trôi miêu đao đại hán khôi ngô đứng dậy ngăn cản hứa phong tiếu vân gặp có người ngăn trở cũng không nói lời nào mà là để cho ở một bên khiến cho hứa phong trực tiếp đối mặt tên này người đàn ông và vỡ hứa phong d ư ơ n g mắt nhìn lên đối phương lại là một người hai sao cường giả hơn nữa tối đa chỉ có hai hạng thuộc tính đột phá một sao trên người đối phương bảo vệ mềm lòng giáp là một kiện h ấ t thiết cấp trang bị nhưng trong tay miêu đao nhưng chỉ là một kiện vũ khí thông thường Nhìn dáng dấp hoặc là hắn hoặc dấp là tự một ì n h là m người binh khí siêu tầm người, hoặc là liền là vận khí tiếng ầ m n g ư ờ hoặc khí thu thập được. là liền là Tới tới tới, i vận tốt, t p ta một đao. ư ờ i đàn n ô giòn vạm vỡ chém cơ đao đỉnh đầu hứa phong hướng ớ t Tại mắt một Tăng. Một tiếng vạm người liền miệng hiện cái cười đàn ông này phong ánh sáng lên, nụ như như không. g đao vỡ dơ hứa ra lao lúc có khỏe dã tại người đàn ông vạm vỡ, vỡ đang chuẩn bị q ơ đao chặt xuống hứa phong trở tay vẩy một cái kiếm quang thật giống như tiết chớp tại tất cả người trong tầm mắt vạch ra một đạo viên hồ người đàn ông vạm vỡ trong tay miêu đao ở giữa không c h u n g chia làm hai trên người bảo vệ mềm lòng giáp rào một tiếng bị mổ s ẻ thành hai mảnh rớt xuống ngươi nhìn như vóc người to lớn hơn nữa hành động n ô n ngữ khá vì lỗ mãng rất nhiều người cũng biết cho rằng ngươi là một người chủ thuộc tính vì lực lượng cận chiến đao khách nhưng trong thực tế ngươi như n g là cái bén nhạy thuộc tính làm chủ thuộc tính loại tốc độ cận chiến cứng giả ngươi lực lượng chỉ là mới vừa thỏa mãn một sao tiêu chuẩn nhưng là bén nhạy thuộc tính nhưng đạt tới hai sao hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lắc lắc đầu nói ta lực lượng thuộc tính là hai sao so ngươi cao dòng g ã một cấp đủ để đối với ngươi tạo thành nghiền ép hiệu quả mà bén nhạy ta cũng là hai sao hơn nữa thiên phú ta thuộc tính thêm được nếu như là ở những địa phương khác ngươi dám đối với ta s u ố t đ a u như vậy bây giờ ngươi đã là một người chết người đàn ông vạm vỡ tựa như pho tựa vậy đứng tại chỗ một hơi một tí trên trán đã đầy là mồ hôi lạnh hai con mắt nhìn hứa phong lại không có tiêu cự thật giống như ngũ vậy hứa phong không có lại lý hắn tiếp tục đi về phía trước đi tiếu vân lúc này mặt đầy tươi cười một bộ lượng bảo hình dáng theo thật sát hứa phong sau lưng người tên gọi là gì tên đại hán kia trợn xoay người lại la lớn hứa phong hứa phong cũng không quay đầu lại nói ta nhớ ngươi ta tên gọi vương lớn mới vừa ngươi cũng phải nhớ kỹ bởi vì vì một ngày nào đó ta nhất định phải đánh bại ngươi vương lớn mới vừa la lớn sau đó xoay người đẩy ra đám người sãi bước đi ra ngoài vương lớn mới vừa danh tự này tựa hồ ở kiếp trước nghe nói qua không nhớ rõ bất quá hắn cũng là một có ý nghĩa người nhìn như thô lỗ thực tế tâm tế như phát còn biết dùng l ử a gạt không cẩn thận thì sẽ trước liền hắn nói h ứ a phong trong lòng thầm nghĩ có cái này vừa ra lại cũng không có người dám đứng ra khiêu khích liền liền những cái kia nhàn ngôn toái ngữ cũng biến mất không gặp tất cả mọi người đồng loạt lui về phía sau nhường ra một cái lối đi vô luận là m ặ t thế trước vẫn là sau đó người có thực lực luôn là sẽ phải chịu tất cả mọi người tôn kính chỉ bất quá ở mặt thế loại hiện tượng này trực tiếp hơn càng trần truồng chương sáu mươi khảo sát hoan n g h ê n ta là g i ã lửa tiểu đội đội trưởng ta kêu lý thanh nhảy lên đ à i một cái hơn ba mươi tuổi một đầu tóc ngắn mắt to mày rậm chàng trai dẫn đầu đi lên trước đưa tay trái ra nói người đàn ông này mặc trên người trước một kiện hát thiết cấp tỏa tử giáp tay phải một cái hát thiết cấp đòn đao tay trái trên cánh tay treo một mặt tấm thuẫn lại là bạc trắng phẳng c h i ế hiện ở cái giai đoạn này có một kiện h ắ c thiết cấp trang bị cũng đã có thể một mình săn giết tộc côn trùng bạc trắng trang bị đại đa số người đừng nói có coi như gặp đều không gặp qua có một kiện đồng xanh trang bị đều phải vui không tìm được bại hứa phong khẽ mỉm cười tiến lên bắt tay đối phương đạo ngươi tốt ta là hứa phong t i ê u vân ngươi đã thấy qua lý thanh chỉ t i ê u vân nói sau đó lại giới thiệu sau lưng hai người đội viên đây là quách lan cùng quách dũng các nàng là hai chị em u á c h lan là giã lửa trong tiểu đội duy nhất một người phái nữ giữ lại tóc ngắn nhìn như giống như một người trẻ tuổi nhưng gõ má đẹp đẽ lại để cho người không nhịn được nghĩ phải nhiều xem hai mắt trong tay của nàng nắm một cây trường cung sau lưng cắm một đồng mũi tên xem bộ dáng là cái cung tiến thủ nàng đứng bên cạnh một cái so nàng hơi lùn bé trai xem mặt mũi cùng nàng có bảy tám phần giống nhau giữa e o cắm hai cây t r ù y thủ dao găm b ề ngoài lóe lên màu đồng xanh trói lọi thấy hứa phong hướng hắn nhìn sang khẽ gật đầu tỏ ý mang trên mặt hiền hòa nụ cười cái này giã l ử a t i ể u đội trừ đội trưởng lý thanh lớn tuổi một ít mấy người kia tuổi tắc cũng không lớn nhìn như thật giống như học sinh cấp ba nhưng bọn họ trên người trang bị nhưng dành trước đại đa số người trên người khí thế mặc dù có thu liễm nhưng hứa phong vẫn có thể cảm giác nhạy cảm đến vậy tựa như đào phong vậy sắc bén sắc khí trọng yếu nhất chính là mấy người này tất cả đều là thực lực hay sao hơn nữa không chỉ một hạng thuộc tính đột phá đến hay sao các người chờ người cũng đến khảo hạch có phải hay không nhanh lên một chút bắt đầu lao đem chúng ta lạnh nhạt thờ ơ coi là chuyện gì ạ đúng vậy mau bắt đầu đi còn phải chờ cái gì lý thanh tiến lên đi hai bước lớn tiếng nói khảo hạch bây giờ chính thức bắt đầu lần này chúng ta muốn chọn ba người có hai loại phương thức khảo hạch cũng rất đơn giản một loại coi như đem ta đánh lui một bước một loại khác chính là đi chỗ đó cái chạm xăng ở bên trong đạt được chủng t ì n h nhiều nhất người sẽ bị trúng tuyển mọi người c h ố mắt nhìn nhau lý thanh nói rất đơn giản nhưng làm nhưng cũng không dễ dàng loại thứ nhất đem lý thanh đánh lui chỉ là xem xem hắn trên cánh tay trái bạc tráng phẩm cấp tấm thuẫn cũng biết đánh lui hắn sẽ là khó khăn bao nhiêu mà hạng thứ hai đi chạm sang giết quái vật đối với nhiều người như vậy mà nói cũng không có nhiều khó khăn nhưng là nhưng chỉ cần đạt được t r ù n g tinh nhiều nhất cái đó chỉ muốn chọn hạng thứ hai như vậy tất cả mọi người bây giờ chính là đối thủ cạnh tranh cái khảo hạch này điểm khó khăn không có ở đây chạm sang quái vật mà là những thứ khác người cạnh tranh rất nhanh một cái tay cầm một chuôi cây búa chàng trai đẩy mọi người ra đi ra ta chọn hạng thứ nhất lý thanh bên trái nhấc tay một cái che ở nửa người trên thân thể khẽ hơi chầm xuống một cái nói tới đi chỉ cần có thể để cho ta lui về phía sau một bước thậm chí chỉ cần để cho ta nhúc nhích một cái bước chân liền coi như qua ải chàng trai hít sâu một hơi chậm hướng nhảy tới một bước d ơ lên cây búa hướng lý thanh đập tới bịch một tiếng rên lý thanh thân thể không nhúc nhích tí nào chàng trai sắc mặt tường đỏ hét lớn một tiếng thân thể đột nhiên một chuyện cây búa bề ngoài hiện ra tầng một nhàn nhạt màu ngà v ầ n g sáng h i ệ n nhiên người đàn ông này thi triển một cái kỹ năng nặng nề g h cây búa gào thét lại một lần nữa đập vào trên tấm thuẫn nhưng kết quả cùng lần đầu tiên không việc gì khác biệt chàng trai thở hổn hển miệng to khí cái này hai cái đấm kích tựa hồ một chút tiêu hao hắn hàng loạt thể lực ngầm đầu nhìn một cái lý thanh bình tĩnh ánh mắt chàng trai lắc đầu một cái không nói câu nào xoay người rời đi tiếp lại lục tục đi lên mấy người đều là đối với mình lực lượng thuộc tính có mấy phần tự tin người nhưng không có một người có thể để cho lý thanh lui về phía sau một bước rất nhanh nguyện ý đi lên thử một lần người càng ngày càng thiếu một số người đã bung ô tha khảo hạch khoanh tay đứng ở một bên xem náo nhiệt ngoài ra một ít vẫn hy vọng gia nhập người xoay người hướng chạm sang đi tới hứa phong muốn không cần đi lên thử một chút lý thanh cười mời hứa phong không có từ chối rút trường kiếm ra đi tới lý thanh trước mặt mới vừa rồi mấy người khảo sát hứa phong một mực ở bên cạnh cẩn thận quan sát lý thanh tấm thuẫn chơi rất nhuẩn nhuyễn ngăn cản hai chân eo hết cánh tay đều sẽ coi nhích thăng bằng giữ thân thể trọng tâm hướng xuống dưới hơn nữa ở tấm thuẫn cùng đối phương vũ khí tiếp xúc trong nháy mắt lý thanh cũng biết khẽ nghiêng một cái góc nhỏ độ tan mất một số lực đạo tấm thuẫn tựa như đã trở thành thân thể của hắn một số tựa như tấm thuẫn mới là hắn chủ vũ khí mà tay phải đ o ạ n đao là phó vũ khí hứa phong cánh tay d ơ ngang trường kiếm nhắm thẳng vào lý thanh ta tới hứa phong nói lý thanh đang chuẩn bị gật đầu trước mắt liền lướt qua một đạo kiếm quang đinh trường kiếm đâm chúng tấm thuẫn trung tâm lý thanh thân thể đột nhiên hướng ngựa về sau đi không đúng công kích này lực tuyệt đối vượt qua hai sao lý thanh trong lòng cả kinh vội vàng điều chỉnh thân thể đinh kiếm thứ hai tốc độ so kiếm thứ nhất còn nhanh hơn lý thanh chân phải hơi một sai cắn răng miễn cưỡng kiên trì nổi trên thực tế hắn bây giờ đã thua đinh k i ế mới thứ ba, lý Thanh thậm chí cũng không có thấy do đối phương lúc nào xuất thủ, trường kiếm cũng đã đâm vào trên tấm thuẫn. Lần này, lý thanh lại cũng không kịp điều chỉnh thân thể, chật chí không phương không chỉnh h ba Lý lúc Lần Lý lại cũng nào cũng này, cũng kiếm đâm có kịp do đối đã điều ư vào n g l u vừa ề sau một bước anh, Mới bước dài. Vâng! đứng vững lý thanh còn chưa kịp nói chuyện trên tấm thuẫn liền chuyển tới một tiếng nổ đem hắn toàn bộ s ố c đi ra ngoài máu ta tính lại rất còn nhiều hơn một phần ba lý thanh kinh ngạc hô lên lại nhìn về hứa phong trong ánh mắt mang một ít sợ hãi đối với có bạc tráng phẩm chất tấm thuẫn hắn hứa phong một k í c h đánh liền hết gần một nửa lượng máu nếu như đổi thành giã lửa tiểu đội những người khác sợ rằng một k í c h này là có thể giết chết bọn họ quả nhiên không hổ là có ét g ờ thiên phú quá mạnh mẽ quách dung thở dài nói nhìn về hứa phong ánh mắt mang một tia sùng bái tiếu vân cùng quách lan cũng đều gật đầu một cái trong lòng thừa nhận hứa phong như thế nào khảo hạch coi như là qua đi hứa phong hỏi qua qua như vậy còn không tính qua đó cũng không có người có thể qua ha ha hoan n g h ê n ngươi gia nhập g i ã lửa tiểu đội thật lòng hy vọng lần này hợp tác sau đó ngươi có thể trở thành g i ã lửa tiểu đội cố định đội viên lý thanh ha ha cười lớn nói đội trưởng xem tấm chắn của ngươi tiếu vân mặt lộ vẻ kinh ngạc chỉ lý thanh bên trái trên cánh tay tấm thuẫn hô tấm thuẫn chính diện xuất hiện một cái nhỏ l õ n cái hố lấy cái này nhỏ l õ n cái hố làm trung tâm mấy đạo nhỏ xíu vết nước hướng ra phía ngoài mở rộng m ấy mờ mờ nếu như nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện tấm thuẫn đã hư hại ta tấm thuẫn lý thanh thất thanh kêu to lên luôn cuống tay chân đem tấm thuẫn từ cánh tay trái thao xuống bản lĩnh bưng cẩn thận quan sát trên mặt lộ ra nhức nhối t h ầ n s á c lý thanh ngẩng đầu lên dùng ánh mắt lú hoán nhìn hứa phong chương sáu mươi mốt đồng đội tạm thời hứa phong hơi có chút l u n g túng hiện giai đoạn có thể có được một kiện bạc tráng phẩm chất trang bị tự nhiên sẽ làm bảo bối vậy kết quả còn bị mình làm hư bất quá hứa phong cũng không có cách nào thiên phú thêm được t r o n hắn sử dụng kiếm loại vũ khí ra chiêu uy lực thì ba trăm phần trăm cái này là hắn không có thể k h ô n g chế ha ha đội trưởng vợ bị hứa phong chơi xấu xa thiếu vân vui vẻ cười to vẻ kiêu ngạo hiệp x ú c nói hứa phong nghe lời này lập tức buộc bố trí mồ hôi không tiếp nhanh lên cho ta sửa xong nếu là ra một chút không may hết một chút kéo dài ngươi nhiệm vụ lần này tiền thưởng cũng chưa có lý thanh hung hắn nói không phải đâu đội trưởng cũng không phải là ta cho ngươi làm xấu làm sao có thể đem khí giải ở ta trên đầu thiếu vân nhận lấy tấm thuẫn vẻ mặt đưa đám nói hứa phong lông mày n h ư lên cái này bốn người tiểu đội trong vẫn còn có một cái thợ rèn tồn tại tiếu vân từ sau lưng lên mỏ ra một cái ngắn nhỏ đúc đấm lại một mặt nhức nhối mỏ ra một miếng nhỏ kim loại sau đó đinh đinh đương đương tu bổ lại tiếu vân tay phải toát ra một đoàn ánh sáng trắng đầu tiên là đem vậy một miếng nhỏ nguyên liệu yếu dần sau đó ánh sáng trắng bọc lại đúng khối tấm thuẫn tiếu vân đúc đấm một chút một cái n g ệ n ở vậy đoàn ánh sáng trắng lên lúc này tiếu vân vẻ mặt thành thật diễn cảm lại cũng không thấy được dĩ vãng cười đùa cập nhã rất nhanh tiếu vân thu hồi lúc đấm vậy đoàn ánh sáng trắng dần dần biến mất lộ ra bên trong mới tinh tấm thuẫn tiếu vân trên mặt lộ ra một tiêu mệt mỏi đem tấm thuẫn đưa tới nói đội trưởng sửa xong lý thanh nhận lấy tấm thuẫn cẩn thận quan sát một phen hài lòng gật đầu một cái nói làm không tệ đội ngũ điểm tích lũy gia tăng ba điểm cảm ơn đội trưởng tiếu vân hướng quách lan hai chị em h u t sáo một cái cười nói tỏ ra rất là đắc ý bọn họ cũng nhanh phải đem c h ạ m xăng quái vật tiêu diệt sạch sẽ liền chứ quách dũng ngẩng đầu nhìn về c h ạ m xăng mới vừa rồi còn có thể mơ h ồ nghe được c h ạ m xăng chuyển tới tiếng la g i ế t cùng quái vật hí bây giờ c h ạ m xăng tĩnh lặng một mảnh nhưng không có một người từ c h ạ m xăng đi ra tỏ ra rất là q u ỷ dị sẽ không phải là lấy mạng đổi mạng chứ thiếu vân nhỏ giọng thì thầm không thể nào cái đó c h ạ m xăng chúng ta đã dò xét qua đều là một sao thực lực quái thú cùng chùng người bọn họ những người này chí ít đều là thực lực hay sao làm sao có thể sẽ lấy mạng đổi mạng quách lan lắc đầu một cái bình tĩnh phân tích nói hứa phong hướng lý thanh nhìn lại lý thanh trên mặt một mảnh yên tĩnh yên tĩnh nhìn chạm sang yên tâm quách lan quách dũng hai chị em cũng là mặt đầy không có vấn đề tựa hồ coi như những cái kia vào chạm sang người chết sạch bọn họ cũng không quan tâm hình dáng mau xem đi ra một người thiếu vân hét lớn hứa phong nghiêng đầu nhìn lại lúc này chạm sang cửa từ từ đi ra một người đàn ông người đàn ông này cả người máu tươi vừa đi trên mình bên nhỏ xuống máu hắn tựa hồ bị tổn thương đi rất trượm một bước một cái huyết ấn đi tới mọi người bên cạnh còn không chờ lý thanh mở miệng chàng trai kia liền nói không cần đang đợi bên trong đã không có một cái vật sống nói xong người nọ lộ r a trắng i ế u mang kia máu răng cười nói chỉ có ta một người còn sống như vậy ta hẳn coi như là thông qua khảo nghiệm đi hứa phong nhìn chằm chằm người này k h ẽ to mày cái đó chạm sang cũng không lớn tới tham gia người khảo sát thực lực đều ở đây người bình thường trên cho dù là cạnh tranh quan hệ tiêu diệt hoàn c h ạ m sang quái vật cũng không khả năng chỉ sống sót hắn sở dĩ xuất hiện bây giờ loại chuyện này vậy chỉ có một nguyên nhân chính là cái này chàng trai đem hắn tất cả người cạnh tranh toàn bộ giết chết lý thanh bọn họ hiển nhiên cũng biết nguyên nhân từng cái yên lặng không nói như vậy một người đàn ông chân thực quá nguy hiểm cùng hắn làm đồng đội so làm kẻ địch còn nguy hiểm hơn hoan nên ngươi gia nhập giã lửa tiểu đội lý thanh dẫn đầu hướng cái đó cả người máu tươi chàng trai đưa tay trái ra hề hề ta kêu triệu thương triệu tiền tôn lý trong triệu thủ thương trong thương chàng trai đưa tay phải ra hắn lòng bàn tay phải bị lưỡi dao sắc bén rạch ra một đạo sâu đầm vết thương da thịt còn hướng ra ngoài đạo máu tươi từ từ hướng ra ngoài gì ra q u á c h lan cho chúng ta m ấ i bạn đồng đội chữa trị vết thương một chút lý thanh chân mày hơi n h í u lại người kêu hứa phong triệu thương nghiêng đầu qua trên mặt lộ ra một cái âm trầm nụ cười nói có gan hay không so một lần quét sạch tân phó thôn lúc này xem xem ai giết quái vật nhiều ai đội ngũ điểm tích lũy là thứ nhất giống như chạm sang vậy hứa phong cười nói triệu thương x ứ n g suốt một chút sau đó trên mặt lộ ra cười điên cùng cho vui vẻ cười to nói ha ha đúng vậy giống như chạm sang vậy được a tình nguyện phụng bồi hứa phong khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười châm biếm kiếp trước hứa phong lăn lộn mười năm hạng người gì không có gặp qua so triệu thương điên cùng mười lần đều có đối với triệu thương khiêu khích hứa phong không chút do dự lựa chọn chính diện đáp lại đời này hắn phải đem tất cả khiêu khích hắn muốn đối với hắn bất lợi người toàn bộ dẫm ở dưới chân lý thanh hướng hai người bọn họ nhìn một cái chúng ta đi tân phó thôn đi cái này tiền thưởng nhiệm vụ cũng không riêng gì chúng ta nhận ngoài ra còn có mấy con đội ngũ cũng nhận nhiệm vụ này nếu như đi c h ê nói sợ rằng liền miệng canh cũng uống không hơn lý thanh tiểu đội lại có một chiếc suv mấy người đi có hơn hai tiếng mới đi tới một cái chấn nhỏ và ngoài ngôi trấn nhỏ này chính là tân phó thôn cũng không biết là nguyên nhân gì ngôi trấn nhỏ này quái vật phổ biến so những địa phương khác thực lực cường đại những địa phương khác bây giờ phần lớn đều là một sao thực lực thỉnh thoảng xuất hiện một cái thực lực hai sao quái vật đã có thể coi như là bột tồn tại nhưng ở nơi này gọi là tân phó thôn trấn nhỏ quái vật phổ biến cấp bậc đều là hai sao lúc này trong trấn nhỏ truyền tới từng cơn chém giết vật lộn thanh âm còn có từng trận quái vật gào thét vậy tiếng gào trong tiết lộ ra khí thế hung hãn liền liền hứa phong đều cảm giác được uy hiếp chúng ta muốn tăng thêm tốc độ đã có đội ngũ vào chấn nhỏ lý thanh nghiêm túc nói vì tăng nhanh độ tiến triển các người tự do tổ hợp giết hại quái thu càng nhiều điểm tích lũy càng cao lấy được khen thưởng cũng biết càng lớn quái thu trùng tinh tự do phân phối gặp phải nguy hiểm liền g ử i tín hiệu lý thanh đơn giản dặn d o mấy câu sau đó một người phát tài ba cái lớn chừng quả trứng gà màu bạc kim loại cầu cái này ba cái kim loại cầu là tương tự đạn tín hiệu tồn tại chương ỉ cần đặc cây nện trên dâng lên n mặt đất, thì sẽ dâng lên đặc thù diễm hỏa. mấy, mấy hỏa, sẽ số g ờ i c sáu mươi hai giết quái trong c h ấ n nhỏ quái thu thực lực phổ biến so chỗ khác mạnh mẽ vì vậy rất nhiều người cũng cho rằng trong c h ấ n nhỏ có cái gì bí mật không muốn người biết hoặc là là bảo vật nhưng hứa phong biết cái chấn nhỏ này cũng không có gì đặc biệt bí mật nếu như nói có đặc biệt gì nói chính là trong cái chấn nhỏ này cũng không hoàn toàn là hư không tộc côn trùng sống nhờ tạo thành quái vợt mà là có thật nhiều bị thời không khe hở sau khi xuất hiện đưa tới biến dị quái vợt hứa phong một người yên tĩnh đi ở trên đường phố cách đó không xa một cái khúc quanh bỏ hoàng xe nhỏ lên đột nhiên nhảy ra một cái bóng đen ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng hướng hứa phong vào tới hứa phong hướng nó nhìn lại đây là một cái cả người dài nhọn gai xương quái vật nó thân cao có chừng hai m trong miệng đầu lưỡi cũng có dài ba bốn m không ngừng có dãn xoay quấn phát ra tt ê ê kêu to trùng l ư ỡ i roi không nghĩ tới thứ nhất chỉ gặp phải quái vật lại là thành thuộc thể hư không tộc côn trùng hứa phong nắm chặt trường kiếm trong tay hướng trùng l ư ỡ i roi phong tới hư không tộc côn trùng cũng không phải là đầy đủ đều cần ký sinh thể mới có thể sống sót nếu như không có đầy đủ ký sinh thể hư không tộc côn trùng cũng biết tự đi trưởng thành biến thành thành thực thể đồng đẳng cấp hư không tộc côn trùng thành thục thể tộc côn trùng vậy nếu so với ký sinh thể lợi hại hơn nhưng nếu như ký sinh thể thực lực bản thân cường hãn như vậy sống nhờ sau đó ký sinh thể thực lực muốn mạnh hơn một ít trùng lưỡi roi nhìn chằm chằm hứa phong trong miệng phát ra tê tê tương tự loại r ắ n hí chạy qua trình ở giữa nó cường tráng tứ chi đạp ở trên đường văng lên mảng lớn bụi bặm trên trán màu đen trùng tinh theo trùng lưỡi roi chạy n ứ ớ c rút tản ra lưu hình giống vậy ánh sáng rực rỡ còn chưa gần người đ ư n g một tiếng trùng lưỡi roi đầu lưỡi ở giữa không t r ù n g phát ra phá không c h i âm hướng hứa phong cuốn tới hứa phong hai chân bắn ra càng đến giữa không t r ù n g tránh thoát trùng lưỡi roi một kích còn không chờ nó thu hồi đầu lưỡi hứa phong thân thể ở giữa không t r ù n g hơi c h ầ m lại sau đó như m ũ i tên rời cung vậy hướng trùng lưỡi roi bay đi gió táp chi đâm giữa không t r ù n g hứa phong phát động kỹ năng kéo theo thân thể đâm về phía trùng lưỡi roi liên hoàn ba kiếm hứa phong trường kiếm trong tay trực tiếp đem trùng lưỡi roi cổ đâm thấu Tiếp một tiếng trùng lưới roi cổ bị nổ, r o i cổ cơ nổ bị bẻ ra, hồ m ộ tác nửa cũng trùng không ngừng thương phía sau, cổ cắt cổ chỗ gây đứt, vết t roi lưới lui o về t ra h ấ t lỏng sến sệ, đâm a n gắng thương. g cố tu vết táp bổ Do đ thẳng kỹ năng này trước ba kiếm là vật lý tổn thương mà cuối cùng một chút năng lượng nổ là tổn thương tinh thần hơn nữa hứa phong thiên phú ba trăm phần trăm kiếm hệ tổn thương thêm được kỹ năng này ở trước mắt cái giai đoạn này nhất định chính là thần cấp chết uy hiếp để cho t r ù n g lưới roi hướng bóng mở địa phương tối lui nhưng bị trọng thương nó đầu nghiêng qua một bên đi bộ đều có chút s i ê u s i ê u vẻo vẻo lại cũng không còn mới vừa rồi đánh về phía hứa phong tốc độ hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn tiến lên một bước hụ ở kiếm hướng trùng l ư ỡ i roi vết thương chỗ chém tới phúc nguyên bản đã nước ra cổ trực tiếp chém đứt trùng l ư ỡ i roi đầu lâu rời khỏi thân thể ném hướng không trùng cho dù cùng thân thể c h i a lịa trùng l ư ỡ i roi cũng không có lập tức chết đi đầu lâu ở giữa đầu l ư ỡ i không ngừng ở giữa không trùng cơm múa thật giống như muốn quấn lấy hứa phong muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng mất đi đầu lâu thân thể ầm ầm sụp đổ không ngừng co quắp đầu lâu từ không trung rơi xuống lan đến hứa phong dưới chân nhìn trùng lưới roi chết không nhắm mắt ánh mắt hứa phong không người đem màu đ è n trùng t ì n h khu đi ra sau đó hướng trùng lưới roi thi thể t h i triển đ à o được thuật một quyển màu đỏ đầu lưới xuất hiện ở trùng lưới roi trên thi thể đ à o được thuật chẳng những tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực sẽ không phá xấu xa tài liệu phẩm chất hơn nữa còn sẽ chọn đảo được mục tiêu trên mình tốt nhất bộ phận đi ra cái này trùng lưới roi thân thể giá trị cao nhất chính là nó vậy cái dài ba bốn m đầu lưới là làm trường t i ê n tốt nhất tài liệu kỹ năng cộng thêm thiên phú phát huy ra được thực lực chân thực quá mạnh mẽ cùng ta cùng một đẳng cấp quái vật lại không phải ta hợp lại địch hứa phong cầm chặt quả đấm một cổ tự tin tự nhiên nảy xanh nhìn xuống cổ tay trên máy truyền tin đã biểu hiện thu được mười điểm đoàn đội điểm tích lũy cái đầu tiên tiếp tục cái kế tiếp hứa phong trợt lách người biến mất ở c h ấ n nhỏ đường phố chỉ để lại một cái mất đi đầu lưới trùng lưới roi thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất thời gian từng giây từng phút trôi qua cái trấn nhỏ này sớm bị thành phố lâm hải vùng lân cận trú đóng quân đội phong tỏa bây giờ bên trong trấn nhỏ chém giết đều là nhận lấy quét sạch nhiệm vụ hơn nữa ghi chép tại án tất cả tiểu đội trong trấn nhỏ quái vật đại đa số đều là hai sao thực lực cứng hãn tiến vào tiểu đội thường thường đều là ba bốn người một tổ tiến hành săn giết những người này phối hợp ăn ý cũng không tham công mỗi lần chỉ săn giết một cái hai sao giết chết sau lấy đi trùng tình cùng một ít xem được mắt nguyên liệu nhanh chóng chuyển tới những địa phương khác không cho quái vật vây bắt bọn họ cơ hội ở một tòa ba tầng lầu nhỏ lên hai cái bóng đen nhanh chóng chém giết chung một chỗ đây là một cái bị tộc côn trùng sống nhờ thuận dần lúc này đã không nhìn ra nó đã từng là nhân loại cả người lóe lên kim loại sáng bóng giáp xác nhọn khẩu khí động vật chân đốt hai chân còn có thật giống như cốt nhận giống vậy chân trước để cho người nhìn mà sợ、Bá. Một đạo hàn thoáng quang qua. t r ú n g đầu người lô phóng lên cao hứa phong thu kiếm ngay tức thì một cái ở n ú t ở bên cạnh tộc côn trùng chợt hướng hứa phong nào tới đây là một cái sống nhờ ở mèo hoang trên người tộc côn trùng m è o trùng yêu là nhất để cho người nhức đầu quái thú một t r ò n g nó tốc độ quá nhanh vô cùng thiện đánh lén gặp buông ta ra rất nhiều người cũng biết không giải thích được bỏ mạng hứa phong xoay người một kiếm ngăn t r ở m è o trùng yêu móng nhọn sau đó tay cổ tay quay lại nhanh như tia chớp đâm ra ba kiếm mèo chúng yêu thân thể bị chọc ra một cái lớn nhỏ như miệng chén xuyên qua vết thương máu tươi từ vết thương phún ra ngoài sen lẫn bể tan cành nội tạng mèo chúng yêu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết nhìn về hứa phong trong ánh mắt tràn đầy tàn bạo mặc dù đã sắp gặp tử vong nhưng là mèo chúng yêu lại không có bất kỳ sợ h ã i tâm trạng chẳng qua là một lòng một dạ muốn giết chết hứa phong xuất kiếm thu k i ế mèo m chúng yêu đầu bị bổ xuống đối phó giống vậy hai sao cương giả mèo chúng yêu đánh lén quả thật sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ nhưng tiếc là n g ư ờ i gặp ta hứa phong lắc đầu một cái khu ra hai khối trùng tinh hứa phong bén nhạy đã là hai sao đỉnh cấp hơn nữa gió táp đâm thẳng một kiếm tốc độ so một kiếm mau hoàn toàn vượt ra khỏi mèo trùng yêu tốc độ phản ứng mười con điểm tích lũy đã vượt qua một trăm không biết những người khác săn g i ế t như thế nào hứa phong nhìn một cái đã bắt đầu mờ tối bầu trời trong lòng suy nghĩ vậy miệng đang ngủ say một cái ba sao quái vật giếng khô rốt cuộc ở địa phương nào Hứa Phong chương ũ n g k ô n g có ở một nơi dừng lại qua thời gian qua một mặt dài, là sáu mươi ba khảo sát không biết cái đó gọi hứa phong săn giết nhiều ít đầu quái thú s giờ cấp thiên phú thật là làm cho người hâm mộ ạ triệu thương vừa đi một bên trong lòng thầm nghĩ lần này quét sạch tân phó thôn một mặt là quân đội muốn biết cái c h ấ n nhỏ này quái thu cấp bậc như thế cao mặt khác nghe nói là các thế lực lớn chọn nhân tài thí luyện tràng triệu thương chính là bởi vì vì nghe nói cái tin đồn này cho nên mới không tiếc giết sạch chạm sang những thứ khác người cạnh tranh cũng muốn gia nhập giã lửa tiểu đội tiến vào cái này gọi là tân phó thôn c h ấ n nhỏ ồ hứa phong triệu thương ánh mắt hy vọng về phía trước chỉ gặp hai cái trùng người đang cùng một bóng người dây dưa chung một chỗ ngoài ra triệu thương phát phong phó hiện, cách không thú, không hướng hứa hai hai thú, chính hạn thương thương quái cái quái nút một một tiếng từ từ triệu trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Triệu đi. đối người đi, nói cười còn ẩn con đang lạng yên động Cùng con, nụ cực của đó đã xa sao ba lầm bầm lộ leo quỷ là là ra dị. ở bên trong c h ấ n nhỏ phát hiện rất nhiều ẩn nút máy thu hình đối với lời đồn đãi kia hơn nữa rất tin không nghi ngờ võ quán lôi đỉnh quân đội một trăm linh bốn quá vô cùng liên minh ngay tận thế phương chu những thứ này cường đại thế lực cũng có thể ở trong bóng tối quan sát chúng ta s giờ thiên phú thì như thế nào tiềm lực lớn thực lực cao thì như thế nào nếu như chết ở chỗ này vậy thì hết thể thành không trung triệu thương trong lòng cười lạnh nói vậy chỉ ẩn n ú t là một cái tộc côn trùng thành thục thể cùng lúc trước gặp phải vậy chỉ trùng l ư ỡ i roi bất đồng cái này tộc côn trùng thành thục thể dáng người hơn nữa tho nhỏ n mặt ngoài thân thể giáp sát phơi bày một loại lưu thể mỹ cảm ẩn n ú t trong bóng tối nếu như không cẩn thận quan sát rất khó phát hiện bóng dáng của nó hứa phong cảm giác được tựa hồ có người ở trong bóng tối quan sát mình k h ẽ to mày trường kiếm trong tay đâm liên tục l à tả hai kiếm sẽ cùng hắn dây dưa hai con quái thú đầu lâu chặt đ ứ t c ô n g kích thật là cao triệu thương ánh mắt h i ế p một cái không nhịn được cầm chặt quả đấm tim kéo mạnh một cái xúc trong lòng thầm nghĩ nếu như cái này hai kiếm là đâm về phía ta ta có thể hay không né tránh v ẹ o một đạo nhỏ nhẹ tiếng x ẽ gió t r ợ t nổi lên hứa phong nghiêng đầu đối với đánh lén vậy chỉ tộc côn trùng thành t h ự thể thành triệu thương trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc cái này tộc côn trùng thành t h ụ c thể đánh lén thời cơ vừa đúng lúc hứa phong lúc này dùng kiếm lực đạo đã hết hắn rút lui hồi trường kiếm x ú c lực thời gian đủ cái này tộc côn trùng thành t h ụ c thể đem hứa phong xé thành bệ mảnh nhưng mà hứa phong chẳng qua là vừa quay người trong tay trái đột nhiên xuất hiện một chuôi xinh xắn nỏ tay vèo vèo vèo mấy cây l ó é lên ánh sáng màu bạc m ú i tên ngắn bắn về phía vậy chỉ tộc côn trùng thành t h ụ c thể m ũ i tên ngắn xuyên thấu cái này tộc côn trùng thân thể bắn về phía phương xa mấy chỗ xuyên qua tổn thương mặc dù mỗi chỗ đều có lớn nhỏ như miệng chén đối với người bình thường mà nói những thứ này đều là tuyệt đối trí mạng thương thế nhưng là đối với cường hãn tộc côn trùng mà nói những thứ này chẳng qua là bị thương nhẹ chỉ cần rất ngắn thời gian là có thể từ khỏi bệnh bất quá cái này mấy chi mũi tên ngắn hướng lực nhưng đem cái này đánh lén tộc côn trùng thành t h ụ thể thế công thoáng ngăn trở chốc lát ngăn trở cái này tộc côn trùng thời gian thậm chí liền một giây cũng chưa tới nhưng lại thành công để cho hứa phong tránh khỏi bị đánh lén bị thương vận mệnh tay trái lộn một cái n ọ tay vô căn cứ biến mất hứa phong hủ ở hải kiếm hướng tộc côn trùng thành thục thể chém tới gió tắp đâm thẳng l à tả thời gian một cái nháy mắt cái này đánh lén tộc côn trùng thành thục thể bị chém thành ba múi thu thập hoàn chiến lợi phẩm hứa phong hướng triệu thương chỗ ở phương hướng nhìn một cái sách trường kiếm nghiêng đầu hướng chấn nhỏ không thăm dò khu vực đi tới hát thiết cấp một sao trường kiếm đối phó hai sao quái thú vẫn là có chút miễn cưỡng nếu như không phải là gió táp đâm thẳng kỹ năng này nếu như không phải là hứa phong lịch thiên cấp ss s thiên phú thêm được hát thiết cấp trường kiếm muốn phá vỡ hai tộc hành tình côn trùng p h o n g ngự đều có chút khó khăn xem ra là phải nghĩ biện pháp tìm một trôi cao cấp hơn trường kiếm hứa phong trong lòng thầm nghĩ triệu thương sắc mặt khó khăn xem nhìn c h ầ m c h ầ m ba cái tàn phá thi thể quái thú một hơi một tí làm sao có thể như thế mạnh làm sao có thể như thế mạnh triệu thương trong lòng t i ê u ngạo cho dù hắn thiên phú chẳng qua là e g cấp hắn cũng không phải là mình có thể so với e g thiên phú hứa phong kém nhưng không nghĩ tới hứa phong lại như vậy ung dung liền giết chết ba con thực lực hai sao quái thú triệu thương đem mình mang nhập mới vừa rồi cuộc chiến đấu kia giết chết hai con quái thú hắn sẽ bị thương nhẹ con thứ ba quái thú nói dùng được lá bài tẩy hắn cũng có thể giết chết chẳng qua là tạm thời sẽ mất đi sức chiến đấu cùng hứa phong như vậy ung dung so với kém không chỉ một bậc không đúng không phải kém một nước mới vừa rồi con thứ ba quái thú nhưng mà đánh lén nếu như nó đánh lén là ta ta căn bản không có thể có thể tránh thoát một cách kia một khi bị nó đánh lén thành công cho dù sử dụng lá bài tẩy ta cũng nhiều nhất cùng nó lấy mạng đổi mạng hoặc là trọng thương đánh chết đối phương triệu thương sắc mặt trở nên hơn nữa khó khăn xem đối với hứa phong mơ hồ bắt đầu có chút k i ê n kỵ triệu thương nhìn một cái cách đó không xa một cái ẩn nút máy thu hình lúc này máy thu hình đang mở ra Đối mặt với mặt cũng là hứa phong chiến đấu mới vừa rồi hiện、trường. Hứa phong mới rồi trường. đấu vừa bê i hiện, đại kia tới, phải ể u những thế chú cũng gắng đã bị những đại thế lực kia chú ý tới. ta lực l cố ý n nếu không chịu trong h chặt quả đấm. hận hận nhìn một cái hứa ư n g cầm cái đấm, một quả p trấn nhỏ giết hại tiếp tục tiến hành có tư cách ở trong trấn nhỏ chém giết đội ngũ đều là săn giết kinh nghiệm phong phú đội ngũ bọn họ tụ ba tụ năm dù là có vài người chỉ có một sao thực lực nhưng ở ăn ý dưới sự phối hợp đối phó một cái hai sao quái thú vẫn là không có vấn đề tsu ien c uatui vn thời gian trôi qua một ít tiểu đội người thu hoạch phong phú thỉnh thoảng sẽ có người ở trên chiến trường dùng hai sao trùng tinh thăng cấp còn có một chút đội ngũ dùng song vật tiêu hao không biết làm sao thối lui ra chiến đấu rời đi chấn nhỏ lựa chọn nghỉ ngơi tân phó thôn chỗ không xa có một tràng ba tầng lầu nhỏ bị hàng loạt binh lính bảo vệ lầu nhỏ bên trong trong một căn phòng có nhiều màn ảnh đang không ngừng loại lên chiếu phim trước tân phó thôn các n g õ ngách hình ảnh những đội ngũ này cũng rất tốt à có ít người kỹ năng thật là làm cho người trước mắt sáng lên một người mặc quân trang chàng trai cùng một cái đại hán khôi ngô đang ngồi ở trên ghế salon nhìn chằm chằm màn ảnh các người quân đội một trăm linh bốn nhiều như vậy bị tránh quy huấn luyện binh lính vẫn cùng chúng ta như vậy dân gian thế lực cướp người có phải hay không có chút không quá phúc hậu ạ đại hán khôi ngô liếc mắt nhìn bên người tư thế ngồi một k i a không qua loa quân trang chàng trai nói lời không thể như thế nói trái đất ý chí sau khi thức tỉnh cơ hồ tất cả uy lực lớn vũ khí nóng cũng không thể dùng phổ thông xuống ống liền một sao quái vật giáp sắc cũng không phá được ở như vậy thế đạo quân đội thực lực là hạ xuống nhanh nhất quân trang chàng trai nghiêm trang nói nếu nói các người võ quán lôi đ ỉ n h quật khởi tốc độ để cho người chắt lơi ư ả lúc này mới một tháng không tới các người võ quán lôi đ ỉ n h ngay tại toàn bộ trung quốc mười mấy thành phố lớn thành lập phân quán các ngươi quán chủ sấm xét thật đúng là một giỏi lắm kiêu hùng ả quân trang chàng trai nghiêng đầu qua nhìn đại hán khôi ngô một cái nói nói l ầ m b ầ m loạn thế ra kiêu hùng ả đại hán khôi ngô nhô lên bả vai nói chúng ta thành phố lâm hải võ quán lôi đ ỉ n h chỉ là mới vừa thành lập cần số lớn nhân tài ả nếu là lần khảo nghiệm này có cái gì tốt mầm non các người một trăm linh bốn cũng không thể g i à n h với ta ả Quân trang chàng trai lạnh lùng phủi hắn một cái không nói lời nào chương 64, qua đêm đúng rồi nghe nói ngày tận thế phương chu đám kia giả thần giả quỷ người cũng tới lâm hải làm sao không thấy bọn họ tráng hán khôi ngô đột nhiên hỏi thành phố lâm hải ngoại ô xuất hiện một cái chỗ che chở bọn họ cũng hắn đi đâu muốn phải toàn lực ở nơi đó phát triển ha ha ha đám kia ngủ ngốc nam tử khôi ngô tựa hầu nghĩ tới điều gì buồn cười sự việc xếp hàng bắp đùi cười nói sẽ chờ xem bọn họ đụng một lỗ mũi cho buồn thái quá khôi hải trái đất ý chí bãi cũng dám đi cướp tên h kia quân trang chàng trai sắc mặt nhất thời đen xuống ban đầu xuất hiện thông báo lúc này quân đội một trăm linh bốn là cái đầu tiên phái ra đội ngũ người nhưng đi qua ngắn m ũ i tiếp xúc an lần thua thiệt sau đó quân đội một trăm linh bốn cao tầng quả quyết b u ô n g tay ồ đại hán khôi ngô kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh càng xem càng là giật mình cao d i ọ n g hô cao thủ hạ thiết nam ngươi mau xem lúc này trên màn ảnh chiếu phim chính là hứa phong mới vừa rồi cùng ba con hai sao quái vật chiến đấu hình ảnh quân trang chàng, chàng trai không nói câu nào chẳng qua là mắt không chấp nhìn chằm chằm m ặ t ảnh trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên rất nhanh kết thúc chiến đấu hứa phong từ trong hình biến mất phản ứng thật là nhanh công kích cũng cao ồ hắn kỹ năng lại có thể ở giữa không chúng phát động nối tiếp quá tốt đại hán khôi ngô vô đuổi hét người này chúng ta võ quán lôi đình mướn h ừ ngươi nói những thứ này rất khó làm được sao bất kỳ một người nào luyện võ vượt qua mười năm đội ngũ người cho hắn một cái vũ khí tốt mấy cái cường lực kỹ năng thẻ đều có thể trở thành như n g ư ờ i nói vậy quân trang chàng, chàng trai lạnh lùng nói mấu chốt nhất là hắn trong quá trình chiến đấu lại vẫn một mực lưu ý hoàn cảnh chung quanh nếu không cuối cùng vậy chỉ tộc côn trùng thành thục thể thì sẽ đánh lén thành công như vậy lao luyện ý thức căn bản là hơn không luyện được chỉ có thể ở lần lựa sống chết đánh giết mình càng ngộ quá kỳ quái người này lại cho ta một loại hắn rất đặc biệt quen thuộc những quái vật này phương thức công kích cảm giác thật chẳng lẽ có thiên tài tồn tại này bỏ mặc nói thế nào người này là ta võ quán lôi đ ỉ n h phát hiện trước người như vậy mới sẽ ở đây cái cất chó ngày tận thế sống càng thời gian dài hắn ta muốn định lao lý ngươi chớ dành với ta đọc chu hiện ở sĩ quan chàng trai xem cũng không xem hắn một cái đứng dậy sửa sang lại t ắ t phong quân đội xoay người đi ra phòng giám sát và điều khiển đáng chết Cái này lao ly quá gian trá, gian này hắn khẳng ly lao đêm khuya ở một cái nhà gìn giữ tương đối hoàn hảo trong nhà hứa phong đang đang chuẩn bị bữa ăn tối chém giết một ngày ở thân thể cường hãn cũng biết cảm giác được có chút mệt mỏi một nồi thịt canh đang ngừng ngực đô bốc hơi nóng tản mát r a đậm đà mùi thơm tô y thuật nấu nướng so với phổ thông thuật nấu nướng chỗ thần kỳ chính là ở chỗ chỉ cần đơn giản gia vị là có thể chế ra một lần thơm ngát bữa ăn tối hơn nữa ăn sau còn có thể gia tăng thân thể thuộc tính hứa phong bây giờ độ thuần thục không hề cao chế ra thức ăn chỉ có thể tạm thời gia tăng một ít thuộc tính muốn chế tạo ra vĩnh cửu gia tăng thuộc tính thức ăn còn cần đại lượng luyện tập tăng lên độ thuần t h ụ thật là thơm thật là thơm không thể ở nấu ở nấu thịt thì trở nên lão mùi vị sẽ kém rất nhiều một cái hơi có vẻ ngây thơ tiếng trẻ con xuất hiện ở bên trong phòng hứa phong trong lòng cả kinh theo bản năng bắt chặt đặt ở bên chân trường kiếm hứa phong bây giờ cảm giác đã có thể cảm giác được chung quanh cỡ mười mờ phạm vi nhưng lúc này cái này tiếng trẻ con rõ ràng đã vào phòng cùng hứa phong cùng ở một phòng khoảng cách hứa phong chưa đủ năm m nếu như không phải là hắn chủ động phát ra âm thanh chỉ sợ cũng coi là đi tới hứa phong sau lưng hắn cũng không biết phát hiện là ai đi ra hứa phong trầm giọng nói hì hì chớ khẩn trương ta không có ác ý một bóng người từ phòng lương lên nhảy xuống đứng cách hứa phong không tới ba em ở địa phương vốn chỉ muốn ngủ ở chỗ này vừa cảm giác có người canh giữ ở chỗ này ta ngủ cũng có thể a n chú ý một ít nhưng n g ư ờ i nấu thịt quá thơm chân thực không nhịn được anh có thể phân ta một chén thịt sao một cái mười hai mười ba tuổi cô gái nhỏ xoa bụng nói cô bé này nhìn như rất đáng yêu đỏ đỏ gương mặt thật giống như trái táo chín mùi hai mắt thật to xinh xắn mũi quỳnh anh đào vậy cái miệng nhỏ nhắn quyệt rất là hoạt bát một bộ một cách tinh quái vẻ mặt thật giống như một cái tinh linh nàng ghim hai cái bím tóc nhỏ theo nói chuyện ngăn lại ngăn lại nhìn lên không có bất kỳ nguy hiểm nào hứa phong cũng không biết bị bé gái bề ngoài làm cho mê hoặc ở nơi này dạng một cái tràn đầy hai sao cái thú chấn nhỏ trên người cô bé lại không có một chút vết thương quần áo thậm chí liền một chút hư hại cũng không có bé gái thực lực có thể tưởng tượng được gặp nhau cho dù có duyên phận ngồi xuống cùng uống chén thì canh hứa phong khẽ mỉm cười chút nào không dám đem đối phương làm một cái phổ thông bé gái đối đãi mà là đem nàng làm cùng mình thực lực tương đương người mạo hiểm hì hi hì hi, cảm ơn anh trai ta kêu long ngọc nhi anh tên gọi là gì bé gái thật giống như không có bất kỳ phòng bị nào tung tăng trước làm được hứa phong đối diện xoa xoa tay hơ lửa ta kêu hứa phong họ long rất ít gặp à ngươi là một người phải không hứa phong hỏi không phải à ta cùng mấy cái anh chị cùng đi bất quá ta không biết bọn họ bây giờ ở đâu chúng ta tách ra dám ở cái c h ấ n nhỏ này cùng bạn đồng đội tách ra hiển nhiên long ngọc nhi không giống nàng nhìn như như thế đơn giản đại ca ca anh bạn đồng đội đâu làm sao cũng không có cùng ngươi c h u n g một chỗ long ngọc nhi hỏi vừa vào c h ấ n nhỏ chúng ta liền tách ra hứa phong nhàn nhạt nói đồng thời đưa một chén thịt canh đã qua hứa phong những nguyên liệu nấu ăn này đều là đào được quái thú thân thể bộ phận tinh hoa nhất hơn nữa thuật nấu nướng thêm được mùi vị cực kỳ ngon anh cũng là tới tham gia ganh đua đi ngươi muốn vào sấm xét vẫn là quân đội một trăm linh bốn long ngọc nhi vẻ kiêu ngạo vui sướng nhận lấy thịt canh thuận miệng nói tranh cử cái gì tranh cử hứa phong x ứ n g sốt một chút trong đầu nghĩ nàng nói sấm xét hẳn là võ quán lôi đình kiếp trước là cùng quân đội một trăm linh bốn vậy đều là toàn cầu nổi tiếng thế lực lớn uống thật là ngon uống quá ngon long ngọc nhi kinh ngạc nói lại vẫn có thể gia tăng năng lượng tốc độ khôi phục quá thần kỳ ồ、oh, đại ca ca anh máy truyền tin đang lấp lánh ai có người tìm ngươi long ngọc nhi một bên bưng thịt canh uống vừa chỉ hứa phong cổ tay máy truyền tin hứa phong nhìn một cái mở ra máy truyền tin hứa phong đang ở đâu vậy chúng ta chuẩn bị rút lui trước cách chấn nhỏ đi bổ sung một chút cấp dưỡng chương ú n sáng g giờ ta ra địa bây buổi ở tách h p cùng ngươi. Trong sáu mươi lăm long ngọc nhi hứa phong dự định thừa dịp tối nay ít người thời điểm tìm được g i ê n g khô một mình tiêu diệt vậy chỉ bà sao tinh anh yêu quái ban ngày lúc này hắn đã tìm tòi đúng cái t r ấ n nhỏ hai năm ba đại khái đã phong tỏa vậy miệng giếng khô trô ở vị trí đại ca ca anh cũng là vì tranh cử mới gia nhập một cái tạm thời đội ngũ đi long ngọc nhi trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt thần sắc hứa phong cùng lý thanh bọn họ chẳng qua là đồng đội tạm thời vì vậy rất dễ dàng từ với nhau trong đối thoại n g h e ra quan hệ giữa bọn họ rất phổ thông tranh cử hứa phong trong lòng xúc động ở kiếp trước hứa phong thực lực thấp kém một mực ở tầng dưới chốt nhất chém giết căn bản sẽ không bị những đại thế lực kia vừa ý mắt trên thực tế hứa phong một mực khát vọng gia nhập võ quán lôi đ ỉ n h nhưng tiếc là kiếp trước h ắ n liền võ quán lôi đ ỉ n h cấp học đồ đệ tử cũng không thi đậu nếu như ở trong cái c h ấ n nhỏ này thật sự có thế lực lớn đang quan sát vậy ta không ngại biểu hiện tốt một chút một phen nếu như có thể đi vào võ quán lôi đ ỉ n h vậy thì quá tốt hứa phong trong lòng thầm nghĩ chẳng qua là như vậy thứ nhất như vậy trong cái c h ấ n nhỏ này nhất định có thật nhiều thiết bị giám sát và điều khiển nếu như ta đi đánh chết vậy chỉ bà sao quái thú không khỏi sẽ bị những thế lực này phát hiện đến lúc đó đưa tới bọn họ chú ý ngược lại không ổn ở ngay tận thế tiến vào một cái thế lực lớn đạt được che chở là tất cả mọi người đều mơ tưởng cầu mong sự việc chỉ là một cái an toàn nơi tụ tập liền sẽ để cho tất cả mọi người đổ số vào trên trái đất loài người nơi tụ tập có rất nhiều phần lớn đều là loài người chọn dân tự phát thiết lập không có bất kỳ bảo vệ phương tiện không muốn hứa phong làm nhiệm vụ cái đó doanh trại có lực lượng thần bí bảo vệ phòng thủ dễ dàng rất nhiều hứa phong nếu như ban đầu không đem doanh trại quyền sở hữu giao cho trái đất ý chí mà là mình có vô luận tới nhiều ít quái vật hứa phong chỉ cần coi giữ tiến vào doanh trại cái lối đi kia doanh trại an toàn thì sẽ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hơn nữa doanh trại thăng cấp đứng lên còn biết có rất nhiều phòng thủ kiến trúc chỉ muốn đem chúng nó kiến tạo ra được thì sẽ thật to tăng lên doanh trại an toàn nhưng là những người khác loại tự phát xây dựng nơi tụ tập lại không có như thế tiện lợi cần phòng thủ địa phương quá nhiều liền cùng cổ đại thành trì vậy một khi một chỗ bị quái thú công phá như vậy chen trúc tới quái thú sẽ đem nơi tụ tập ở giữa loài người toàn bộ giết chết như vậy doanh trại phải có hàng loạt thực lực võ giả cao cường bảo vệ mới có thể một mực tồn tại nếu không rất dễ dàng hấp dẫn bề ngoài người xâm lăng tới diệt d i ế t rất nhiều ngoài hành tinh người xâm lăng ví dụ như tộc côn trùng các loại m u ố n tiến hóa liền cần đại lượng sinh vật máu thịt từ trong lấy được sinh vật năng lượng vì vậy đối với chúng mà nói loài người là tốt nhất thực lương thực chỉ có trên trái đất những cái kia cái gọi là lớn thế lực mới có thành lập loài người nơi tụ tập thực lực ở trung quốc võ quán lôi đ ỉ n h chẳng những thành lập lớn nhất loài người nơi tụ tập hơn nữa còn ở hơn một ư ơ i thành phố thành lập phân quán những thứ này phân quán cũng là mô hình nhỏ nơi tụ tập có chống cự quái thú vây công thực lực phổ thông võ giả chỉ có ngắn ngủi tiến vào những thứ này nơi tụ tập quyền lợi muốn vĩnh c ử u lâu dài ở nơi này phải là những thứ này đại thế lực thành viên chính thức mới được ở kiếp trước cơ hồ tất cả mọi người đều hy vọng đạt được những thứ này nơi tụ tập vĩnh c ử u cư chú quyền trương phong không biết đời này ta còn có thể hay không ở v õ quán lôi đình lâm hải phân quán gặp phải ngươi hứa phong nhìn chằm chằm nấu canh thịt đống lửa s u ố t thần trương phong là kiếp trước hứa phong số lượng không nhiều huynh đệ cái loại đó có thể thay hứa phong đi chết huynh đệ ở kiếp trước nếu như không phải là trương phong trợ giút hứa phong chỉ sợ sớm đã chết ở nào đó lần cùng tộc côn trùng trong chiến đấu là trương phong lần lượt cầm ra mình trùng tinh để cho hứa phong tăng lên thực lực cũng là trương phong lần lượt thay hứa phong ra mặt gây ra không thiếu đối đầu lại là trương phong ở một lần trái đất ý chí ban bố di tích thăm dò nhiệm vụ chủ động đứng ra thay thế bị thương hứa phong cho chỗ ở tạm thời đội ngũ cản ở phía sau kết quả liền lại cũng không có t ử trong di tích đi ra nghĩ đến những thứ này hứa phong cũng có chút lệ nóng doanh trọng Kiếp trước, ta liên lụy ngươi kiếp này ta sẽ dùng ta hết thệ tất cả tới trả lại hứa phong ở trong lòng tối t â m hạ quyết tâm đại ca ca anh tại sao khóc là sợ không thể bị những đại thế lực kia chọn chúng sao long ngọc nhi vẻ kiêu ngạo ngây thơ hỏi hề hề long ngọc nhi ta không biết danh tự này có phải hay không ngươi tên thật bất quá nếu ngươi nói ngươi kêu long ngọc nhi vậy ta cũng chỉ kêu ngươi long ngọc nhi tốt hứa phong đứng dậy dỗi người nói nếu đội h ư u của ngươi cửa đều tới vậy thì kêu bọn họ tất cả đi ra đi đoá đoá tảng tảng có ý gì long ngọc nhi mặt liền biến sắc ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong trong ánh mắt thoáng qua một tia cùng tuổi tác đạt tới không hợp t âm vụ thần sắc ngươi là lúc nào phát hiện long ngọc nhi âm chầm hỏi ngươi là vào lúc nào ta quả thật không có phát hiện chắc hẳn ngươi nhất định có tiềm hành kỹ năng hoặc là là gia tăng ẩn núp hiệu quả trang bị đi hứa phong cười nhạt nói nhưng là những người khác cũng muốn giống như ngươi như vậy lạc yên không tiếng động đến gần ta không khỏi có chút quá mức coi thường ta đã như vậy vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt tật nút các anh em tất cả đi ra đi một cái thanh âm khàn khàn ở ngoài nhà văng lên mấy người phá cửa mà vào còn có hai cái t ử trong cửa sổ trôi ra đem tất cả rời đi gian phòng này lối ra toàn bộ t r ậ n lại hề hề kinh người như thế trắng trận vây giết cùng vì nhân loại ta các người sẽ không sợ bị những đại thế lực kia phát hiện đem các người toàn bộ giết chết sao hứa phong cười lạnh nói nắm chặt trường kiếm trong tay ha ha bây giờ thiên trễ như vậy đại đa số đội ngũ đều đã rời đi chân nhỏ những cái kia theo dõi người cũng không khả năng hai mươi bốn giờ ngồi đang theo dõi t h ấ t nhìn nói sau cái này bên trong nhà có thể không có gì ca mê ra an ninh chỉ cần đem ngươi thủ tiêu ai biết là chúng ta giết ngươi đối diện một cái người đàn ông hơn ba mươi tuổi dùng thanh âm khàn khàn cười nói lão đại phế nói cái gì trực tiếp giết chết hắn là tốt chúng ta cũng tốt sớm nghỉ ngơi một chút một cái tay cầm một cái dài trùy thủ chàng trai không nhịn được nói long ngọc độc xuống sao một cái đứng ở lão đại sau lưng chàng trai trẻ đột nhiên mở miệng hỏi đã sớm hạ còn dùng ngươi rắn độc nhắc nhở sao bất quá ngươi độc có phải hay không có vấn đề đến bây giờ còn không gặp thằng nhóc này có cái gì dị thường long ngọc trên mặt lộ ra ác độc thân sắc hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong ở kiếp trước giống như loại này vây g i ế t cô độc hành hiệp đội ngũ có rất nhiều hứa phong không từng chỉ một lần gặp được có thể lấy thấp kém thực lực ở mạn thế sinh tồn mười năm cái gì ưu ám thủ đoạn hứa phong chưa từng gặp làm sao sẽ bị người dùng một chút độc như vậy thủ đoạn hạ lưu mưu hại ở nghỉ dưỡng hồ lúc này hứa phong mở dương tử liền mở ra qua không thiếu chất giải độc hơn nữa vô luận lúc nào hứa phong cũng biết một mực cha xem trạng thái phần bố cáo vừa xuất hiện chúng độc trạng thái hứa phong liền len lén uống một chai chất giải độc chương sáu mươi sáu giết ngược gió tắp đâm thẳng còn không chờ những người khác mở miệng hứa phong trực tiếp cơ múa trường kiếm đâm về phía cách hắn gần đây lao đại ha ha thằng nhóc này ngu sao không thấy được lao đại mặc trên người trước một kiện h ắ c thiết cấp bản giáp hắn vậy chỉ trường kiếm sợ rằng ngay cả lão đại phòng ngự cũng không phá được đi cách đó không xa hai cái trận cửa sổ chàng trai vui vẻ cười to nói nhìn về phía hứa phong ánh mắt tràn đầy khinh thường và khinh bỉ cẩn thận một chút thằng nhóc này có chút thủ đoạn gián độc yếu ớt độc thuốc lại không tạo tác dụng hơn nữa hắn cảm giác rất cao Các người mới vừa tới gần một chút, người gần hắn mới tới một vừa Long i người. ề n nhận n ra được các g à i ra, h ắ còn biết một cái đặc thù sinh n n biết một thù hoạt kỹ ă đặc biệt hữu d ụ ngọc tốt nhất có thể tuôn tới. hắn kỹ năng này ra tới. Long n có đem kỹ g ra nhi âm chầm nói giết chết loài người chọn dân có tỷ lệ nhất định có thể t u ô n ra đối phương kỹ năng phần bố cáo ở giữa kỹ năng tin tức này rất nhiều người cũng sẽ không biết chỉ có những cái kia thường xuyên săn giết đồng loại người mới sẽ biết đinh một tiếng dòn dã hứa phong mũi kiếm đâm chúng lao đại ngực bang một tiếng giòn giã mấy khối nhỏ vụn khôi giáp bể mảnh hướng bốn phía bắn tung tóe làm sao có thể mấy người đồng thời kinh hãi nguyên bản đều là ôm hai vai muốn xem hứa phong chuyện tiếu lâm mấy người sắc mặt đại biến không tự chủ được rút vũ khí ra đinh đinh ngay tức thì hai đạo kiếm ảnh thật giống như tia chớp ở mọi người còn chưa phản ứng lại lúc này cũng đã đâm thấu khôi giáp hung hăng đâm vào lao đại ngực một tiếng r ê n lao đại ngực thật giống như t r ô n trái lựu đạn máu tươi thịt vụn hướng ra ngoài xì ra đăng đăng đăng lão đại liền lùi lại hai bước hai đầu gối mềm n h ũ n quỳ sụp xuống đất lên trạng thái s ắ p chết long ngọc nhi kinh ngạc hét lớn trong mắt lộ ra sợ hai t h ầ n sắc không nhịn được hướng lui về sau hai bước theo bản năng muốn cách xa hứa phong long ngọc nhi tiểu đội tổng cộng có sáu người đều là tạm thời tạo thành một đội ngũ lẫn nhau cũng không có biết bao cảm tình sâu đậm thấy thực lực mạnh nhất lão đại lại bị hứa phong một k í c h đánh liền đến trạng thái sắc chết tất cả mọi người trong lòng giật này mình nhìn về hứa phong ánh mắt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt tràn đầy tất cả đều là sợ hãi long ngọc nhi ngươi tên khôn kiếp ngươi chọn người gì ra tay lão đại sau lưng rắn độc tức miệng mắng to xoay người đụng ra cửa hướng chạy ra ngoài ngay tức thì không thấy bóng dáng hứa phong khẽ mỉm cười hắn mục tiêu thứ hai chính là rắn độc lấy độc thành t i ể u thủ đoạn công kích phương thức công kích đều rất quỷ dị hiện giai đoạn chất giải độc cũng không tốt đạt được hứa phong ở nghỉ dưỡng hồ mở ra trên trăm cái dương mới đạt được ba bình chất giải độc hứa phong không thích nhất đối phó chính là tương tự rắn độc như vậy có năng lực đặc thù người nhưng cũng thích nhất đối phó những người này giống như rắn độc người như vậy phương thức công kích đều rất quỷ dị nhường một chút người phòng không c ẩ n thận phòng thường xuyên có thể giết chết so mình cấp bậc cao loài người nhưng là giống như vậy phương thức công kích một khi nắm giữ đặc biệt nhằm vào bọn họ phương pháp dù là so bọn họ cấp bậc thấp một sao người cũng có thể rất dễ dàng giết chết bọn họ hứa phong nguyên bản dự định chính là trước hết giết chết cái tiểu đội này dài trong thực lực mạnh nhất lão đại chấn nhiếp bọn họ sau đó ở suất kỳ bất y giết chết sau lưng hắn gián độc giải quyết hết cái này quỷ dị người nhưng không nghĩ tới gián độc độc hứa phong dùng chất giải độc giải hết để cho gián độc một mực cho rằng hứa phong có đặc biệt khắc chế hắn thủ đoạn trong lòng một mực lo lắng bất an ở hứa phong một kích đem lão đại đánh đến trạng thái sắp chết sau đó gián độc trong lòng một mực căng thẳng huyền rốt cuộc cắt đước hắn dung khí đã tang chỉ muốn lập tức chạy trốn nói lầm bầm hứa phong cười lạnh một kiếm đâm vào đã rơi vào sắp chết trạng thái hôn mê lao đại đầu lâu đem hắn thủ tiêu sau đó ở mọi người đảo mắt nhìn trong không người nhặt liền lao đại rơi xuống mấy kiện vật phẩm không thèm để ý chút nào đem sau lưng bại lộ cho những người khác quá kiêu ngạo lại dám coi thường chúng ta hắn chỉ có một người rán độc cái đó không t r ồ n g lại chạy mất mã đức chúng ta lên thủ tiêu hắn một mực canh giữ ở bên cạnh cửa sổ hai người cắn răng n g h i ế n lợi nói cái này hai người trên thực tế mới thật sự là đồng bạn bọn họ một người vóc dáng hơi cao tên là vương v ũ vũ khí là một cây trường thương một người khác vóc dáng hơi lùn gọi là đồng đại b à n g trong tay xách một chuôi trường đao bọn họ hai cái là có thể đem sau lưng giao cho với nhau chân chính đồng bạn, một khi quyết định coi như là chịu chết bọn họ cũng không chút do dự long ngọc nhi trên mặt lộ ra thần sắc do dự không biết là quyết đánh đến cùng cùng nhau cùng đồng bạn công kích lứa phong vẫn giống như rắn độc vậy xoay người chạy đi chết đi vương vu t r ư ờ n g thương như độc long vậy hướng hứa phong đâm tới trong không khí tuôn ra một hồi trói hai tiếng huýt sáo cơ sở thương pháp hứa phong khỏe miệng hiện lên một nụ cười trầm biếm lại có người sử dụng cơ sở võ đi đối phó hắn để cho hắn cảm giác được có chút hoang đường lại có chút buồn cười len k e n theo vung tay lên hứa phong đem đối phương trường thương chặn trong tay trái đột nhiên xuất hiện một chuôi ngắn nhỏ nhỏ hướng nào tới đồng đại bàng bàn tới v è o v è o vèo liên tục mấy đạo ánh sáng bạc trợi hiện ba cây ngắn mưa tên bắn chúng đồng đại b à n g thân thể mấy đạo máu tươi báo tố b ắ n ra đồng đại b à n g trên mình cũng không có đồ phòng vệ chỉ có thể bằng lượng máu cứng r ă n chống đỡ đây là ba mũi tên đánh rớt hắn một phần ba lượng máu đồng đại b à n g sắc mặt đại biến nhưng mà hắn cũng không có lập tức xoay người chạy trốn mà là cắn răng cơ đao hướng hứa phong bổ tới hắn biết một khi hắn xoay người mặc dù bản thân có rất lớn tỷ lệ chạy trốn nhưng là vương vũ nhất định sẽ táng thân ở hứa phong g i i kiếm nếu ngươi dùng cơ sở thương pháp vậy ta cũng dùng kiếm pháp nhập môn cùng người đánh lên một chục hứa phong trên mặt lộ ra hài hước vẻ mặt đối với như vậy lấy săn giết đồng bào người hứa phong kiếp trước liền gặp được vô số lần thực lực của những người này tăng trưởng rất nhanh đều là đạp đồng bào thi thể leo lên trên để cho người khinh thường người như vậy được gọi vì người phản bội như vậy tiểu đội được gọi vì người phản bội tiểu đội một khi bị người biết thì sẽ như con chuột qua đường vậy người người kêu đánh nhưng mà bởi vì làm cái này tăng lên thực lực quá nhanh thường thường rất nhiều người chống cự không được cám r ỗ muốn nhanh chóng tăng lên thực lực cuối cùng đều trở thành người phản bội người giết người người mãi mãi giết chi hứa phong trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo trường kiếm trong tay thật giống như thân thể của hắn kéo dài vạch qua đạo đường vòng cung như linh dương treo sừng vừa tựa như vũ y ế n điểm nước phiêu giật như tiên tử hạ xuống tổn thương so với quái thú răng nanh còn muốn sắc bén chịu chịu chịu trường kiếm và trường thương va chạm vô số lần mỗi một lần đều đưa trường thương đụng nghiêng không chỉ trong chốc lát vương vũ trong tay trường thương cùng đồng đại b à n g trong tay trường đao đều bị hứa phong đánh rời tay ra hai người tay không lượng máu đều đã hạ xuống đến một nửa trở xuống lẫn nhau nhìn một cái hai người trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng thần s á c hứa phong hừ lạnh một tiếng một kiếm đâm vào vương vũ cổ họng chương sáu mươi bảy vũ đồng đại b à n g hét lớn một tiếng ánh mắt tường đỏ lại tay không hướng hứa phong nào tới các ngươi tình nghĩa để cho người khen ngợi nhưng săn giết đồng loại người phản bội tội không cho xá hứa phong trên mặt lộ ra thần l ã n h như băng sắc trường kiếm trong tay vung lên lại trực tiếp chắn đồng đại bàng cổ máu tươi phun ra khắp nơi đều là hai người cơ hồ chẳng phân biệt được trước sau tiến vào trạng thái sắp chết suy nghĩ các người còn có cái gì lá bài tẩy không nghĩ tới hai n g ư ờ i thực lực lại như thế yếu cái đó long ngọc nhi một người chỉ sợ cũng có thể đem hai n g ư ờ i toàn bộ thủ tiêu hứa phong lắc đầu lẩm bẩm lẩu bẩu lúc này bên trong căn phòng đã sớm không thấy long ngọc nhi bóng người long ngọc nhi tựa hồ sẽ một loại tương tự tiềm hành kỹ năng chỉ cần tầm mắt không thấy được nàng nàng thì sẽ lặng yên không tiếng động ảnh giấu nàng tựa như chính là người trời xanh thích khách cuộc sống ở trong bóng ma đem đồng đại bàng cùng vương vũ giết chết sau đó thu hồi bọn họ trên mình rơi xuống một ít vật phẩm hứa phong lần nữa ngồi về bên đống lửa yên t ĩ n h uống thịt canh thật giống như hết thẻ cũng không có phát sinh qua vậy đồng đại bàng cùng vương vũ đều là người nghèo rơi xuống đều là r ấ p dưới cái đó bị bọn họ gọi là lao đại người trên người trang bị ngược lại không tệ hứa phong vừa uống thịt canh vừa lật nhìn trong chiếc nhẫn chiến lợi phẩm đồng đại bàng cùng vương vũ chẳng qua là rơi mất một ít thức ăn và nước ngọt cái đó không biết tên họ tiểu đội đội trưởng lao đại nhưng rơi mất một kiện khá vô cùng trang bị tên bén nhạy chiến sĩ bảo vệ cổ tay loại hình bảo vệ cổ tay phẩm cấp đồng xanh thuộc tính vật lý tổn thương năm bén nhạy ba tốc độ công kích năm Trang bị điều không chút do dự đem bảo vệ cổ tay phương diện trang bị hứa phong thực lực lại tăng lên một ít quả nhiên là giết người phóng hỏa đai vàng khó trách những người này nguyện ý bất chấp nguy hiểm lớn như vậy đi săn giết loài người như vậy thu hoạch quả thật rất phong phú hứa phong nhìn cổ tay mình lên bề ngoài mô tả trước phức tạp hoa văn đồng xanh cổ tay ánh mắt phức tạp thầm nói bất quá ở lớn lợi ích cũng không thể đem vũ khí hướng về phía đồng bào của mình nếu không cùng những ngoài hành tinh người xâm lược có cái gì khác biệt sau này một khi để cho ta gặp phải những người phản bội ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu t ì n h hứa phong trong lòng thầm nghĩ ban đêm bên trong trấn nhỏ hoàn toàn yên tĩnh chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ có mấy tiếng tiếng gào của quái thú nhưng rất nhanh cũng yên lặng xuống hứa phong ăn rồi bữa ăn tối hơi nghỉ ngơi một hồi nhìn ra ngoài cửa sổ thời gian xong hết rồi cũng nên đi tìm một chút vậy chỉ bà sao quái thú đây chính là chỉ tinh anh yêu quái nhất định sẽ đánh mất phẩm chất tốt trang bị thầm nói nơi này hứa phong trong lòng một mảnh nóng như lửa đêm khuya vắng người nguyên bản ở ở giữa đêm khá vì sống động quái thú tối nay cũng biến thành ăn tính dị thường ban ngày giết hại để cho những thứ này tràn đầy trí khôn quái thú cũng cảm thấy tiến vào c h ấ n nhỏ loài người cũng không tốt trọng không có ưu thế những quái thú này cũng không biết ngu đi chịu chết tối nay phần lớn quái thú cũng núp vào yên lặng liếm vết thương khôi phục thương thế chỉ có một đường thích ở giữa đêm hoạt động quái thú mới ra đến thấu r ộ n g thuận tiện săn một ít bên trong trấn nhỏ lạc đàn loài người hứa phong đã sắp đem toàn bộ trấn nhỏ thăm dò s o n g tất nhưng vẫn không có tìm được vậy miệng giếng khô lúc ấy chẳng qua là nghe nói ở nơi này thôn trấn nhưng lại không có giếng khô vị trí cụ thể có lẽ cũng không tại thôn trấn trong mà là ở thôn trấn vùng lân cận chẳng qua là đồn bậy bạn nói là ở trong thôn hứa phong trong lòng dâng lên nghi ngờ không dám tin chắc mình cuối cùng sẽ có thu hoạch đây là phía trước xuất hiện một tòa đại v i ệ n tử âm trầm nặng không có chút nào người ở lúc này đã đến trấn nhỏ bên bờ phần lớn địa phương hứa phong đều đã thăm dò sông tất hứa phong trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi lúc này cách dạng sáng không có không có thời gian bao lâu muốn không được bao lâu tất cả tiểu đội sẽ tiến vào trấn nhỏ tiếp tục săn g i ế t trong trấn nhỏ quái thú càng g i ế t càng thiếu nhiều nhất một ngày thời gian Cái c này quét s ạ hứa nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Đến h vụ sẽ đó, lúc phong liền không có lý do gì tiếp tục ở lại tiếp không này. chỗ h gì có tục do t ở mặc dò xong trước m t vứt đại viện, bỏ đi, viện, bỏ h tinh anh không chi chính ẳ n Muốn cùng g qua quái. yêu lâu, ba sao bao ta là sẽ được có dù i lại ệ n chống lượng. Phong lực mặc Hứa d không cam tâm nhưng cũng không thể có thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở một cái ba sao tinh anh yêu quái trên mình hứa phong leo tường tiến vào trong viện mới vừa gia nhập một cái bóng đen liền hướng hàn quốc tới trong sân lại trồng một cây cây liêu lớn cái cây lớn này cây liếu trên thân cây hẹ r a đỏ tươi lô lớn bên trong dài ba vòng răng nanh nhọn một mùi tanh hôi hơi thở sông và mũi cảm giác được hứa phong xâm lấn hắn địa bàn cái này cây không biết thuộc về động vật vẫn là thực vật quái vật cơ mười mấy chi cây l i ế u cái hướng hứa phong quất tới những thứ này cành l i ế u bền bỉ như cương thiết nhẹ nhàng một chút liền đem trong viện tảng đá lớn rút ra mấy múi đá vụn hứa phong hủ ở kiếm hướng cành liêu c h é m tới hai người giao kích lại phát ra kim loại và chạm thanh âm、Nhảy. một tiếng ròn rã một cái bảy tám e m m ở dáng dấp cành liêu rơi xuống trên đất lại đập ra một đạo hố sâu vén lên trận trận bùi đất cành liêu gãy lịa địa phương toát ra từng cổ một nồng màu xanh chất lỏng giọt trên đất toát ra từng trận mùi gây mũi đi đôi với nhàn nhạt khói trắng mất đi một cành l i ê u đối với cây yêu quái l i ê u tổn thương tựa hồ rất lớn đúng đủi cây cây l i ê u đều bắt đầu run dày kịch liệt còn dư lại cành l i ê u cũng đều hỗn loạn lên ở giữa không trùng qua loa cơ múa hứa phong ánh mắt sáng lên nhân cơ hội vọt tới cây l i ễ u bên cạnh hù ở kiếm hướng cây l i ễ u chém tới gió tắp đâm thẳng cây yêu quái l i ễ u còn chưa kịp phản ứng ống tròn trạng thân thể xuất hiện một cái thông s u ố t lỗ lớn từ bên này đều có thể thấy cây l i ễ u sau lưng vê a n g lỗ lớn chỗ đột nhiên tuân ra một tiếng vang thật lớn r ắ c r ắ c sát cây l i ễ u từ trong gãy ở cây l i ễ u nửa đoạn trên rơi xuống b u i đất lúc này từ trung ương nứt ra một cái hở lộ ra trong đó một cây màu đen tinh thể hứa phong lấy ra trung tinh tiện tay thả đào được thuật một đoạn dài hơn 0 3 m nửa trong suốt tựa như p h ỉ thúy giống vậy gỗ xuất hiện ở cây liếu thân thể trên biến dị cây liếu lỏng hứa phong nhặt lên vừa thấy lại là một khối bạc tráng phẩm chất chế tạo nguyên liệu không khỏi mừng rỡ đem lói cây thu vào chiếc nhẫn hứa phong d ư ơ n g mắt nhìn lên biến dị cây liếu sau lưng chỗ không xa có một vòng đá xanh xếp thành miệng giếng ha ha h ả o sự thành s o n g hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc tìm một ngày một đêm rốt cuộc tìm được cái này miệng giếng khô hứa phong đi nhanh đến giếng khô bên cạnh từ bên ngoài nhìn lại đây chỉ là một thông thường giếng khô giếng dọc theo đá xanh cũng đã có rõ ràng kẽ hở phía trên phủ đ ầ y dê ơ một cái hỏng bét nát vụn dây thừng vô lực rủ xuống ở miệng giếng theo miệng giếng nhìn xuống giếng khô chỉ có bảy tám m sâu nhờ ánh trăng mơ hồ có thể thấy đáy giếng có đoàn bóng đen thật giống như một tảng đá lớn nằm ở đáy giếng một hơi một tí hứa phong mò ra nọ tay hướng vậy đoàn bóng đen bắn tới đinh một tiếng ngắn mưa tên bị đẩy lùi chương sáu mươi tám lời đồn đãi có sai lầm hứa phong trong lòng cả kinh nọ tay công kích so hắn chủ vũ khí công kích cao hơn mặc dù không có thiên phú thêm được nhưng nọ tay công kích cũng có thể tùy tiện bắn thấu hai sao trùng người trùng giáp cái này ba sao q u á i thú phòng ngự thật chẳng lẽ như thế cao vậy cái này còn làm sao đánh ban đầu cái đó đứng ở miệng giếng bên công kích tầm xa là có thể tùy tiện giết chết lời đồn đãi chẳng lẽ là giả sao hứa phong không cam l ò n g lại bắn mấy mũi tên t o à người bộ đều bị đều đẩy lùi, c h ẳ n qua quái sau ra tia lửa. là lúc chúng thú cọ bắn giếng n g đáy đó, sát mấy mạo hiểm trả lời ta một cái vấn đề sinh mạng ý nghĩa là cái gì một cái thanh em g i à n mua từ đáy giếng bay ra hứa phong trong lòng cả kinh đáy giếng quái thú vậy mà sẽ nói loài người ngôn ngữ hơn nữa còn như vậy lưu loát phải biết phổ thông bề ngoài người xâm lăng thường thường chỉ biết nói một hai cái ngôn ngữ của loài người từ ngữ hơn nữa thường thường từ không đ ặ t ý nhưng là ở nơi này chút ngoài hành tinh người xâm lăng trong còn có một chút đặc thù tồn tại kiếp trước mười năm kinh nghiệm để cho hứa phong biết có thể miệng ra ngôn ngữ của loài người quái thú đều không thể đơn giản lấy tinh cấp tới phán xét chúng biểu hiện ra tinh cấp thường thường cùng thực lực nghiêm trọng không hợp có lúc thậm chí có thể t r ê n lệch mấy cái tinh cấp một cái ba sao quái thú nếu như có thể miệng ra loài người ngôn ngữ như vậy nó thực lực có thể là bốn sao năm sao thậm chí sáu sao bởi vì vì có thể học ngôn ngữ của loài người q u á i thú đều là bề ngoài người xâm lăng ở giữa trí giả chúng chính là ngoài hành tinh người xâm lăng ở giữa đặc thù tồn tại một khi gặp sơ ý một chút sợ rằng liền chết thế nào cũng không biết biết giếng khô để q u á i thú lại là như vậy một người tồn tại hứa phong trong lòng hối hận không thôi k i ế p trước chỉ nghe đồn đãi lại đem mình lâm vào chỗ chết sống lại tới nay hứa phong một mực xuôi gió xuôi nước thực lực tăng v ọ t so với những người khác loại chọn dân có thể nói là nói trước một b ư ớ c dài cái này làm cho hứa phong c ó một loại phơi phới cảm giác mất đi kiếp trước tùy thời sẽ trả ra nguy hiểm cánh mạng cảnh giác nhưng cái này lần để cho hứa phong giống như tới một thùng nước lạnh nhất thời cảnh tỉnh đứng lên ngươi l à ở nói chuyện với ta sao hứa phong nhanh chóng thu hồi nọ tay cung kính trả lời dĩ nhiên người mạo hiểm nơi này còn có những người khác sao đại d i ế n g thảm g i ả thanh âm tiếp tục nói ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề sinh mạng ý nghĩa đối với một cái cư trú tinh cầu sắp bị người ngoài hành tinh chiếm lĩnh sinh vật mà nói sinh mạng còn biết có cái gì ý nghĩa khác sao hứa phong cười khổ trong lòng tràn đầy căm hận tinh cầu của mình thì phải thất thủ nhưng là các người như vậy ngoài hành tinh người xâm lăng lại vẫn còn ở nơi này hướng ta đặt câu hỏi cái gì chó má vấn đề hứa phong nghĩ đến kiếp trước mười năm thống khổ dãy g i a nghĩ đến trơ mắt nhìn nhiều ít đồng bào bị ngoài hành tinh người xâm lăng tàn nhẫn giết chết nghĩ đến mình anh em người thân là như thế nào từng cái chết ở mình trước mắt sinh mạng đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì hứa phong lạnh lùng nói nếu quả thật phải nói có lời như vậy ta sống chính là vì bảo vệ bảo vệ có ý tứ ngươi muốn phải bảo vệ cái gì chứ thanh em giản mua hỏi tiếp bảo vệ ta yêu thích ta quý trọng ta nơi cho rằng đáng giá bảo vệ bạn của ta anh em ta ta người thân hứa phong trầm mặc một hồi tiếp tục nói còn nữa ta tinh cầu hề hề tốt h câu trả lời ta rất hài lòng thanh e m g i à n mua phát ra một tiếng trầm thấp tiếng cười đây là ta cho ngươi tưởng thưởng hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi ngươi phải nhớ cũng không phải là tất cả ngoài tình cầu sinh vật đều là bại hoại đáy giếng cái đó ngoài hành tinh sinh vật trầm m ặ t lại một trang lóe lên ánh sáng màu vàng tờ giấy từ đáy giếng nhẹ nhàng đi lên hứa phong đưa tay nằm lấy đây là một bản tối tăm tờ giấy màu vàng tựa hồ là một quyển sách tàn trang phía trên màu bạc chữ viết chiếm cứ toàn bộ thiên phúc ở nơi này tấm tàn trang phía trên nhất có một nhóm hơi lớn một chút chữ viết những thứ này chữ viết không hề là trên trái đất bất kỳ một quốc gia ngôn ngữ mà là vũ trụ tiếng thông dụng ở một năm sau đó trái đất ý chí hoàn toàn thức tỉnh sau đó trái đất viên tinh cầu này đem hoàn toàn gia nhập vào lớn trong vũ trụ đến lúc đó vũ trụ tiếng thông dụng sẽ trở thành vì mỗi một người đều biết ngôn ngữ trực tiếp chiếu đến mỗi một sinh vật có trí k h ô n trong đầu nhưng mà ở bây giờ còn không có một người biết vũ trụ tiếng thông dụng nhưng là hứa phong nhưng là ngoại lệ sống lại trở về hắn tự nhiên sớm chỉ biết vũ trụ tiếng thông dụng bảo vệ trong trang địa hứa phong đọc lên trang này giấy nhất đi lên chữ to ở hứa phong đọc lên bảo vệ trong trang đ ị a mấy chữ này sau đó trang này giấy đột nhiên toát ra tối tăm ánh sáng màu vàng thậm chí đem cái tiểu viện này cũng chiếu sáng hứa phong trong lòng cả kinh vội vàng đem nó thu vào chiếc nhẫn chữ vật tiểu viện lần nữa rơi vào bóng tối nhưng mà cái này ngắn ngủi ánh sáng chẳng những kinh động bên trong c h ấ n nhỏ những thứ khác trái đất t r ọ n dân hơn nữa còn kinh động bên trong c h ấ n nhỏ quái thú nhất thời bên trong c h ấ n nhỏ vang lên từng cơn quái thú gào thét toàn bộ c h ấ n nhỏ sôi trào lên hứa phong lập tức muốn phải rời đi nơi này ở hắn rời đi trong n g á y mắt hứa phong hướng bên trong giếng nhìn một cái cái bóng đen kia lại đã biến mất không gặp từ miệng giếng nhìn lại chỉ có thể nhìn được giếng khô để khô khóc đất bùn cùng cành khô lá nát cố không thể cân nhắc là chuyện gì xảy ra hứa phong leo tường rời đi tiểu viện hắn mới vừa vừa rời đi liền nghe gặp sau lưng một tiếng nổ một cái trên đầu dài hai sừng quái thú đánh vỡ tường viện vọt vào tiểu viện cho đến trốn vào một cái cũ nát phòng nhỏ tạm thời an toàn hứa phong mới cẩn thận tra nhìn lên bảo vệ trong trang địa cụ thể thuộc tính vật phẩm tên bảo vệ trong trang địa vũ trụ chi sách tàn trang vật phẩm thuộc tính cầm nên vật phẩm người mỗi thăng cấp một sao đầy đủ thuộc tính gia tăng mười điểm đạt được quá mức chống cự phán định năm lượng máu ba trăm Sự tuyệt h phòng h â n ngự năng, động vật đạt sát t lý 25, được kỹ ậ t t u đối phòng ngự Động s á thi t u ậ t thể t có được mục ê u triển à i liệu đạt tới giám đạt định t a n g bị. Làm mục t ê u so thực lực bản thân lớp 12 tinh, có rất lớn tỷ xét thất bại, thi t lực có lớp lớn lệ bản bại, 12 i r do động sau á t t thuộc về pháp thuật toàn miễn dịch trạng thái lượng máu tạm thời gia tăng 500 điểm kéo dài 10 giây bổ sung thêm cao cấp sinh mạng lá chắn bảo vệ hấp thu n ă tổn thương l á chắn bảo vệ phòng ngự là số 0, lượng máu năm nghìn l á chắn bảo vệ kéo dài mười phút ở trong thời gian bị đánh nát sẽ gia tăng tự thân ba mươi lượng máu kỹ năng thời gian ngồi xuống hai mươi bốn giờ trang bị điều kiện giới hạn tinh cầu con sử dụng chết nhất định đánh mất Chú thích, có h thích, ú c vũ trụ chi sách tàn trang tồn tại nhất định là tinh cầu ý chi chiếu cố chọn dân thân vì tinh cầu con người ở đạt được vũ trụ chi sách tàn trang đồng thời vận mệnh ngươi đã cùng ngươi chỗ ở tinh cầu chặt chặt liên lạc với nhau phụ tập trung nên vật phẩm đặt ở ba lô tức sinh ra hiệu quả hứa phong hoảng hốt ở giữa thân thể khẽ run ám kim cấp vật phẩm hắn cũng không phải là không có c o qua nhưng vẹn vẹn chỉ là tàng trang chính là ám kim phẩm chất hứa phong đừng nói có chính là gặp cũng không có gặp qua chương sáu mươi chín kết thúc cái này trang bịa trong chân thực quá mạnh mẽ chỉ là tàng trang cũng đã là ám kim phẩm chất mỗi một cái thuộc tính cũng có thể nói người tiên mỗi lít một sao tăng lên mười điểm thuộc tính điểm hứa phong bây giờ là hai sao đỉnh cấp lên tới chín sao có thể gia tăng bảy mươi điểm tự do thuộc tính điểm mặc dù không có mình cấp ss s thiên phú như vậy khoa trường nhưng là bảy mươi điểm tự do thuộc tính điểm cũng đủ để cùng tuyệt đại đ ộ người đồng đẳng cấp người kéo ra t r ê n l ệ n h quá mức phán định lượng máu gia tăng phòng ngự gia tăng bảy mươi điểm tự do thuộc tính điểm những thuộc tính này gia tăng để cho hứa phong tự thân tư chất đạt được một cái chất bay v ọ t hơn nữa hai cái kỹ năng động sát thuật không những có thể quan sát địch nhân tài liệu hơn nữa còn có thể giám định trang bị thuộc tính trời qua game inter đều biết một ít đẳng cấp cao trang bị đều phải cần giám định thuật giám định tốt xấu xa thường thường quyết định phải chăng có thể đem cao cấp trang bị bản thân tiềm lực hoàn toàn mở rộng ra ngoài một ít thuật giám định cấp bậc thấp người bắt được trang bị tốt giám định dưới hoặc là giám định thất bại hoặc là chỉ có thể giám định bộ phận thuộc tính để cho những thứ này cực phẩm trang bị minh châu ám đầu tuyệt đối phòng ngự kỹ năng này hứa phong tiếp trước cũng từng nghe nói qua kỹ năng này có thể nói pháp sư sát thủ tiếp trước đã từng truyền lưu qua một đoạn video một người chiến sĩ đối mặt đối nghịch công hội mấy chục tên pháp hệ người công kích lúc này lại chìa vào đối phương mưa to gió giữ vậy công kích vọt tới pháp hệ người công kích trong trận doanh trắng trận tàn sát đem đối diện mấy chục tên pháp hệ người công kích toàn bộ giết chết mà tự thân lại không có nhận được nhiều ít tổn thương hứa phong suy đoán lúc ấy người kia có thể có thể có tương tự kỹ năng hoặc là nói lúc ấy người đó liền có trong tay hắn tờ này bảo vệ trong trang địa cái này tuyệt đối phòng ngự kỹ năng cần thời gian nguội xuống hai mươi bốn giờ ý nghĩa một ngày chỉ có thể sử dụng một lần chỉ có thể làm đòn sát thủ dùng ở thời khắc mấu chốt hứa phong đem bảo vệ trong trang địa thiếp thân cất dấu vật quý giá kiện vật phẩm này có thể bỏ vào giả tưởng trong túi đeo lưng nhưng lại không thể bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật bây giờ hứa phong không có giả tưởng ba lô chỉ có thể đem nó thiếp thân gửi cất xong trang địa trong hứa phong thuộc tính tăng lên một lớn một khúc tờ này trang địa trong bất kể là kiếp trước hay là kiếp này đều là hứa phong chân quý nhất một kiện trang bị phải thật tốt gìn giữ tốt một khi chết tờ này chân quý trang địa trong thì sẽ rơi ra ngoài bị người khác nhặt nếu có bảo vệ trong trang địa như vậy thì nhất định sẽ có những thứ khác trang đ ị a trong tàn trường hứa phong trong lòng đã tối t â m hạ quyết tâm đem hắn trang đ ị a trong toàn bộ thu thập đến lúc đó những thứ này t à n trang có lẽ biết hợp thành một kiện vật phẩm kiện vật phẩm này cấp bậc cùng thuộc tính nhất định cường han đến người tiên hứa phong thở ra một hơi dài yên tĩnh lưu lại ở cũ nát trong nhà ngay bên ngoài đất r u n g núi chuyển giống vậy chém giết tiếng giống giận những người này cùng q u á i thú đều là bị trang bịa trong đột nhiên nở rộ ánh sáng màu vàng hấp dẫn như vậy sáng lạng trói mắt ánh sáng màu vàng trong đêm đen thật lạ như diễm hỏa vậy sáng lạng có thể phát ra như vậy tia sáng vật phẩm nhất định là cực phẩm trang bị vô luận là trái đất chọn dân hay là t r á c thú đều mong mọi thực lực gia tăng đặc biệt là ở nơi này giết hại trong trấn nhỏ một mực đến khi chân trời dâng lên màu trắng bạc tờ mờ sáng tới tiếng chém giết mới dần dần yên tĩnh trở lại đi qua chàng chém giết này trong trấn nhỏ quái thú nhất định chỉ còn lại rất ít mấy con hứa phong trong lòng thầm nghĩ lớn như vậy thanh âm nhất định đem tất cả quái thú đều kinh động nguyên bản phỏng đoán còn cần mấy ngày giết hại mới có thể đem bên trong trấn nhỏ quái thú toàn bộ quét sạch sạch sẽ nhưng đi qua cả đêm chém giết cái này thời gian chắc hẳn sẽ rút ngắn thật nhiều bất quá đêm qua ở trấn nhỏ dừng lại đội ngũ chỉ sợ cũng là chết thảm trọng người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vòng vì một kiện cực phẩm trang bị dù là liều mạng tính mạng cũng sẽ không hối hận nếu như trang bịa chồng chưa từng bị hứa phong đặt được thấy trong đêm tối đột nhiên cách thả ra như vậy trói mắt ánh sáng màu vàng hứa phong cũng nhất định sẽ động tâm muốn đi trước giò xét một phen một khi đến gần cái đó tiểu viện nhất định sẽ bị nghe tin chạy tới quái thú phát hiện muốn không bị thương chút nào rời đi nhất định chính là vọng tưởng trừ phi là giống như hứa phong như vậy còn không chờ quái thú tới cũng đã rời đi trước sáng sớm bên trong trấn nhỏ lại lục tục chuyển tới một ít thanh âm chém giết nhưng so với hôm qua mà nói chiến đấu số lần thật là ít đến đáng thương rất nhanh hứa phong liền nghe gặp bên trong trấn nhỏ chuyển tới từng trận chỉnh tề rậm chân thanh từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại liền đối đối a n mặc quân trang tay cầm vũ khí lạnh binh lính tiến vào trong trấn nhỏ đêm qua cái thu thương vong quá lớn còn dư lại chỉ có con mèo nhỏ hai ba chỉ lâm hải vùng lân cận quân đội bắt đầu đi đến đi vào tiến hành cặn kẽ dò xét tự nhiên thành cựu con chốt thí bộ đội tiên phong những cái kia tiếp thu nhiệm vụ tiền thưởng tiểu đội cửa nhiệm vụ có thể trước thời hạn kết thúc như vậy kết quả đối với những tiểu đội này mà nói vừa buồn vừa vui một ít tổn thất quá lớn điểm tích lũy không có bao nhiêu tiểu đội dĩ nhiên là thua thiệt quần lót cũng bị mất mà có chút nhỏ đội nhưng kiếm bùn mãn bất mãn ước gì nhiệm vụ trước thời hạn kết thúc hứa phong cũng lười tiếp tục đi ra ngoài mò kim đáy biển vậy tìm quái thu giết hại không làm được còn có thể cùng những binh lính này dạy xung đột không cần thiết cho nên hắn đ à n g hoàng lưu lại ở trong phòng nhỏ đêm qua một đêm không ngủ vừa vặn thừa dịp cái này thời gian nghỉ ngơi thật khỏe một chút qua hơn một giờ trong trấn nhỏ đột nhiên truyền tới một hồi thanh âm trói thai hu hu tương tự phòng không báo động thanh âm ở trong trấn nhỏ trống không vang lên đồng thời một cái âm thanh trầm mạnh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 mới rốt cục dừng lại trói thai phòng không còi báo động cuối cùng kết thúc kiếp trước nghe được tin đồn lại thật giả nửa nọ nửa kia may cái đó quái thú vẫn tương đối hiền hòa chẳng qua là hỏi vấn đề nếu không sợ rằng ta m ạ m nhỏ thì phải ném ở trong cái chấn nhỏ này hứa phong lòng vẫn còn sợ h ã i thầm nói bất quá lần này chấn nhỏ cuộc hành trình nói tóm lại vẫn không tệ chẳng những săn thú rất nhiều hai sao t r ù n g tinh hơn nữa còn đào được liền rất nhiều hai sao quái thú thân thể nguyên liệu trọng yếu nhất chính là hứa phong thu được bảo vệ trong trang địa nếu là tàn trang như vậy nhất định sẽ có những thứ khác tàn trang tồn tại đối với trang đ ị a trong giới thiệu giảm vũ trụ chi sách hứa phong tràn đầy mong đợi đơn giản thu thập một chút hứa phong rời đi phòng nhỏ hướng chấn nhỏ cửa ra vào chạy tới chấn nhỏ cửa ra vào chỗ từng cái tiểu đội từ từ đi ra những người này t ố t ba t ố t năm cơ hồ mỗi một trên người đều mang vết máu trên mặt lộ ra mệt mỏi cùng sợ h ã i t h ầ n sắc trong bọn họ ở giữa thậm chí có những người này đã tàn phế Là bị bọn họ bạn họ đồng h đội o hoặc ặ hoặc chương đỡ, o ặ c bảy mươi điểm tích lũy hứa phong đơn giản nhìn một cái từ trấn nhỏ trong đi ra ngoài chỉ có mười mấy người nguyên bản d á m ở buổi tối tiếp tục ở trấn nhỏ dừng lại tiểu đội cũng không nhiều hơn nữa đêm qua vậy trận quái thú bạo động có thể sống sót đã coi như là thực lực cường hãn đội ngũ hứa phong ngươi không có sao chứ lý thanh đột nhiên chen tới nghe nói tối hôm qua trong trấn nhỏ quái thú bạo động ở lại bên trong người đều chết tổn thương thảm trọng chúng ta một mực lo lắng ngươi Hi, hứa u y h phong xem ngươi dáng vẻ hẳn không chuyện đi nói cho chúng ta một chút tối hôm qua chuyện gì xảy ra thiếu vân vẻ kiêu ngạo tò mò theo sau hỏi ta cũng không phải rất rõ hứa phong n ô lên bả vai nói tối hôm qua ta đang ngủ liền nghe khách khí mặt gào thét liền liền sợ ta cũng không dám ra ngoài đi một mực lưu lại ở trong phòng nhỏ cho đến sáng sớm hôm nay y h u tất a còn l y vì có h ể từ ngươi cả á cái báo i Thiếu này lấy được cái gì có ý nghĩa tình báo đây. Thiếu vân vẻ kêu ngạo thất vọng. lấy đây. thất Tất được có Tích gì ý tích kêu vẻ tiền thưởng tiểu đội đội viên trên cổ tay máy truyền tin truyền đến âm thanh nhắc nhở tất cả tiểu đội đem đi săn điểm tích lũy truyền lên đi qua thống kê sau đó chúng ta sẽ đem hạng công bố ra trước ba tên đội ngũ sẽ đạt được tưởng thưởng nhiệm vụ trước ba tên sau tiểu đội có thể bằng vào điểm tích lũy mua tương ứng trang bị cùng vật liệu trên cổ tay máy truyền tin truyền tới một cơ giới lạnh như băng thanh âm tốt lắm chúng ta đem riêng mình điểm tích lũy truyền lên đi còn dư lại chuyện sau này hãy nói lý thanh nói hi chúng ta tới quá muộn còn lấy vì có thể g i ế t nhiều mấy ngày kết quả một ngày liền kết thúc ta cũng không có mấy người điểm tích lũy tiếu vân ngượng ngùng gãi đầu một cái nói ta chỉ có sáu mươi bảy điểm tích phân ta có năm mươi tám điểm chị ta có bảy mươi mốt điểm q u á c h dung tử ở bên cạnh nói hi chúng ta cũng chỉ có tám mươi sáu điểm lý thanh có chút t i ế c nối nói xem ra chúng ta chỉ có thể dùng điểm tích lũy mua một ít trang bị đúng rồi các người ai thấy triệu thương hứa phong đột nhiên hỏi không có triệu thương cùng ngươi vậy ngày hôm qua vừa vào trấn nhỏ liền cùng chúng ta tách ra chúng ta lúc rời đi đều cùng các người liên lạc qua nhưng hắn nhưng không có trả lời đ o á n chừng là tiếu vân đ ô n g đưa lắc đầu nói trấn nhỏ bên ngoài cũng không có triệu thương bóng người nếu như triệu thương đêm qua cũng ở đây trấn nhỏ nói nhất định sẽ bị kim quang kia hấp dẫn có lẽ hắn đã bị quái thú giết chết hứa phong suy nghĩ một chút lắc đầu một cái triệu thương một mực cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác hắn thực lực không hề giống như biểu hiện ra như vậy đơn giản hắn khẳng định cất dấu lá bài tẩy tối hôm qua vậy trận quái thú bạo động không nhất định là có thể giết chết hắn được rồi không muốn hắn hứa phong đong đưa lắc đầu nói ta có sáu trăm bốn mươi lăm điểm tích phân hứa phong nhìn một cái cổ tay cái gì 645 điểm tích phân chẳng lẽ ngươi đêm qua một mực ở giết quái thu sao thiếu vân kinh ngạc kêu lên có thật không hứa phong ngươi thật sự có hơn 600 điểm tích phân lý thanh mừng rỡ khôn kể xiết nguyên bản cho rằng hứa phong có thể lưu một cái mạng đi ra cũng không tệ kết quả nhưng cho mọi người một cái ngạc nhiên mừng rỡ hứa phong thực lực so bọn họ cao hơn một lớn một khúc ngày hôm qua ban ngày hứa phong một bên thăm dò chấn nhỏ một bên giết hại quái thú hai sao quái thú ở tay hắn bên trong không đi ra lọt mấy hiệp cũng sẽ bị thủ tiêu cho dù bị mấy con quái thú đồng thời vây công hứa phong tiêu phí một phen công phu cũng có thể trở lui toàn thân vì vậy hắn hiệu suất chém giết cực cao hơn nữa đêm qua hứa phong cũng giết chết không thiếu quái thú vì vậy tính tổng cộng xuống hứa phong lại thu được hơn sáu trăm điểm điểm tích lũy thần tượng à hứa phong ta tuyên bố bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta thần tượng thiếu vân vẻ kiêu ngạo thán phục nhìn hứa phong la lớn ha ha hứa phong lần này nhờ có ngươi có ngươi cái này hơn sáu trăm điểm tích phân thứ nhất chúng ta liền không muốn trước ba chúng ta vẫn là có thể tranh thủ một cái lý thanh vui vẻ cười to nói nếu như triệu thương có thể đi ra chúng ta điểm tích lũy sợ rằng liền thứ nhất cũng có thể tranh thủ một chút hứa phong cười n h ạ t nói cũng không cảm giác được mình đạt được hơn sáu trăm điểm tích lũy có gì đặc biệt hơn người nếu như không phải là đem thời gian cũng tiền điện thoại ở tìm giếng khô lên hứa phong săn g i ế t hai sao quái thú còn muốn nhiều hơn anh phong n g ư ơ i có phải hay không có chút quá mức cao xem cái tên kia ta luôn cảm thấy cái tên kia âm trầm không phải là một người tốt thiếu vân phủi hạ miệng nói hứa phong khẽ mỉm cười triệu thương quả thật có chút âm trầm hơn nữa trong lòng cất giấu bí mật nhưng là hắn thực lực cũng rất mạnh thậm chí hứa phong cảm thấy hắn so g i ã lửa tiểu đội đội trưởng lý thanh đều mạnh hơn lần trước chút tốt lắm ta đem dã lửa tiểu đội điểm tích lũy đã truyền tiếp theo chỉ cần chờ đợi tin tức là tốt hy vọng có thể đạt được trước ba Bất ba, đạt tới trước tích quả, cho còn chưa Hứa Phong, người hơn dù người điểm lý ũ cũng có thể nhập ngũ y có được nhập phương nơi trang đó thể một ít trang bị tốt. mua bị l thanh nói mặt ngày sau tất cả súng pháo đều không thể sử dụng nhưng là quân đội vẫn là có rất nhiều nhiều đ ồ tốt dẫu sao quân đội sau lưng có quốc gia giúp đỡ hứa phong một giọng nói chuyển tới hứa phong xoay qua chỗ khác chỉ gặp một người thân mặc quân trang người đàn ông trung niên hướng hắn đi tới người đàn ông trung niên này mỉm cười nói ngươi tốt hứa phong ta là quân đội một trăm linh bốn trương cường có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút có thể trễ mãi ngươi một ít thời gian sao hứa phong trong lòng động một cái lời đồn đãi kia ở hứa phong trong lòng nổi lên lần này quét sạch nhiệm vụ là một ít thế lực lớn chọn thành viên khảo hạch quân đội một trăm linh bốn giã lửa tiểu đội thành viên kinh hô lên nhìn về hứa phong ánh mắt tràn đầy hâm mộ xem ra bọn họ cũng là biết một ít lời đồn đãi hứa phong không chần chờ cùng lý thanh bọn họ báo cho biết một chút trực tiếp đi theo tên sĩ quan này đi ra ngoài trương cường trực tiếp mang hứa phong hướng cách c h ấ n nhỏ không xa tòa kia ba tầng lầu nhỏ đi tới càng đến gần lầu nhỏ an mặc quân trang binh lính càng nhiều những binh lính này mặc dù mặc trước thông thường quân trang nhưng bọn họ lại nhân viên một cái dài n ỏ những thứ này dài n ỏ tất cả đều là hát thiết cấp trang bị quân đội đã nghiên cứu ra nhóm tính chế tạo hát thiết cấp dài n ỏ phương pháp sao hứa phong trong lòng thầm nghĩ mặc thế sau đó nếu như không có nhậm chức thợ rèn các loại sinh hoạt nghề không có chế tạo cách điều chế vô luận kỹ thuật biết bao tinh xảo chế tạo ra trang bị cũng chỉ là phổ thông p h ẩ m chất vũ khí không phá được một sao quái thu trùng giáp đồ phòng vệ không chống đỡ nổi một sao quái thu răng nanh cùng móng nhọn xem ra quân đội 104 có mình thợ rèn có thể sản xuất lượng lớn loại này chế thức dài nỏ hứa phong trong lòng thầm nghĩ mặt thế mới vừa thời điểm bắt đầu rất nhiều sinh hoạt nghề cũng không có được đầy đủ coi trọng đến khi hậu kỳ Mọi người mới người i g phát á c n h ữ n này sinh hoạt nghề n g g thứ hoạt ư ờ i tầm q u a n t r ọ n g có thể lúc thể n à y đại đa số sinh hoạt sinh số nghề n g ư ờ i đã gia nhập ví dụ như quân ví dụ đ ộ i 104 như vậy t h Chuyện của .vn. Không nghĩ ế lực lớn. của tới, tui.vn quân đội 104 lúc này cũng đã bắt đầu có ý thức này, dưỡng đã đầu bắt ý bồi m ì n h t h Hứa phong ợ rèn. t r o n g l ò n g t h ầ m n g Chương h ĩ quân 71, 104 đội thợ rèn hái thuốc sư luyện kim dược t ế sư khai thác quạng sư thậm chí sau này phải phụ ma sư phân giải sư châu đáo sư đợi một chút đều phải ba sao sau đó hoàn thành trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ đạt được nghề giấy chứng nhận mới có thể nhậm chức nhưng cũng có một ít giống như hứa phong như vậy may mắn có thể ở ba sao trước nhậm chức cấp phó nghiệp những thứ này trước thời hạn nhậm chức người hoặc là mở dương tử đạt được hoặc là chính là từ trong lập chủng tộc vũ trụ thương nhân trong tay đạt được đều là vận khí người tốt như thế nào không tệ chứ chúng ta quân đội một trăm linh bốn bây giờ đã có mình thợ rèn trương cường thấy hứa phong ánh mắt rơi vào những binh lính kia dài n ỏ lên hơi có chút tự hào nói hứa phong gật đầu một cái không nói gì chỉ là so người khác trước thời hạn một ít đạt được cấp phó nghiệp nếu như không có thiên phú chống đỡ sau này cũng không có gì đáng lo tiến vào lầu nhỏ cửa hứa phong bị ngăn lại dẫn đến phòng tám trước đi tám hứa phong trên người mặc chẳng qua là một kiện phổ thông quần áo thường phía trên đã đầy là vết máu tản ra nhàn nhạt canh hôi mùi vị、8. hứa phong nhất thời trở nên nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên t r ư ơ n g cường rất là thân thiết chuẩn bị một bộ bộ đội đặc trùng tác chiến phục từ đến giày ống một cần phải đều đủ như vậy tác chiến phục đều là dùng tài liệu đặc biệt chế thành có thể ngăn cản đao thông thường cái hơn nữa có thật nhiều túi thiết kế hợp lý có thể đem sức nặng đều đều phân bố trí toàn thân cho dù chứa mấy chục cân đồ cũng không biết cảm thấy có nhiều mệt mỏi hứa phong đổi xong quần áo nhất thời trở nên không giống với mặt kiên nghị bàng cả người màu đen tác chiến phục nhìn như thật giống như một cái trải qua qua sống chết máu tươi cùng chiến hỏa chiến sĩ thấy hứa phong đi ra trương cường ánh mắt sáng lên đi lên trước trên giới quan sát mặt lộ mỉm cười nói chàng trai tốt vừa thấy chính là một chiến sĩ anh dũng hứa phong cười cười hắn cũng cảm giác cái này thân quần áo cùng mình thân thể rất sát hợp thật giống như đặc biệt vì mình chế tạo vậy đi thôi đoàn trưởng đã đang đợi ngươi trương cường nói hai người rất nhanh đi tới lầu hai một cái phòng họp trong phòng họp có hai người Một Mạc nghiêm thân Trang người đàn ông trung túc cái người nhiên, ngồi là đàn Quân ông đang mặc ở kiếp trước hứa phong đã từng xa xa gặp qua hắn một lần tên này người to con chính là võ quán lôi đình lâm hải phân quán quán chủ là tương lai lâm hải bốn một trong những cự đầu hứa phong vị này là chúng ta quân đội một trăm linh bốn đoàn trưởng đồ vũ kỳ một vị khác là võ quán lôi đ ỉ n h lâm hải phân quán quán chủ tôn lôi trương cường ở một bên giới thiệu đỗ vũ kỳ mặt đầy tươi cười nhìn về phía ăn mặc tác chiến dùng hứa phong trong mắt tràn đầy thân thiết ngươi tốt hứa phong ta là quân đội một trăm linh bốn độc lập đoàn đoàn trưởng đồ vũ kỳ mau mời ngồi ngươi tốt đỗ đoàn trưởng ta là hứa phong hứa phong cùng đỗ vũ kỳ nắm lấy tay ngồi ở bàn dài cạnh chắc hẳn ngươi đã đ o á n được lần này đem ngươi mời đi theo là muốn mời ngươi gia nhập quân đội một trăm linh bốn đỗ vũ kỳ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói à phải không hứa phong cười nhạt đỗ vũ kỳ có quân nhân giống vậy trực tiếp không vòng vo thẳng vào chủ đề ngươi chỉ cần gia nhập quân đội một trăm linh bốn liền sẽ phải chịu huấn luyện chuyên nghiệp ngươi cũng biết huấn luyện bộ đội càng hợp lý càng khoa học có thể ở nhanh nhất thời gian tăng lên ngươi thực lực ngoài ra ngươi còn biết đạt được bao gồm nón sát hộ giáp quần dậy cùng ngay ngắn một cái bộ h ắ c thiết trang bị đỗ vũ kỳ nói trở thành quân đội 104 m ộ t thành viên sau đó ngươi có thể đạt được lâm hải nơi tụ tập vĩnh c ử u cư chú quyền cùng với một bao lại phòng hứa phong chẳng qua là yên lặng nghe không nói gì bây giờ những thứ này thế lực lớn cũng là dựa vào ngày tận thế trước khi nội tỉnh phát triển tạo dựng lên nơi tụ tập cũng chỉ là dựa vào nhiều người tới chống cự ngoài hành tinh quái thu xâm lược nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị công phá bảo đảm an toàn là có nhưng cũng không lớn xa không có thôn nữ hoa an toàn ở nơi này chút đại thế lực nơi tụ tập có một căn hộ còn không bằng ở thôn nữ hoa ngủ ngoài đường như vậy điều kiện đối với người bình thường mà nói là một loại cắm rỗ nhưng đối với hứa phong mà nói hiển nhiên sức dụ d ỗ độ cũng không lớn đ ố vũ kỳ sắc mặt trở nên có chút khó khăn xem do dự một chút cắn răng nói chúng ta quân đội một trăm linh bốn hàng năm sẽ có hai cái danh sách đề cử t hứa a gia anh gia ta, nay m năm một Trung trùng ngươi chúng trùng người ngươi đội tinh cái. toàn quân huấn luyện, nếu như gia nhập chúng ta, năm nay đặc huấn luyện bộ Quốc số đặc đặc có h sẽ phong hơi có chút lộ vẻ xúc động hoa hạ quân đội đặc trùng huấn luyện hán kiếp trước cũng chỉ là nghe nói cũng không có tham gia qua nhưng là toàn bộ trung quốc mấy triệu quân nhân chúng tuyển ra hai mươi người ngoài ra còn biết có một ít đưa tặng số người tổng cộng cộng lại một năm không tới ba mươi người có tên lệch có thể tưởng tượng được danh sách này chân quý bao nhiêu không những cái kia đã tham gia trung quốc quân đội đặc trùng huấn luyện người chỉ cần có thể kiên trì nổi mỗi một cái cơ hồ đều có trở thành chín sao cường giả tiềm lực nhưng là mỗi ba mươi tết cái người tham gia huấn luyện có thể thông qua l ắ c đắc không có mấy thậm chí ở trong huấn luyện bỏ mạng cũng có khối người có thể cho dù như vậy muốn cắt giảm đầu cũng phải đạt được cái vị trí có khối người chỉ cần ngươi gia nhập quân đội một trăm linh bốn ngươi sẽ có một chỗ đỗ vũ kỳ nói đồng thời hơi nhìn bên cạnh võ quán lôi đ ỉ n h tôn lôi một cái Tôn có bất Lôi không kỳ có phần này huấn luyện số người là đỗ vũ kỳ đòn sát thủ là hắn mới vừa hướng lên cơ hội hồi báo hứa phong tình huống đặc phê xuống đối với lần này hắn lòng tin tràn đầy hơn nữa đây cũng là hắn có thể cho ra cực h ạ n hắn không tin hứa phong có thể chống cự loại cám dỗ này đỗ vũ kỳ tràn đầy mong đợi nhìn hứa phong nhưng mà hứa phong cũng không có lập tức đáp ứng mà là đưa mắt rơi vào tôn lồi trên mình đỗ vũ kỳ trong ánh mắt lộ ra thất vọng t h ầ n sắc hề hề võ quán lôi đ ỉ n h tới biển thiếu quân đội một trăm linh bốn một phần nhân tình vì vậy để cho đỗ đoàn trưởng trước hướng ngươi phát ra mời chào nếu như ngươi đồng ý gia nhập bọn họ võ quán lôi đ ỉ n h dĩ nhiên sẽ không nói cái gì bất quá nhìn r ă n g rớp ngươi là muốn nghe một chút võ quán lôi đ ỉ n h điều kiện tráng hán khôi ngô tôn lôi tựa hồ nhận ra được hứa phong ánh mắt chật mở hai mắt ra mặt đầy tươi cười giải thích một phen không sai ta muốn nếu ngài ngồi ở chỗ này không thể nào chẳng qua là dội danh n h ả m c h ắ n đi hứa phong cười nói thang nhóc giỏi lại trải qua dậy quân đội đặc trùng huấn luyện c ắ m r ỗ tôn lôi trong mắt hiện lên một tia khen ngợi nói ngươi nên không phải không biết cái gì là trung quốc quân đội đặc trùng huấn luyện chứ loại này quân đội đặc huấn vậy chỉ biết ở quân nhân chuyên nghiệp bây giờ truyền lưu người ngoài là rất khó nhận được tin chương bảy mươi hai v õ quán lôi đình nghe tôn lôi nói hứa phong khẽ mỉm cười ta dĩ nhiên biết mấy triệu quân nhân một năm mới chọn lựa không tới ba mươi người nếu như ta có thể ở trong huấn luyện kiên trì nổi tương lai nhất định sẽ một bước lên trời hứa phong nói hề hề nếu ngươi như thế rõ ràng chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta võ quán lôi đỉnh có thể cho ra n g ư ờ i cùng phần này huấn luyện số người bằng nhau thậm chí là vượt qua điều kiện sao tôn lôi lượn quanh h ứ n g thú hỏi hứa phong khẽ mỉm cười võ quán lôi đỉnh quán chủ một mực rất thần bí không có ai biết hắn thiên phú là cái gì không có ai biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu thậm chí hắn tiên chữ hắn r ơ i tính cũng có rất ít người biết bất quá hứa phong k i ế p trước ở trưởng thành đến sáu sao thực lực sau đó nghe vẫn là nói cái này lấy sấm xét vì danh hiệu người đàn ông thực lực mạnh bao nhiêu t i ế u lôi đ ỉ n h là võ quán lôi đ ỉ n h quán chủ xuất thân võ lâm thế gia ở ngày tận thế trước cũng đã tập võ nhiều năm m ặ t ngày sau thức t ỉ n h ss giờ thiên phú lại là sáng chế ra lôi đ ỉ n h đao pháp loại này chín sao võ ở kiếp trước t i ế u lôi đ ỉ n h lại là toàn cầu đệ nhất đột phá chín sao tồn tại để cho tất cả mọi người chỉ có thể ngửa mặt trông lên hắn hình bóng ta tin tưởng võ quán lôi đ ỉ n h là sẽ không để cho ta thất vọng hứa phong nhàn nhạt nói ha ha t ố t tôn lôi vô đủi cười nói ta cũng không biết mực ngươi gia nhập võ quán lôi đình lâm hải phân quán ta cho một mình ngươi cao cấp học nghề thân phận hai trăm ngàn điểm số vận mệnh phân quán tảng võ các bên trong tùy chọn một bản kỹ năng thẻ một kiện cấp bạc t r ắ n g vũ khí năm nay võ quán lôi đình đặc biệt gọi huấn luyện thành phố lâm hải số người cho ngươi võ quán đặc biệt gọi huấn luyện hứa phong lông mày nhớ lên có thể nói tường tận nói cái này đặc biệt gọi huấn luyện sao cùng quân đội đặc trùng huấn luyện có cái gì khác biệt ý không sai biệt lắm quân đội đặc trùng huấn luyện là do trung quốc mấy tên bộ đội đặc trùng huấn luyện viên cùng nhau huấn luyện mà chúng ta võ quán lôi đình đặc biệt gọi huấn luyện huấn luyện đều là các phân quán tinh anh huấn luyện viên chỉ có một người đó chính là chúng ta võ quán lôi đình quán chủ s ớ m x é t tôn lôi nói lại có thể được võ quán lôi đình quán chủ huấn luyện hứa phong cả kinh đứng lên tiếu lôi đình chỉ tốn sáu năm thời gian là được vì chín sao cường giả trở thành chín sao cường giả năm thứ ba tiếu lôi đình đã đột phá chín sao trở thành trái đất người thứ nhất lúc đó là có thể nói giống như thần tồn tại cùng hắn so với những cái kia cái gọi là bộ đội đặc trùng huấn luyện viên đều là cặn bã ả ta nguyện ý gia nhập võ quán lôi đỉnh hứa phong đứng lên nói ha ha t ố t tôn lôi vui vẻ cười to đứng lên vua hứa phong bả vai nói ngươi là sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn ta cho ngươi truyền một phần bản đồ ngày hôm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút sáng sớm ngày mai đi phân quán đưa tin tôn lôi nói hứa phong gật đầu một cái tiếp thu một phần bản đồ sau đó xoay người rời đi phòng họp k hi tốt như vậy một cái mầm non vẫn bị các người sấm xét đào đi đồ vũ k ỳ mặt đầy hối tiếc hề hề ta nhưng mà tuân thủ ước định để cho ngươi trước chiêu mộ không nói câu nào gia nhập sấm xét nhưng mà hứa phong mình lựa chọn t ô n lôi cười nói thằng nhóc kêu ý chí quá kiên định đối mặt cám dỗ lớn như vậy lại cũng không dao động một chút cũng không giống như tới tuổi hai mươi chàng trai nhất định chính là một con cáo giả đồ vũ kỷ nói tốt lắm không ta chuyện gì những người còn lại liền do ngươi toàn bộ mời chào đi ta đi trước tôn lôi nói sau lần này ta sấm x é t thiếu các người quân đội một trăm linh bốn ân huệ có thể tất cả đều còn xong rồi đ ô vũ kỳ gật đầu một cái không nói gì tôn lôi khẽ mỉm cười xoay người rời đi phòng họp hứa phong như thế nào lý thanh gặp hứa phong đi ra tràn đầy mong đợi hỏi ta gia nhập võ quán lôi đ ỉ n h hứa phong cũng không có dấu dếm võ quán lôi đ ỉ n h không phải quân đội một trăm linh bốn sao lý thanh sửng sốt một chút hứa phong lắc đầu một cái cũng không có giải thích cái gì hứa phong nhiệm vụ lần này tiểu đội chúng ta điểm tích lũy xếp hàng thứ ba đều là nhờ có ngươi lý thanh nói tưởng thưởng nhiệm vụ mỗi người năm n g h n điểm số vận mệnh ta đã chuyển cho ngươi ngoài ra còn có ba tấm kỹ năng thẻ ngươi xem xem có không có thể dùng lên lý thanh đưa tới ba tấm lóe lên bạch quang kỹ năng thẻ hứa phong nhìn một cái chẳng qua là một ít phổ thông kỹ năng cơ bản những thứ này các người chia tay đi ngày mai ta phải đi sấm xét nơi tụ tập đưa tin liền rời đi trước sau này có duyên tạm biệt lý thanh trên mặt lộ ra thất vọng t h ầ n sắc gật đầu một cái hứa phong cùng giã lửa tiểu đội những người khác chào hỏi một tiếng thẳng rời đi nhìn hứa phong hình bóng quách dũng tiến lên trước tới hỏi nhỏ đội trưởng ngươi không phải nói muốn mời hứa đại ca gia nhập chúng ta tiểu đội sao tiếu vân bật cười s ờ quách dũng đầu nói ngu em trai ngươi hứa đại ca là tượng phật lớn chúng ta miếu nhỏ không thể chứa nổi hắn ban đầu lý thanh lựa chọn hứa phong gia nhập giã l ử a tiểu đội tiến hành tân phó thôn quét sạch nhiệm vụ rất lớn trong trình độ cũng là vì giao hảo hứa phong muốn đem hắn kéo vào mình đội ngũ nhưng là không nghĩ tới hứa phong tiến bộ quá nhanh một lần quét sạch nhiệm vụ liền tiến vào đến những thứ này đại thế lực trong mắt biết được hứa phong gia nhập võ quán lôi đình giã l ử a tiểu đội những người khác cũng đã rõ ràng hứa phong đã cùng bọn họ bất đồng vì vậy lý thanh cũng không có mạo mội lại nói cái gì mời hứa phong gia nhập mình tiểu đội vậy chỉ có thể là tự dưng lấy g i ã lửa tiểu đội mấy đội nhân viên đều rất mạnh vượt qua vậy trái đất chọn dân một đường cũng là một cái tốt đội ngũ nhưng là cùng võ quán lôi đình so với tựa như kiến càng cùng cây lớn giữa khác biệt căn bản không có bất kỳ có thể so sánh lý thanh than thở một tiếng nhìn hứa phong hình bóng lắc đầu một cái nghỉ dưỡng h ồ thôn nữ hoa trong bây giờ thôn nữ hoa đã là một tòa cấp ba trong xóm ngắn ngủi mấy ngày liền tăng lên hai cấp đặt tới t r ò m xóm cấp đỉnh cấp ở đi lên thôn nữ hoa tính chất thì phải phát sinh chất biến hóa trở thành trấn tồn tại tốc độ thăng cấp như vậy thật là để cho người không dám tin tưởng hứa phong nhìn tiến vào thôn nữ hoa cuối lối đi vậy hiện lên kim loại sáng bóng bền chắc vòng rào trong lòng cảm giác tự hào tự nhiên này xanh chỉ cần có như vậy một tòa nơi tụ tập tồn tại thành phố lâm hải người lần cận loại cuộc sống sẽ đem tốt hơn rất nhiều không giống những đại thế lực kia thiết lập nơi tụ tập t ù y thời sẽ có bị quái thú công hã nguy hiểm thôn nữ hoa sau lưng nhưng mà đứng trái đất ý chí mặc dù trong lòng vẫn có chút không thôi nhưng thấy thôn nữ hoa tốc độ xây dựng độ nhanh như vậy hứa phong trong lòng vẫn là rất vui mừng nơi tụ tập cấp bậc càng cao diện tích cũng lại càng lớn có thể chứa loài người số lượng cũng càng nhiều hứa phong bước hướng thôn nữ hoa đi tới giữa lúc hắn chuẩn bị tiến vào thôn nữ hoa lúc này hai người thân mặc màu đen áo khoác ngoài mang cái chụp đầu người một trái một phải tiến lên ngăn cản、hắn. Ngay tận xuống, thế hạ chương ỉ có p h Chu mới có thể cứu thể mới mọi người. bảy ê Liên n người kia dùng thanh âm khẳng khẳng nói, Bạ, nơi này là ngày tận thế Phương chu liên Minh nơi muốn trái thế tụ tập, kia đi Chu h âm Bạ, là vào, p i trở thành à n g tận thế p mươi n g ba tiến vào thôn nữ hoa ngay tận thế phương chu liên minh là một cái khoác tôn giáo áo khoác cường đạo tổ chức kiếp trước cái tổ chức này liền đối với hứa phong tiến hành qua đổi rét mà hứa phong cũng từng hao tốn rất dài một đoạn thời gian đặc biệt săn g i ế t ngày tận thế phương chu liên minh cao tầng chỉ bất quá bây giờ ngày tận thế phương chu liên minh lại dám trận thôn nữ hoa cửa hứa phong trong lòng cười nhạt đây là buộc hứa phong cho bọn họ đào hồ ả thôn nữ hoa lúc nào t h à n h n g à y tận thế phương chu liên minh chỗ ở hứa phong cười lạnh nói hai cái ăn mặc màu đen áo khoác ngoài người ngẩng đầu lên hung tợn nhìn chằm chằm hứa phong nói bây giờ thôn nữ hoa thuộc về ngày tận thế phương chu liên minh lãnh vực phạm vi muốn đi vào thôn nữ hoa phải gia nhập chúng ta nếu không rồi mời ngươi rời đi đi thôn nữ hoa thuộc quyền quyền đã hoàn toàn thuộc về trái đất ý chí cái này là trái đất ý chí có thứ nhất tòa lãnh địa ý nghĩa phi phạm cái này rất có thể sẽ trở thành vì toàn bộ trái đất thứ nhất tòa đất nước cấp thành phố địa vị trọng yếu như vậy dĩ nhiên sẽ đạt được nhiều hơn cầu ý chí chú ý ta xin tiến vào thôn nữ hoa hứa phong đứng ở lối đi cửa nhàn nhạt nói xin phê chuẩn ngài có thể tự do tiến vào thôn nữ hoa một cái tiếng cơ giới ở hứa phong vang lên bên thai nhưng là bây giờ có người ngăn trở ta tiến vào thôn nữ ba hứa phong nói tiến hành dò xét phân biệt ngài phản ảnh tình huống là thật ngăn trở người của ngài sẽ đạt được trái đất ý chí trừng phạt tí tách hai món nhức mắt tia chớp vô căn cứ xuất hiện trực tiếp đánh chúng hứa phong trước mặt hai ngày cuối cùng phương chu liên minh người hai tiếng kêu thảm thiết cái này hai người cả người khói đen bước lên ngã nhào xuống đất một kích liền đem cái này hai người đánh vào trạng thái sắp chết hứa phong hừ lạnh một tiếng nhìn lướt qua nằm ở dưới chân hắn hai người cái này hai người chẳng những tiến vào trạng thái sắp chết hơn nữa tốc độ khôi phục giảm phân nửa sau đó đem trong vòng một tháng tiến vào tất cả thuộc tính hạ xuống chín mươi phần trăm trạng thái suy yếu cái này còn là bởi vì vì mới phạm lần đầu nếu như lần nữa phạm giống nhau sai lầm như vậy lần kế sẽ trực tiếp bị đánh chết thậm chí liền trạng thái sắp chết cũng không có bên trong lối đi có rất nhiều người bọn họ cũng là muốn đi vào thôn nữ hoa trái đất trọn dân còn lấy trước bởi vì vì trái đất ý chí một mực ngủ say ngày tận thế phương chu liên minh người c ả n đường cũng không có người chủ động hướng trái đất ý chí báo cáo như vậy tình huống vì vậy rất nhiều người đều bị ngăn ở thôn nữ hoa bên ngoài hoặc là là bị vội và gia nhập ngày tận thế phương chu liên minh nhưng là ngày hôm nay một màn này để cho rất nhiều người kinh ngạc đồng thời bọn họ nhìn về ngày tận thế phương chu liên minh ánh mắt trở nên hiểu ra đứng lên nguyên lai、like、còn có thể làm như vậy sớm biết có thể như vậy ta cũng không sẽ gia nhập cái này ta giáo đúng vậy nguyên lai、like、có thể trực tiếp xin tiến vào h ừ ngày tận thế phương chu liên minh lần này gặp nạn cái này ta giáo nguyên bản bá chiếm thôn nữ hoa cửa vào khi dễ chúng ta t á n nhân bây giờ xem bọn họ làm sao còn phách lối có bản lãnh tiếp tục phái người tới trận lối đi à hu hu sớm biết có thể như vậy núi nhỏ liền sẽ không chết lối đi tiếng người ồn ào n g à y tận thế phương chu liên minh người sắc mặt đại biến nhìn từng cái ngẩng đầu lưỡng ngực đi vào thôn nữ hoa người những thứ này ăn mặc màu đen áo khoác ngoài mang cái chụp đầu tà giáo đồ sắc mặt tâm trầm có thể nhỏ xuống nước tới nhưng bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nhanh lên đi báo cáo thủ lãnh một cái tiểu đầu mục thấp giọng nói mấy người quần áo đen vội vàng hướng thôn chạy tới hứa phong tiến vào thôn nữ hoa nhất thời trước mắt sáng lên lúc này thôn nữ hoa đã không còn mới vừa thành lập mấy tòa nhà lá hình tượng lúc này một cái có thể song song hai chiếc xe hơi đi lại đường đá từ lối đi một mực kéo dài đến thôn nữ hoa thôn nữ hoa đường chính hai bên tạo lập được một xếp xếp nhà đá thợ ghen trải quán rượu tiệm may dân cư lộn xộn thích thú ở hai bên đường phố còn có rất nhiều người ngồi xổn ngồi chung một chỗ đen bố trí trước đen bao lên để một ít lóe lên ánh sáng màu trắng trang bị cùng nguyên liệu hứa phong nhìn những người này khẽ mỉm cười một cổ quen thuộc cảm giác thân thiết tự nhiên n ả y xanh ban đầu hứa phong cũng từng giống như bọn họ vậy kéo k hứa phong tùy ý đi nhìn những thứ này bày sạp người phần lớn là một sao thực lực bán ra vật phẩm cũng phần lớn cùng nghỉ dưỡng trong hồ quái ngư có liên quan hoặc là là ở nghỉ dưỡng bờ hồ lên đào được cái dương mở ra vật phẩm chai này chất giải độc bán thế nào hứa phong đi tới một cái gian hàng trước hỏi một trăm điểm số vận mệnh một chai cái này gian hàng lần trước tổng cộng có hai bình chất giải độc một trăm điểm số vận mệnh cũng không đắt hứa phong không có nói giá cả trực tiếp mua thu vào trong ngực một đường đi hứa phong nếu như thấy tốt vật phẩm giá cả cũng không cao nói mua lại hết Rất nhanh, hứa phong hơn hứa mở số sai số vận mệnh toàn bộ sai hết. Đinh, bị điểm số vận mệnh, mời kiểm tra và nhận. mệnh toàn Đinh, ngươi mệnh, truyền tin loay lên, truyền tin. điểm mời kiểm Máy một m hết. tra tới loay bộ bị cái ra vừa thấy tôn lôi đáp ứng một trăm l i n điểm số vận mệnh đã quay lại hiện giai đoạn người bình thường có thể có một mấy ngàn điểm số vận mệnh đã coi như là người giàu có hứa phong một chút đạt được một trăm l i n điểm số vận mệnh nhất định chính là đột nhiên mà giàu nhà giàu mới nổi có cái này bút lúc đầu vốn ta có thể làm một ít tốt đầu tư sau này thì không cần vì điểm số vận mệnh mà giàu gì hứa phong trong lòng thầm nghĩ sống lại một đời hứa phong có thật nhiều cơ hội kiếm tiền chỉ bất quá hắn mục tiêu là tăng lên mình thực lực mà không phải là ở mạt thế trở thành một cái phu ông nếu không tùy tiện mấy cái vượt mức quy định tin tức là có thể để cho hứa phong kiếm bùn mãn bất mãn qua lại ở trong đám người hứa phong đi tới một nơi đang xây dựng nhà cửa trước người mạo hiểm công hội hứa phong nhìn một cái bên cạnh bày thả còn chưa treo, treo lên bảng hiệu không nghĩ tới chẳng qua là cấp ba chòm xóm là có thể xây người mạo hiểm công hội trái đất ý chí đây là đang ăn gian ả hứa phong sờ xuống đi trong lòng thầm nghĩ nếu như là người chơi thiết lập doanh trại phải thăng cấp t r ò m xóm đến tương ứng cấp bậc mới có thể mở mới xây tương ứng kiến trúc tất cả công hội kiến trúc đều phải là cấp một chấn nhỏ mới có thể xây nhưng ở thôn nữ hoa chẳng qua là cấp ba chòm xóm liền bắt đầu xây người mạo hiểm công hội trái đất ý chí đây là tương đương với đánh cái quy tắc sát biên cầu Cái công mực người hiểm hội này xây, xây mạo một dĩ nhiên không thể nào ở thôn nữ hoa thăng cấp vì cấp một chấn nhỏ ngày hôm đó chấn nhỏ cần kiến trúc sẽ ở cùng thời khắc đó toàn bộ xây xong sau đó có thể trực tiếp thăng cấp vì cấp hai chấn nhỏ thật to tăng nhanh chấn nhỏ tốc độ thăng cấp bất quá đây cũng chính là trái đất ý chí có thể làm như vậy những người khác xây dựng doanh trại không thể được bọn họ liền xây cùng doanh trại cấp bậc tương đối phù hợp kiến trúc cũng không có nguyên liệu xây làm sao có thể trước thời hạn xây những kiến trúc khác Chương chọn cảm cờ cờ cờ cử các chất thuốc nguyên liệu, chế tạo nguyên liệu, cùng tiễn thủ bán nhanh, khách hổ đen pháp, kiếm khách tế vũ kiếm Pháp bình phiếu. hai thủ nhanh, hổ pháp, ơn bạn nguyên luyện nguyên nguyên tiễn bắn đen Tế tỷ tột tờ Một tạo Tế Kiếm kiếm Vũ Và và và V� kim loại liệu, liệu, mờ đã đề đao đao sao, sao cũng là không sai kỹ năng thẻ cái này người anh em không đến nhìn một chút không một cái ăn mặc màu trắng bạc liên giáp chiến sĩ chống một chuôi hai tay kiếm đứng ở bên đường nhìn đám người qua lại hắn thấy hứa phong đi tới ánh mắt sáng lên lớn tiếng kêu lên hứa phong ăn mặc một bộ mới tinh lính đặc trùng tác chiến phục có một chuôi hát thiết cấp trường kiếm giữa eo treo đồng xanh cấp nỏ trên cổ tay mang bảo vệ cổ tay vừa thấy liền biết không phải là vật phàm cái này hai tay kiếm chiến sĩ cũng là một cái người tinh minh xem hứa phong khí thế bất phàm chắc hẳn thực lực nhất định rất cường đại trong túi tự nhiên sẽ không thiếu thiếu điểm số vận mệnh như thế nào huynh đệ tới xem xem có cái gì không cần hứa phong nhìn một cái người chiến sĩ này xem trang bị của hắn cần phải nên đi là tây phương kỵ sĩ đường mà hắn bán ra kỹ năng thẻ nhưng có chút chết đông phương võ hiệp kỹ năng huynh đệ vận khí không tệ à, lại thu được nhiều như vậy kỹ năng thẻ hứa phong cười nói này cũng không phải sao Ta cảnh sơn ở thành phố lâm hải mặt tây cách thôn nữ hoa có mười mấy dặm đường vậy trong núi quái thu thực lực nếu so với trong thành phố mạnh lớn hơn nhiều bất quá thực lực cường đại quái thú sẽ có tỷ lệ đánh mất một loại gọi là vận mệnh bảo dương đồ cùng giá ngoại bảo dương vậy mở có thể đạt được các loại các dạng bảo v ậ n kiếm khách kỹ năng thẻ liền một loại sao hứa phong hỏi kiếp trước hứa phong sẽ mười mấy loại kiếm pháp nhưng lại không có học qua người chiến sĩ này trong tay tế vũ kiếm pháp chỉ có cái này một loại những thứ khác thích hợp chúng ta kỹ năng thẻ cũng nội bộ tiêu hóa bao nhiêu tiền ra giá đi hứa phong hỏi tốt nhất là thay đổi quần áo chuẩn bị nếu như là ta có thể sử dụng trang bị thì tốt nhất hứa phong trầm ngâm một chút hắn bây giờ cũng không có đạt được nhiều ít trang bị có một ít vũ khí đại đa số tất cả đều là h ắ c thiết g ấ p muốn đổi đi tờ này kỹ năng thẻ ít nhất phải đồng xanh thậm chí bạc trắng đội ngũ trang bị đối phương mới chịu đổi nguyên liệu có thể không trang bị ta không có cùng tờ này kỹ năng thẻ giá trị tương đối hứa phong nói tài liệu ít nhất phải hai kiện bạc trắng phẩm chất hoặc là là t mươi kiện đồng xanh phẩm chất nguyên liệu mới được hứa phong trong nhẫn chữ vật tích chữ hàng loạt nguyên liệu đều là hắn ở nghỉ dưỡng hồ săn giết q u á i ngư cùng làm doanh trại nhiệm vụ đ à o được đừng bảo là đồng xanh bạc trắng phẩm chất coi như vàng phẩm chất nguyên liệu hứa phong trong chiếc nhẫn đều có ba kiện phải vậy ta liền lấy năm kiện đồng xanh nguyên liệu cùng một kiện bạc trắng nguyên liệu đổi ngươi kỹ năng này bây giờ rất ít người sẽ nhậm chức sinh hoạt nghề vì vậy tài liệu giá cả một mực hơi thấp rất nhiều người đều biết một khi có thể nhậm chức sinh hoạt nghề tài liệu giá cả nhất định sẽ l ớ tăng vì vậy rất nhiều người đã bắt đầu có ý thức tích chữ một ít nguyên liệu chờ đợi sau này tăng giá trị có thể hai tay kiếm chiến sĩ gật đầu một cái rút ra tế vũ kiếm pháp kỹ năng thẻ đưa tới hứa phong cũng đem sáu kiện nguyên liệu đưa tới huynh đệ những tài liệu này phẩm tương rất tốt cả đều đang như thế nguyên vẹn một chút làm tổn hại cũng không có hai tay kiếm chiến sĩ kinh ngạc nói ngươi nhất định học tập rất nhiều đào được loại kỹ năng đi nhìn dáng dấp kỹ năng cấp bậc còn không thấp à. có phải hay kỹ h định đi sinh hoạt đường đi? Hứa phong không Nhận ô n đường cũng nói nào. g dự đi đi. cười cười, cũng không nói lời k lấy năng tên h hứa phong ẻ tiếp dụng. năng trực t sử Kỹ tế vũ kiếm pháp kỹ năng thuộc tính chủ động kỹ năng vĩnh cửu nắm giữ kỹ năng loại đường đánh cận chiến kỹ năng hiệu quả thi triển sau đó kiếm chiêu liên miên bất tuyệt tốc độ xuất thủ 10, tự thân phòng ngự 15, đón đỡ 5, phá chiêu 2. kỹ năng tiêu hao mỗi giây 15 điểm giá trị năng lượng học tập điều kiện sử dụng một tay kiếm loại vũ khí kỹ năng này không tệ hứa phong hai tay vô một cái kỹ năng t h ể hóa vì một tia sáng trắng chui vào ấn đường kỹ năng này có thể công có thể thủ nếu như không phải là chúng ta không dùng được là sẽ không lấy ra bán hai tay kiếm chiến sĩ có chút tiếc nuối nhìn hứa phong đem kỹ năng học các người cũng không có thua thiệt bây giờ nguyên liệu giá cả phổ biến hơi thấp chỉ cần ở trong tay cầm một đoạn thời gian nguyên liệu giá cả thì sẽ lớn tăng hứa phong nói lời là nói như vậy nhưng ai biết lúc nào có thể học tập sinh hoạt nghề tích chữ nguyên liệu nguy hiểm cũng là rất lớn sơ ý một chút thì sẽ đập ở trong tay không thấy người mạo hiểm công hội cũng xây dựng sao muốn không được bao lâu cái gì k h á c luyện kim dược tề học công hội chế tạo công hội tất cả nghề nghiệp công hội cũng biết lái đến lúc đó kỹ năng lựa chọn nghề hứa phong hướng đang xây dựng người mạo hiểm công hội nỗ miệng nói ồ đúng vậy người anh em nói không sai hai tay kiếm chiến sĩ vô đùi trên mặt lộ ra vui mừng ta kêu c h ú ba huynh đệ tên gọi là gì thêm người bạn thân thôi ta kêu hứa phong hai người ở trên máy truyền tin tăng thêm lẫn nhau đang trong lúc nói chuyện cách đó không xa thợ rèn trải cửa đột nhiên chuyển tới một hồi cãi và thanh âm một cái ăn mặc áo vải ngực treo ngày tận thế phương chu liên minh huy trường cấp bậc không cao thậm chí liền một sao cũng không có đạt tới xem mặt bàng rất trẻ tuổi đại khái chỉ có mười bảy mười tám tuổi hình dáng nhìn dáng dấp hẳn là một người chế tạo học nghề khác trên người một người trang bị không tệ một kiện đồng xanh cấp bố giáp tay phải cầm một kiện đồng xanh cấp một tay p h á p trượng trên đầu mang đỉnh đầu h ắ c thiết cấp p h á p quan nhìn dáng dấp hẳn là một cái pháp hệ nghề người cái này pháp hệ nghề người nhìn như có hơn ba mươi tuổi đang vẻ kiêu ngạo khinh bị đẩy cái đó chế tạo học nghề nhiều ít ngày ngươi lại liền một kiện h ắ c thiết cấp trang bị cũng không có chế tạo được thật là phế vật cái này không phải lỗi của ta các người cho ta nguyên liệu hư hại quá nghiêm trọng căn bản không có thể sử dụng ngươi nói một chút chúng ta ngày tận thế phương chu liên minh cho ngươi cung cấp nhiều ít nguyên liệu ngươi dù là cho chúng ta chế tạo được một kiện trang bị chúng ta cũng không biết nói gì nhưng là kết quả thế nào ngươi còn nói ngươi không phải phế vật không phải giáp dưới liền ngươi đây còn nói ngươi là ss giờ chế tạo thiên phú chó má cái đó pháp hệ nghề người càng nói càng tức một cước đáp tới c ũ c ngay sau này ngươi liền tự xanh tự diện đi lên trước cái đó pháp hệ nghề người một cái tháo ra ngực đối phương huy chương há một mắng Đem tên a ta. ta chế tạo công cụ vẫn còn cho ta. Kiếp, lãng phí chúng chế Khốn phí nhiều như kiếp, tạo tạo vẫn lãng n g vậy u y liệu, liền lãng liệu hỏi ngươi Ngươi ngươi tài giá tiền muốn còn công cụ. công cụ cũng nửa một phí vậy bộ kia h ô n n g trả ổ Tên k i pháp hệ nghề người x u ố n g lên lại dùng sức đá mấy đá tên này pháp hệ nghề người là hai sao cương giả mà cái đó te xuống đất chế tạo học nghề chẳng qua là người bình thường mấy đá liền bị đạp hộp máu pháp hệ nghề người không dám ở thôn nữ hoa giết người lại hung hăng mắng mấy câu xoay người rời đi chương bảy mươi năm ss giờ cấp chế tạo học nghề đám kia ngày tận thế phương chu liên minh người nhất định chính là cường đạo phi chu ba hướng đất lên nổ h mấy bãi nước miếng nhìn tên kia pháp hệ nghề người hình bóng hận hận nói ngay tận thế phương chu liên minh làm việc gần đây cương quyết đối đãi không có gia nhập thế lực người lại là nghiền ép lợi hại cho dù gia nhập ngày tận thế phương chu liên minh cũng là bị nghiền ép đối tượng trừ phi ngươi có giá trị lợi dụng mới có thể quá hơi khá hơn một chút cái đó chế tạo học nghề dùng rằng muốn bỏ dậy nhưng hắn đã bị đánh tiến vào yếu ớt trạng thái không cách nào bằng vào mình lực lượng đứng lên hắn ngẩng đầu nhìn cái đó pháp hệ nghề người hình bóng trên mặt lộ ra phẫn hận vẻ mặt nghe được ss g thiên phú hứa phong giật mình phải biết không có một cái ss g cấp thiên phú là phế vật thiên phú tất cả có ss g cấp thiên phú người chỉ cần không chết tương lai cũng biết trưởng thành vì để cho người bình thường ngưỡng vọng tồn tại hứa phong đi lên trước đỡ dậy chế tạo học nghề đưa cho hắn một chai lần cấp thuốc chữa người đến bây giờ lại thế nào chẳng qua là người bình thường thân thể tố chất ngươi trước hai cái thực tập nhiệm vụ là làm sao hoàn thành hứa phong hỏi hề、hey、hề、hey. ngần đầu nhìn một cái hứa phong chế tạo học nghề cười khổ nói mặt ngay sau ta liền một mực đang luyện tập chế tạo kỹ năng nhiệm vụ tất cả đều là những người khác đem quái vật đánh cho thành s ắ p chết sau đó ta giết những cái k i a trùng tinh bọn họ cũng không khả năng cho ta ta làm sao thắng cấp nhận lấy chất thuốc nói tiếng c ả m ơn chế tạo học nghề ngửa đầu uống lần cấp thuốc chữa lượng máu bắt đầu chậm dại khôi phục rất nhanh thoát khỏi trạng thái suy yếu ta kêu hứa phong người tên gọi là gì hứa phong hỏi trịnh nghị hứa phong cả người chấn động một cái lại là h ắ n trịnh nghị danh tự này hứa phong như sấm bên hai kiếp trước trịnh nghị đại danh thậm chí so vương dinh thần chết địch còn muốn văng r ộ i trịnh nghị nhưng mà được gọi vì mạnh nhất hậu cần hậu cần vua một người có thể sánh bằng một chi quân đội người đàn ông thậm chí ở phía sau kỳ trịnh nghị ở cơ giới xanh mạng xâm lược trái đất sau đó thu được một cái tàn phá cơ giới căn cứ từ đây trịnh nghị thực sự trở thành một người địch một nước tồn tại trịnh nghị trước nhất địa phương quật khởi cũng không phải là ở thành phố lâm hải mà là thành phố lâm hải lần cận châu mới thành phố ở trịnh nghị vẫn là chế tạo học nghề lúc này bị ngày tận thế phương chu liên minh đổi đi một đường lưu lạc tới châu mới thành phố sau đó bị một cái đoàn đội nhỏ thủ lãnh cứu được cũng thu nhận cuối cùng ở trịnh nghị dưới sự giúp đỡ cái tên này chưa từng có ai biết đến đoàn đội nhỏ cuối cùng lại dù sao thành tường tự võ quán lôi đình như vậy cự đầu ở hoa hạ tất cả thế lực lớn trong đoạt lấy một chỗ ngồi bây giờ chính là người đàn ông này nhất thời điểm chán nản muốn không muốn nhân cơ hội mời chào hứa phong ý niệm trong lòng lan lộn ở kiếp trước hứa phong một mực một người đơn đả độc đấu an không thiếu thua thiệt đời này có thể gặp phải những thứ này còn chưa lớn lên nhân vật lớn hứa phong đương nhiên là tận lực c h i ê u mộ liền cùng ban đầu gặp phải vương dĩnh vậy ngươi là một người thợ rèn hứa phong hỏi ta bây giờ vẫn chỉ là một người chế tạo học nghề không có chính thức chuyên nghiệp vì thợ rèn trịnh nghị đong đưa lắc đầu nói ta nghe mới vừa rồi người kia nói ngươi có ss g cấp thiên phú ta có thể nhìn một chút thiên phú nội dung sao hứa phong hỏi trịnh nghị do dự một chút gật đầu một cái hắn bây giờ đã không có gì tốt mất đi mặc dù có cái này ss g cấp thiên phú nhưng nhưng cũng không là thiên phú chiến đấu bây giờ nghỉ dưỡng hồ quái ngư đã phổ biến một sao thực lực thân là người bình thường hắn chỉ muốn đi ra thôn nữ hoa đó là một con đường chết nhân vật tên trinh nghị giới tính nam tuổi tác 19. t h ự c lực phổ thông tiềm lực ssr cấp nghề trái đất chọn dân trị giá sinh mạng 560. giá trị năng lượng 320. lực lượng d bén nhạy d thể chất d tinh thần d cảm giác d thiên phú lớn lao chế tạo thân thể ss g cấp thiên phú nói rõ một có thể chế tạo các loại vũ khí đạt tới hộ giáp hai chế tạo kỹ năng tăng lên một cấp ba chế tạo có ba phần trăm tỷ lệ hút lấy tự thân một trăm phần trăm giá trị năng lượng khiến cho đang chế tạo vật phẩm sinh ra biến lĩnh dị có thể thăng cấp hứa phong cẩn thận tra xét trịnh nghị thuộc tính cùng thiên phú thấy ss g cấp thiên phú nội dung hứa phong ánh mắt hiếp một cái Mặc có c dù đã h u ẩ những bị tâm lý, n người khác nhậm chức thợ rèn là nhất định phải lựa chọn chi nhánh lựa chọn vũ khí chế tạo cũng chỉ có thể chế tạo đạt tới sửa chữa vũ khí lựa chọn hộ giáp cũng chỉ có thể chế tạo đạt tới sửa chữa hộ giáp chính n g h ĩ cái thiên phú này trừ một ít đồ trang sức đạt tới đồ trang sức không thể chế tạo đạt tới sửa chữa bên ngoài những thứ khác tất cả trang bị đều đang có thể chế tạo đạt tới sửa chữa chân thực quá người tiên điều này thiên phú cùng hứa phong đào được thuật có chút tương tự hứa phong đào được thuật cũng là tập hợp luật ra đ ố n t â y hai thuốc cùng tất cả sinh hoạt kỹ năng làm một thể kỹ năng chế tạo kỹ năng tăng lên một cấp làm trịnh nghị là chế tạo học nghề lúc này là có thể hoàn toàn nắm giữ thợ rèn tất cả kỹ năng làm trịnh nghị gọi là thợ rèn lúc này là có thể hoàn toàn nắm giữ chế tạo chuyên gia tất cả kỹ năng làm trịnh nghị vì chế tạo chuyên gia lúc này là có thể hoàn toàn nắm giữ chế tạo đại sư tất cả kỹ năng sinh hoạt nghề nghiệp đỉnh cao là t h ầ n cấp hứa phong không dám tưởng tượng làm trịnh nghị trở thành chế tạo thần tượng lúc này tăng lên một cấp sau đó hắn sẽ trở thành vì dạng gì tồn tại chế tạo lúc có tỷ lệ nhất định hấp thu tự thân giá trị năng lượng khiến cho chế tạo vật phẩm sinh ra biến dị đây chính là chế tạo cực phẩm trang bị điều kiện mặc dù tỷ lệ rất nhỏ nhưng là một khi xuất hiện chế tạo vật phẩm giá trị sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất suy nghĩ một chút xem một kiện bạc tráng phẩm chất trang bị thuộc tính lại có thể sánh bằng thậm chí vượt qua vàng cấp trang bị đây quả thực sẽ để cho tất cả nghe nói người trở nên điên cuồng lên hứa phong hít sâu một hơi nói có nguyện ý hay không sau này đi theo ta hề hề ngươi cảm thấy thiên phú ta rất mạnh sao chị nghị h n vẻ kiêu ngạo c ư ờ i khổ nói trên a thiên phú thật phú a ta ta sao? sao, ta cao Hứa thì còn có một cái nút thuộc tính, thấy thể thấy được. Đó chính là, chế tạo tỷ thành theo tưởng tượng một ít? tự t khác không chỉ mình chính chế chỉ như hơn phong như nghĩ còn có cái được, có có được, công có còn có ẩn người ngươi nguyện ngươi lăn lộn đó mới Mười đi、so、điều suy là là, lệ vậy, đủ. so ý r thực tế trịnh nghị chế tạo tỷ lệ thành công rất thấp cái này ở k i ế p trước sớm đã là toàn thế giới đều biết tin tức chẳng qua là bây giờ trịnh nghị còn không biết hắn chế tạo cấp bậc mỗi lần tăng lên một cấp chế tạo tỷ lệ thành công đều sẽ có tăng lên một khi hắn chế tạo cấp bậc thăng cấp là thần tượng sau đó đang tăng lên cấp một thêm được hạng hắn chế tạo tỷ lệ thành công sẽ trở thành vì biến thái chín mươi chín phần trăm chỉ cần ngươi nguyện ý ta sẽ cùng ngươi ký một phần hợp đồng ngươi chế tạo kỹ năng tăng lên tất cả nguyên liệu ta bao hết nếu như sau này ta buông tha ngươi n g như vậy thành tựu vi ước ta sẽ bồi thường ngươi một trăm ngàn điểm số vận mệnh h ứ a phong cười nói c á c bạn n vào l i h trang trong web phần mô tả bên d ư ớ i video để n g h chọn e b ộ u y ệ n nhé. c h ư ơ n g 76, ký hợp đồng ss g chế tạo học nghề và bình chọn và cảm ơn bạn tỷ tột mở và 123 t ờ cờ cờ cờ đã đề cử nguyện phiếu 1 0 0 t r ă ngàn điểm số vận mệnh chị nghị hơi biến sắc mặt lớn như vậy một khoản điểm số vận mệnh đem hắn sợ hết hồn suy nghĩ hồi lâu chị nghị sắc mặt chợ tái t nhợt r h ợ đỏ thám con ngươi không ngừng chừng chuyển động h i ệ n nhiên lâm vào kịch liệt đấu tranh tư tưởng trong phải chỉ cần ngươi không ngại ta cái mạng này sau này thì giao cho ngươi ta đi theo ngươi l a n lộn trịnh nghị tựa hồ xuống quyết tâm rất lớn cắn răng hăng hái gật đầu bây giờ hắn chẳng qua là người bình thường nếu như không có hứa phong không có kiếp trước nịch thiên vật khí đừng bảo là đi tới châu mới thành phố chính là rời đi thôn nữ hoa mười dặm xa hắn cũng có thể bị g i ã ngoại quái thú giết chết căn bản không có bảo vệ mình năng lực bây giờ hắn có chọc g i ậ n ngày tận thế phương chu liên minh cho dù ở thôn nữ hoa cũng sẽ không có an toàn đã như vậy ngươi ở chỗ này hơi cùng ta một chút hứa phong gật đầu một cái hướng thôn nữ hoa vận mệnh cửa hàng đi tới không chỉ trong chốc lát hứa phong đi ra đem một phần lóe lên tối tăm ánh sáng màu vàng giấy bằng da dê cuốn đưa cho trịnh nghị nếu như ngươi nguyện ý liền ký cái này phần khế ước đi hứa phong nói trịnh nghị nghi ngờ nhìn một cái hứa phong nhận lấy khế ước lần lượt cái nhìn khế ước rất đơn giản thân thể to lớn ý là hứa phong cung cấp chế tạo nguyên liệu trịnh nghị tiến hành chế tạo r e n được vật phẩm quyền sở hữu thuộc về hứa phong mỗi thành công chế tạo một kiện vật phẩm trịnh nghị được hưởng 20% lợi nhuận quyền ngươi thật nguyện ý cung cấp ta chế tạo nguyên liệu cung cấp ta thăng cấp trịnh nghị mở to hai mắt nhìn hứa phong 20% phần trăm lợi nhuận trịnh nghị cũng không có để ở trong mắt trước mắt mới ngưng hắn chỉ chế tạo ra mấy kiện rác dưới trang bị nhưng tiêu hao nguyên liệu nhưng đếm lấy t r ă m kế cực thấp chế tạo tỷ lệ thành công để cho ngày tận thế phương chu liên minh lớn như vậy thế lực cũng buông tha hắn t r ị nghị h n không dám tin tưởng hứa phong tại sao phải có lớn như vậy lòng tin ta tin tưởng n g ươi hứa phong gật gật đầu nói t r ị nghị h n cả người chấn động một cái nguyên b u ồ n đã tuyệt vọng hắn lúc này đáy lòng lại toát ra ánh sáng hy vọng hứa phong một câu nói để cho trịnh nghị trong lòng nóng hổi t r ị nghị h n không nói chuyện không chút do dự dựa theo khế ước nhắc nhở cắn ra ngón tay nhỏ một giọt máu ở khế ước lên một tiếng nổ tờ này giấy bằng da dê tự cháy đứng lên một bên cháy một bên từ từ bay trên không trung không chỉ trong chốc lát liền biến thành bụi b ậ m khế ước thành lập một cái thanh âm quỷ dị ở hai người vang lên bên thai thẳng đến lúc này hứa phong mới thở phào nhẹ nhõm bây giờ trịnh nghị chán nản tình hình hết sức nguy ngập đột nhiên có một người nguyện ý trợ giúp hắn giúp người đang gặp nạn tự nhiên sẽ để cho hắn dâng lên lòng cảm kích nhưng cái này loại lòng cảm kích có thể duy trì bao lâu ai cũng không dám bảo đảm vì vậy hứa phong hao tốn ba chục ngàn điểm số vận mệnh mua một bản ám kim phẩm chất linh hồn khế ước khế ước chung quanh hoa văn cũng không phải là trang sức mà là ác ma ngôn ngữ là không tuân theo khế ước trừng phạt hứa phong nếu như vi phạm khế ước sẽ bồi thường một trăm ngàn điểm số vận mệnh tiền đền hợp đồng nhưng trịnh nghị không tuân theo khế ước nói vậy hắn sẽ đem bỏ ra linh hồn hủy diệt giá phải trả làm vì một người bình thường trịnh nghị bây giờ là không thể nào biết ác ma tiếng nói cùng để ta đi hứa phong hướng trịnh nghị gật đầu một cái thợ rèn trải treo è n trong, người dáng lớn, trần trung niên hán đang nửa người đứng bên cạnh trải một to tử, một sắt Thợ rèn chôi cao vóc sách cỡ lò lửa. ở ở bữa trên vách tường nhiều loại một sao vũ khí thợ rèn trải chủ yếu là sửa chữa trang bị cho thợ rèn cung cấp chế tạo phòng vậy mua vũ khí cùng trang bị mọi người vẫn là thói quen đi vận mệnh cửa hàng mua ta cần một gian cao cấp chế tạo phòng hứa phong nói mở cao cấp chế tạo phòng cần ba điểm số vận mệnh 24 giờ sau đó mỗi một ngày qua cần một n g h n điểm số vận mệnh thợ g e n cơ mua giải đấm xem cũng không xem hứa phong một cái nói cho ta mở ra khải đi hứa phong nói thấy cánh cửa kia liền sao đi vào liền có thể đi thợ g e n buông xuống đ ú a sát lau mồ hôi chỉ bên trái một miếng giống như tinh vân giống vậy cửa ánh sáng nói hứa phong gật đầu một cái hướng vậy phiến cửa ánh sáng đi tới vô luận là sơ cấp trung cấp vẫn là cao cấp chế tạo phòng đều là từ nơi này một miếng cửa ánh sáng ra vào chính nghị đối với lần này cũng không xa lạ gì hứa phong bước vào cửa ánh sáng cảm thấy hơi có chút t r ò n váng rất nhanh hắn tiến vào một gian hai mươi mấy thước vông nhà đá bên trong nhà đá để các loại các dạng chế tạo công cụ một cái cao cở một người lò lửa đứng sừng ở trong phòng đ á hương bên trong thiêu đốt hừng hực ngọn lửa sau đó chính nghị cũng sát theo tiến vào gian phòng hắn vừa tiến đến đầu tiên chạy đi cha nhìn lên trong nhà trưng bày chế tạo công cụ nơi này chế tạo công cụ lại có thể tăng lên năm phần trăm chế tạo tỷ lệ thành công trịnh nghị kinh ngạc nói trước trịnh nghị vẫn là ngày tận thế phương chu liên minh ở giữa một thành viên n g à y tận thế phương chu chỉ cho hắn cung cấp sơ cấp chế tạo phòng hắn chỉ có thể ở sơ cấp chế tạo trong phòng chế tạo sơ cấp chế tạo phòng chỉ có đơn giản lò lửa cũng không có bất kỳ chế tạo công cụ trịnh nghị nguyên bản có một bộ chế tạo công cụ là trái đất ý chí thức tỉnh lấy được lúc ban đầu quà tặng hắn một mực sử dụng là mình chế tạo công cụ nhưng lúc này đã bị ngày tận thế phương chu liên minh người cầm đi vậy bộ chế tạo công cụ mặc dù không như cao cấp chế tạo trong phòng cung cấp nhưng là trịnh nghị lấy được thứ nhất kiện chế tạo công cụ đối với trịnh nghị có bất đồng ý nghĩa sau này ngươi ở nơi này thăng cấp chế tạo kỹ năng đi hứa phong nói sau đó hứa phong từ trong nhẫn chữ vật móc ra một bó to một sao trùng tinh trước đem cấp bậc của ngươi tăng lên một chút thực lực bản thân tăng lên đối với chế tạo cũng sẽ có trợ g i ú p hứa phong nói cái này cái này t r ị nghị nhìn hứa phong trong tay một bó to lóe lên ánh sáng màu trắng trùng tinh tạm thời ngây dại ở ngày tận thế phương chu liên minh lúc này những người đó cho tới bây giờ không nghĩ tới cho hắn cung cấp trùng tinh để cho hắn lên cấp mà là đem hắn làm một cái công cụ làm một công cụ dĩ nhiên là thực lực càng thấp càng dễ dàng nắm giữ t r ị nghị nhận lấy trùng tinh hai tay có chút hơi run rào rào rào rào hứa phong đem ở trong nhẫn chữ vật tồn chữ nguyên liệu một cổ não toàn bộ lấy ra ngoài chất thả ở b ê nhiều trong p ò n n g h tài liệu như vậy đây là hứa phong chứa đ ư ợ c một đoạn thời gian rất dài nguyên liệu phần lớn đều là một ít một sao hai sao nguyên liệu đại đa số đều là quái thú trên thân thể nguyên liệu những thứ này đều là có thể làm chế tạo nguyên liệu dùng ngoài ra còn có một phần nhỏ là thảo dược dùng cho luyện kim chế thuốc hứa phong cũng lấy ra sau này nếu như chế tạo nguyên liệu dùng hết rồi c h í n h nghị cũng có thể dùng những tài liệu này đi đổi lấy chế tạo nguyên liệu dùng trịnh nghị cả người cũng run dày nhiều như vậy nguyên liệu coi như tỷ lệ thành công lại thấp hắn cũng có thể đem chế tạo học nghề độ thuần thuộc hướng đ ầ y đến lúc đó nhậm chức thợ rèn sau đó thiên phú lên thêm được có thể trực tiếp để cho hắn trở thành chế tạo chuyên gia sợ rằng khi đó hắn chính là đầy đủ đệ nhất thế giới cái chế tạo chuyên gia ông chủ ngươi thật tin tưởng ta ta ta có thể thành công không t r i nghị h n ngẩng đầu lên hỏi dùng tiêu tác giả viết trùng tinh nghe nó kỳ kỳ hì hìm chương bảy mươi bảy nơi tụ tập trịnh nghị tâm tình lúc này rất là phức tạp vừa sợ hứa phong cự tuyệt hắn lại sợ mình để cho hứa phong thất vọng ta tin tưởng ngươi ngươi tương lai tiền đồ không thể giới hạn hứa phong gật gật đầu nói cảm ơn ông chủ ta nhất định sẽ không phụ lòng tín nhiệm của ngươi trịnh nghị gật đầu một cái vẻ t i ê u ngạo kiên nghị nói hứa phong gật đầu một cái nói tiếp nơi này là năm chục ngàn điểm số vận mệnh sau này ta có thể sẽ không thường xuyên đến nơi này đến lúc đó cần gì chính ngươi đi mua liền tốt ngoài ra cộng thêm ta truyền tin gõ có chuyện gì kịp thời thông báo ta được ông chủ vậy ta bắt đầu đoàn tạo t r ị nghị h n gật đầu một cái k hít sâu một hơi từ một đống trong tài liệu lựa ra mấy loại bắt đầu chế tạo hứa phong nếu đưa vào nhiều như vậy nếu như t r ị nghị h n một chút thành quả cũng không có đến lúc đó coi như hứa phong không nói gì t r ị nghị h n mình cũng không có mặt mũi tiếp tục đi theo hứa phong hứa phong khẽ mỉm cười nhìn một hồi t r ị nghị luyện tập chế tạo thuật liền bước lui ra gian phòng đây chẳng qua là hắn một bước dôi danh cờ không biết lúc nào sẽ tạo tác dụng nhưng là vô luận tiêu phí nhiều ít có thể trước thời hạn ký chính nghị tuyệt đối là nhặt được bảo tương lai hứa phong sẽ từ từ thu thập một số người mới vì mình dốc sức ở ngay tận thế cạnh tranh một người đơn đả độc đấu là không được chính nghị chẳng qua là hắn chiêu mộ người thứ nhất nhưng tuyệt không phải cái cuối cùng sống lại hứa phong sẽ không lại thỏa mãn chẳng qua là trở thành một cái xấu xao tồn tại theo thực lực dần dần tăng cường hứa phong g i ã tâm cũng giống cỏ dại vậy ra hoa ở hắn gặp phải vương dĩnh lúc này cũng đã bắt đầu có ý thức đem tương lai nhân vật lớn tụ khép lại hắn muốn thành lập mình đoàn đội phải có thuộc về mình luyện kim chế thuốc sư thợ gen thợ may đại sư châu đ á o sư đợi một chút có lẽ có một ngày hứa phong cũng biết thành lập mình công hội thành lập mình thế lực dùng mình tiên tri cùng kiến thức để cho cái thế lực này phát triển lớn mạnh ta thực lực bây giờ còn quá nhỏ yếu nhất định phải dựa vào một cái thế lực lớn ở chở, hắn vây cánh hạ che không thể chưa thì chết Hứa Phong nếu còn lớn lên, vây vừa được có đạt đi rất ta một sẽ bảo ư ớ c trong thầm lòng nghĩ. b vệ trong trang bịa chẳng qua là tàn trang lúc nào mới có thể đạt được những thứ khác tàn trang tổ hợp thành vũ trụ chi sách bảo vệ trong trang bịa là hứa phong bây giờ giá trị lớn nhất một kiện vật phẩm hơn nữa còn có rất lớn tiềm lực tăng giá trị là hứa phong không thể bung tha hơn nữa còn đáng giá đưa vào cực lớn tinh lực tiếp tục tăng lên một kiện vật phẩm chẳng qua là coi như ở kiếp trước hứa phong cũng chưa có nghe nói qua liên quan tới vũ trụ chi sách bất kỳ tin tức nào kiếp trước ta chỉ là có thực lực kim tự tháp tầng dưới chóc nhất sinh tồn khó khăn mới có thể có một kiện bạc trắng vàng trang bị là có thể mừng rỡ vạ phần giống như bảo vệ t r o n g trang bịa như vậy trang bị căn bản là nghe cũng chưa có nghe nói qua bây giờ muốn muốn đạt được trang bị tương tự nhưng dựa vào mình thật sự là có chút khó khăn hứa phong cau mày thầm nói xem ra trước gia nhập võ quán lôi đình cũng coi là đi đúng rồi một bước chỉ có dựa vào như vậy thế lực lớn tổ chức mới có thể lấy được như vậy trang bị tin tức ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng dựa theo bản đồ chỉ dẫn hứa phong đi tới võ quán lôi đ ỉ n h thiết lập nơi tụ tập võ quán lôi đ ỉ n h thiết lập nơi tụ tập cách sắp hải thành chỉ có mười mấy cây số diện tích có chừng hơn một trăm mẫu cái này mảnh nơi tụ tập xa xa nhìn lại nhất định chính là một tòa sắt thép thành bốn phía tạo trước tám chín thước cao sắt thép tường thành tường thành chiều rộng vượt qua ba m có thể đồng hành bốn người ở trên tường thành đi trên tường thành cách mỗi mấy mét thì có một tòa tháp cao tạo tháp cao chóp đỉnh an trí trước một cái chiều rộng hơn hai m m đ è n pha trên tháp cao bóng người đung đưa h i ệ n nhiên bảo vệ rất là sâm nghiêm tường thành toàn bộ dầu đặc trùng hợp kim trúc thành ở thành tường vòng ngoài cùng tạo trước một vòng vờn quanh thành tường thiết súng mỗi một t r ô i thiết súng lên cũng ghim một cái đào hết trùng t ì n h quái thú đầu lâu ở thiết thương phía dưới tầng tầng lớp lớp chất đống một tầng thật dày quái thú thi thể cách hơi gần một mùi tanh hôi mùi vị liền chuyển tới để cho người chán ghét bưng bít cái múi nhanh chóng rời đi cái này thành hơn trăm ngàn con thi thể quái thú chính là một loại c h ấ n n hiếp để cho những quái thú khác xa cách nơi này xem ra chỗ này nơi tụ tập đội ngũ thành lập đưa tới không thiếu quái vật vây công hứa phong nhìn tầng tầng lớp lớp thi thể quái thú trong lòng thầm nghĩ võ quán lôi đ ỉ n h thiết lập nơi tụ tập cũng không có được trái đất ý chí đồng ý vì vậy không cách nào giống như thôn nữ hoa như vậy thăng cấp muốn trở thành thôn nữ hoa như vậy tồn tại phải lại tìm một nơi tương tự phó vốn địa phương đả thông sau đó đem chi chiếm làm của mình thành lập trong xóm ở ta trong chi nhớ thành phố lâm hải vùng lân cận tựa hồ có mấy phó vốn tồn tại những thứ này có thể cũng là có thể thành lập thành doanh trại chỗ che chở hứa phong sơ cảm trong lòng thầm nghĩ trước mặt là người nào mấy người mặc áo giáp tay cầm dài nỏ võ q u á n lôi đ ỉ n h thành viên thấy hứa phong lớn tiếng kêu uống cái này nơi tụ tập ở hứa phong trong mắt chỉ là một tạm thời tồn tại doanh trại một khi v õ quán lôi đình đạt được có thể thăng cấp doanh trại chỗ này nơi tụ tập khẳng định thì sẽ vứt bỏ nhưng ở võ quán lôi đình trong mắt rất nhiều người nơi này đúng là an toàn nhất thiên đường đang ra dùng tánh mạng đi bảo vệ hơn nữa thành lập như vậy một nơi nơi tụ tập hao tốn hàng loạt tài nguyên nơi tụ tập diện tích cũng không lớn vì vậy chỗ này nơi tụ tập chỉ cho phép thuộc về võ quán lôi đình thế lực người ra vào ta là hứa phong tới v õ quán lôi đình đưa tin hứa phong la lớn nghe rõ hứa phong nói mấy người buông xuống phòng bị tâm lý mặc dù không có món vũ khí thu nhưng trên mặt phòng bị vẻ mặt rõ ràng biến mất thay vào đó là một đ ộ nghiền ngẫm diễn cảm người chính là hứa phong một cái nam tử vóc người khôi ngô đi lên trước hỏi hứa phong ngẩng đầu nhìn lại đối diện người này thân cao đến gần hai m m ặ t chữ q u ố c mắt to mày r ậ m trên người bắp thịt từng cục nô lên đem áo giáp chống đỡ cổ cổ nang, nang tựa hồ hơi dùng sức một cái áo giáp thì sẽ chia năm xẻ bảy vậy ta là võ quán lôi đ ỉ n h thứ năm tuần tra tiểu đội đội trưởng ngô quốc đống ngươi khỏe ngô quốc đống đưa ra lá chuối tây lớn như v ậ y tay trên mặt tràn đầy nụ cười ngươi khỏe hứa phong hướng hắn gật đầu một cái đưa tay ra hai cái bắt tay mới vừa nắm chặt lên hứa phong n h ư ớ n g mày một cái đối diện ngô quốc đống lại đang hai cái tay nắm chặt lên lúc này liền bắt đầu dùng sức tay hắn thật giống như con hổ kèm vậy hận không được đem hứa phong tay trực tiếp cầm thành rách vương hứa phong ngẩng đầu nhìn lại n ô quốc đ ố n g trên mặt mang không có hảo ý nụ cười hơi hướng hứa phong dò qua đầu n ô quốc đ ố n g t h ấ p giọng nói nghe nói ngươi trực tiếp liền trở thành võ quán cao cấp học nghề năm nay lâm hải phân quán duy nhất đặc biệt gọi huấn luyện chỉ tiêu cũng là ngươi thu được võ quán lôi đình đặc biệt gọi huấn luyện có thể là có thể trực tiếp bị võ quán lôi đình tổng quán chủ trực tiếp huấn luyện cái này làm cho rất nhiều gia nhập võ quán lôi đình người đều mong mọi chức có thể đạt được huấn luyện chỉ tiêu Trưng 78, Hạ Mã、Uy. và bình chọn và cảm ơn bạn tỷ tột mờ và 123 t ờ cờ cờ cờ đã đề cử n g ư ờ i phiếu hứa phong cũng không phải là võ quán lôi đình người chẳng qua là lâm hải phân quán quán chủ muốn chiêu mộ người một ngày cũng không có ở võ quán dừng lại như vậy một người không thông qua thi đấu trực tiếp đạt được huấn luyện tư cách cái này làm cho võ quán rất nhiều người đều cảm thấy khó chịu người có ý kiến hứa phong lạnh lùng nói ý kiến rất lớn n ô quốc đống giữ tợn cười một tiếng nói bất quá bây giờ cái này không có nghĩa là ta ý kiến đây chẳng qua là ta thay đại sư huynh hướng ngươi chào hỏi nói xong n ô quốc đống vận lên khí lực toàn thân dùng sức hướng tay phải cầm đi hắn lần này đã cất đả thương người tâm tư nhưng mà hứa phong trên mặt nhưng không chút nào bất kỳ thống khổ diễn cảm vẫn treo cờ nhạt vậy ta cũng đại biểu chính ta h ư ớ ngươi n g cùng ngươi đại sư huynh vân an hứa phong thấp giọng nói giáp g i á p một tiếng gây x ư ơ n g giòn vang ở mọi người trong lỗ thai vang lên đội trưởng cũng quá độc các đi lại thật đem thằng nhóc kia tay cho cầm gãy xương xem thằng nhóc kia ra mỏng t h ị t non tại sao có thể là xếp đối thủ t h ì mới vừa vào v õ quán lôi đình liền bị thương quá xui xẻo nói l ầ m bẩm nguyên bản lần này đi trụ sở chính huấn luyện số người là đại sư huynh kết quả bị thằng nhóc này hái được đảo đội trưởng cùng đại sư huynh là quan hệ như thế nào nhất định phải cho thằng nhóc này điểm nếm mùi đau khổ ăn mấy cái tuần tra tiểu đội đội viên thấp giọng nghị luận nhìn về hứa phong ánh mắt Đây là đồng là n t ì h Đội trưởng bọn h ọ có thể đột phá là mới vừa đ ế nô thực lực 2 sao, mặc dù chỉ là thể chất thuộc tính đột phá tới chỉ phá nhưng hắn h lực lực mặc cũng là lượng sao, sao, dù k n người bình thường g phải thể chịu có đội ư ợ c Hê hê, nô đ trưởng thật là quá nhiệt tình ta còn muốn đi v õ quán đưa tin cũng không cùng ngươi t á n gấu chờ sau này chúng ta tái hảo hảo thân cận một chút hứa phong cười nói nhẹ nhàng đưa tay quất trở lại cắm vào túi này còn chết c h ố n g đỡ đây một cái đội viên thấp giọng khinh thường nói nô quốc đống không nói câu nào trên mặt đỏ lên cắn răng nghiến lợi tay phải cũng ở run dày không ngừng nhìn hứa phong hình bóng một cái đội viên đi tới trước thấp giọng nói đội trưởng chỉ như vậy thả qua thằng nhóc kia sếp lần này làm sao phát thiện tâm chẳng qua là đem thằng nhóc kia tay phải cầm gãy xương thì xong rồi những đội viên khác cũng vây lại đi bệnh viện nô quốc đống cắn răng nói làm sao đội trưởng ngươi còn muốn đi cho thằng nhóc kia lấy thuốc cái này có chút quá đi một cái đội viên kinh ngạc nói đúng vậy quá cho thằng nhóc kia mặt sau này làm sao còn l a n l ộ t đội trưởng ngươi muốn thật làm như vậy chúng ta cũng sẽ ở trước mặt hắn không ngóc đầu lên được cho má cũng cút cho l á o tử chứng bố là mình phải đi bệnh viện t r ị thương nô quốc đ ố n g mặt đầy tức giận hét lớn bây giờ đã có rất nhiều người lên cấp hai sao xem ra ta cũng phải thêm mau thăng cấp tốc độ mau sớm lên tới ba sao hứa phong vừa đi một bên trong lòng thầm nghĩ một khi tiến vào ba sao ta liền có thể tiến hành nghề giám định tiến hành nhậm trước đến lúc đó kiếp trước một ít kiếm pháp ta cũng có thể bằng vào trí nhớ một lần một lần thi triển khiến cho thay đổi thành vĩnh cửu nắm giữ kỹ năng một ít có bảo vật địa phương ta cũng còn có thể đủ đi thăm dò hứa phong nơi tụ tập cửa đi ra một đám người cầm đầu chính là phân quán quán chủ tôn lôi quán chủ hứa phong chào hỏi ha ha đã sớm cùng ngươi tới ta cho ngươi giới thiệu một chút vị này là cảm ơn yên tĩnh phó quán chủ vị này là sử trường đông phó quán chủ cảm ơn yên tĩnh phó quán chủ phụ trách hậu cần sử trường đông phó quán chủ là trước mắt lâm hải phân quán vật lý cao nhất phụ trách một ít quét sạch quái thú phương diện chiến đấu công việc sử quán chủ tu luyện bắt quái trưởng hiểu rõ mười năm kinh nghiệm sau này có thời gian có thể cùng sử quán chủ nhiều luận bàn một chút tôn lôi chỉ sau l ư n g nói ngoài ra những thứ này đều là chúng ta phân quán đệ tử tinh anh sau này các người hôn nhiều gần hứa phong ngẩng đầu nhìn lại cảm ơn yên tĩnh đại khái hơn ba mươi tuổi dáng rất vậy nhưng vóc người cực đẹp không xem mặt nói so đại đa số cô gái nhỏ vóc người còn muốn chọc giận sử t r ư ơ n g đông tuổi hơi lớn một đầu tóc bạc nhưng trên mặt lại không có một tia nếp nhăn chẳng qua là ánh mắt tỏ ra giàn u a yên lặng đứng ở tôn lôi sau lưng nói năng thận trọng còn lại còn có mấy cái thân thể cường tráng chàng trai đứng ở sau lưng mấy người cảm ơn quan chủ sử quan chủ các vị đồng nghiệp mọi người khỏe hứa phong nói những người này lại không có một cái thực lực thấp hơn hai sao đặc biệt là sử quán chủ lại cho người một loại cao sơn ngưỡng mộ cảm giác thực lực lại đã đột phá hai sao đặt tới ba sao để cho hứa phong hơi có chút kinh ngạc đã sớm nghe tôn quán chủ nói tới ngươi ngày hôm nay rốt cuộc thấy người thật cảm ơn yên tĩnh khẽ mỉm cười quyến rũ liêu liền hạ tóc mai nói sau này nếu như có cần gì phụ trách tìm ngươi chị tạng vậy thì cảm ơn chị tạng chàng trai không tệ sử trường đông quan sát một chút hứa phong nhà n n h ạ t nói tốt lắm chớ đứng ở chỗ này chúng ta đi vào nói chuyện tôn lôi kéo hứa phong hướng nơi tụ tập đi tới tôn quan chủ nên đ ó n ta lại có thể dùng tình cảnh lớn như vậy để cho ta có chút thụ s ủ n g nhược kinh à. hứa phong cười nói h ê h ê lúc này mới có thể hiện ra chúng ta thành ý mà sau này lâm hải phân quán nói không chừng còn cần ngươi trong đây tôn lôi cười nói hứa phong cười cười cũng không có đem tôn lôi nói coi là thật lâm hải phân quán đừng bảo là sử trường đông phó quán chủ đã là một người ba sao cừng giả liền nói tôn lôi mình thực lực nhất định sẽ không so sử trường đông kém nếu không tại sao hắn là đang quán chủ mà sử trường đông chỉ là một phó quán chủ võ quán lôi đình lâm hải phân quán nơi tụ tập bên trong các loại kiến trúc can bài rất là hợp lý các loại kiến trúc lộn xộn thích thú tức không hiện lên t r a n trúc lại đầy đủ lợi dụng có hạn đất đai diện tích để cho hứa phong trong lòng khen ngợi không dứt điều này hiển nhiên là có chuyên môn thiết kế kiến trúc nhân tài thiết kế ước chừng xem lâm hải phân quán nơi tụ tập bố trí là có thể tầm nhìn hạn hẹp nhìn ra võ quán lôi đ ỉ n h thế lực bao lớn nơi đó là ngươi chỗ ở một phòng sau này có thể ở nơi đó nghỉ ngơi thôn lôi chỉ cách đó không xa một xếp xếp tiểu viện cao cấp học nghề tại gần biển phân quán có một tòa độc lập tiểu viện những thứ khác học nghề thì chỉ có thể mấy người chung một chỗ cư trú nơi này là chúng ta thợ r è n trải Có mười mấy tôn lôi vừa đi một bên giới thiệu nơi tụ tập bên trong các loại kiến trúc tác dụng hứa phong vừa đi vừa xem võ quán lôi đình nơi tụ tập đúng là xuống tâm tư ở nơi tụ tập bên trong hứa phong lại còn phát hiện một mảng lớn khu trồng trọt bên trong trồng trọt tất cả trong lương thực cây trồng xem ra võ quán lôi đình là đem đường này coi là một cái vĩnh cựu chỗ ở tới kinh doanh hứa phong nơi này là chúng ta luyện võ trường to nhất như thế nào có không có hứng thú đi vào xem xem cùng võ quán đệ tử tinh anh luận bàn một chút tôn lôi trong mắt hiện ra lau một cái vô hình thần thái xoay người đối với hứa phong nói chương bảy mươi chín so tài cao cấp học nghề thân phận đặc biệt gọi huấn luyện số người một năm một trăm ngàn điểm số vận mệnh bạc tráng phẩm chất các loại vũ khí cùng những thứ này đã sớm vượt qua một cái phổ thông cao cấp học nghề tiêu chuẩn những tư nguyên này đừng bảo là học nghề liền liền rất nhiều phân quán huấn luyện viên cũng biết cảm thấy đỏ con mắt tôn lôi dùng như thế phong phú điều kiện mời chào hứa phong hắn bản thân cũng là được gáp lực rất lớn nếu như hứa phong hào nhoáng bên ngoài thực lực không mạnh tiềm lực không lớn tôn lôi mặc dù là quán chủ nhưng như vậy tùy ý v ọ n g vì cũng là sẽ phải chịu vệ tội nghe được tôn lôi như thế nói hứa phong khẽ mỉm cười được à đang muốn lánh giáo một chút sử quán chủ võ tôn lôi nói đúng đệ tử tinh anh mà hứa phong lại nói sử quán chủ tôn lôi sau lưng những cái kia đệ tử tinh anh nghe từng cái trên mặt hiện ra thần sắc tức giận sử quán chủ vui vẻ cười to nói thật là anh hùng gia thiếu niên a ha ha t ố t t ố t đoàn người tiến vào luyện võ trường to nhất đây là một cái diện tích vượt qua năm trăm thước vương tầng một kiến trúc bên trong để các loại rèn luyện dụng cụ dưới chân lại là cứng rắn đất hai không có bất kỳ phòng vệ nào các biện pháp mấy chục võ quán học nghề đang ở bên trong đổ mồ hôi như mưa rèn luyện thân thể còn có không thiếu đang hai hai bắt đúng tỉ thí với nhau trước võ quán lôi đ ỉ n h trung cấp học nghề triệu lập hướng hứa phong hứa sư huynh t h ỉ n h giáo mới vừa vào sân huấn luyện tôn lôi sau lưng một cái đệ tử tinh anh liền không kịp đợi nhảy ra hướng hứa phong kiêu chiến thấy triệu lập như vậy không kịp chờ đợi tôn lôi trên mặt có chút khó khăn xem triệu lập xem hứa phong gật đầu một cái trực tiếp rút ra một cái trường đao hướng hứa phong bổ tới hứa phong thân thể hơi một bên rút trường kiếm ra trực tiếp chém vào triệu lập trường đao sống lưng chỗ két một tiếng trường đao rơi xuống đất triệu lập che cổ tay kinh ngạc nhìn hứa phong đa t ạ hứa phong nhàn nhạt nói kiếm loại vũ khí tổn thương tăng lên ba trăm phần trăm cực kỳ kinh khủng chẳng qua là đơn giản một cái bình chém thì không phải là người bình thường có thể tiếp nổi hứa phong cũng không có khiến cho s u ấ t toàn lực nếu không triệu lập trôi này trường đao rất có thể bị một kiếm chặt đứt võ quán lôi đ ỉ n h cao cấp học nghề trần hiểu hướng hứa phong thỉnh giáo võ quán lôi đỉnh cao cấp học nghề lý cường hướng hứa phong thỉnh giáo cơ hồ tất cả đệ tử tinh anh lên một lượn t r ư ớ c khiêu chiến hứa phong nhưng lên mau bị bại nhanh hơn những tinh anh này đệ tử đều là thực lực hai sao nhưng lại đều không phải là hai sao đỉnh cấp một hạng hoặc là hai hạng đột phá tới hai sao cùng hai sao tột cùng hứa phong so với thân thể tố chất còn kém một lớn một khúc tỉ thí thế nào đại sư huynh đại sư huynh chỉ có xem ngươi đại sư huynh chúng ta đều thua cơ hồ tất cả đệ tử tinh anh đều nhìn về đứng ở sử trường đông bên người một người đàn ông người đàn ông này trên mình không có bất kỳ có phẩm cấp trang bị chẳng qua là ăn mặc một bộ thông thường màu đen trang phục hắn chẳng qua là yên lặng đứng ở sử quán chủ bên người không tầm thường chút nào cho dù thấy hắn cũng sẽ cho người thời gian đầu tiên đem hắn coi thường hứa phong lại không có thời gian đầu tiên chú ý tới hắn lúc này tất cả đệ tử tinh anh đều nhìn về hắn hứa phong mới đưa mắt rơi vào hắn trên mình đây là một cái hơn hai mươi tuổi người đàn ông trẻ hình dáng tuấn tú hứa phong cẩn thận nhìn lại lại phát hiện đối phương khá vì anh tuấn tại tất cả đệ tử tinh anh trong lại là anh tuấn nhất một cái nhưng vô luận ai đầu tiên nhìn thấy hắn cũng biết theo bản năng coi thường hắn đảo qua một cái loại mâu thuẫn này để cho hứa phong lại có một loại trong lòng muốn nói cảm giác chân thực quá quỷ dị đại sư huynh hứa phong cười nói võ quán lôi đ ỉ n h cao cấp học nghề t â n mực hướng hứa phong thỉnh giáo hứa phong cười gật đầu một cái cái này tần mực so với những thứ khác đệ tử tinh anh thực lực chỉ cao hơn một đường hứa phong còn không coi vào đâu đột kích một tiếng k h é t quát tần mực bóng người đột nhiên tăng tốc độ hóa vì một đạo mở mở bóng dáng hướng hứa phong nào tới tần mực đang hướng đâm trong quá trình hai cây lóe lên ánh sáng màu bạc dao găm xuất hiện ở trong tay hắn lại đi là tây phương đạo tặc thích khách chiến đấu đường đi hứa phong hơi kinh hãi không nghĩ tới võ quán lôi đ ỉ n h t r ò n g lại cũng có người đi tây phương nghề đường đi Tế ế vũ k i một pháp. Hứa phong Hứa theo trường kiếm trong tay nhẹ nhàng nhảy tay trong bóng người trường kiếm sôi đ n g r ư ờ n ánh sáng g kiếm chuỗi ấ p động, t h ậ nhanh chóng tiếng kim thiết chạm nhau ở hứa phong chung quanh thân thể không ngừng vang lên tần mực bóng người thật giống như một tia chớp vây quanh hứa phong từ vị trí bất đồng cùng góc độ hướng hắn công kích nhưng vô luận tần mực công kích có nhiều quỷ dị tốc độ thật là nhanh từ đầu đến cuối đều không cách nào đột phá hứa phong t r u n g quanh thân thể vậy một đạo nho nhỏ mưa tuyến mỗi một lần cùng hứa phong trường kiếm giao kích cũng để cho tần mực cổ tay chuyển tới một hồi đau nhói một chuôi hắc thiết cấp trường kiếm lại cùng mình hai cây bạc tráng phẩm chất dao găm lẫn nhau đụng nhiều như vậy hạ còn không có bể tan cảnh cái này làm cho tần mực cảm thấy nghi ngờ lại kinh hại không thôi liều mình một kích tần mực ánh mắt đỏ bừng lại buông tha phòng thủ dùng hết toàn lực hướng hứa phong cổ họng đâm tới công kích lâu như vậy tần mực thể lực tiêu hao so hứa phong lớn hơn nhiều hơn nữa cổ tay đã lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng đỏ đứng lên ở kiên trí tiếp sợ rằng không cần hứa phong công kích tần mực mình thì sẽ đầu tiên không cầm được dao găm bại lui xuống không thể thua ta không thể thua tần mực ánh mắt đỏ bừng tất cả học nghề đệ tử ánh mắt cũng rơi vào hắn trên mình để cho hắn cảm thấy nặng nề áp lực không có biện pháp tần mực chỉ có thể bắt đầu liều mạng liều mình một kích kỹ năng này là đem tự thân phòng ngự hạ xuống là số、0. thêm được đến công kích mặt một kích này sau khi hoàn thành vô luận là hay không đánh chết đối thủ tự thân cũng biết lâm vào nửa giờ trạng thái suy yếu thấy tần mực lại bắt đầu liều mạng hứa phong ánh mắt hiếp một cái sắc mặt trở nên đong trầm nguyên bản mọi người chẳng qua là so tài cũng sẽ không lẫn nhau liều mạng nhưng bây giờ tần mực lại sử dụng đè đáy dương kỹ năng muốn giết hắn hứa phong cánh tình không hề hiền hòa hắn thờ phượng là lấy mắt còn mắt lấy giết chỉ giết mặt đối với người khác khiêu khích hứa phong sẽ thời gian đầu tiên trả lại cũng chính là bởi vì vì tính khí này mới để cho hứa phong kiếp t r ư ớ c c ử u nhân khắp nơi một mực bị người áp chế đời này hứa phong không hề dự định làm ra thay đổi thấy tần mực đỏ bừng ánh mắt nguyên bản mặt mùi anh tuấn bây giờ cũng biến thành dữ tợn hứa phong trong lòng cười nhạt cầm chặt trường kiếm trong tay chuẩn bị đem tần mực đánh chết tại chỗ một cổ nhàn nhạt sắc khí từ hứa phong trên mình tràn ngập ra tôn lôi cùng sử trường đông sắc mặt đồng thời biến đổi vô liêm sỉ sử trường đông hét lớn một tiếng tung người nhảy một cái một cước đá vào tần mực trên cổ tay trôi này màu bạc phẩm chất dao găm xoáy bay đến giữa không trung Tiếp, sử trường đông thuận thế một trưởng bổ vào tần mực gáy đem hắn đánh n g ấ t x ỉ u cái này vô liêm s ỉ lại đang đồng môn lúc tỷ thí hạ nặng tay không tuân theo võ quán quy củ ta mang hắn đi đối diện t ư ở n g nghĩ lại thật tốt t h i ê n tính một chút sử trường đông giao phó s o n g lại xem cũng không xem hứa phong một cái x á c h tần mực bước nhanh ra ngoài chương tám mươi chọn vũ khí và bình chọn và cảm ơn bạn tỷ tột mờ và một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ đã đề cử nguyện phiếu thấy sử trường đông biến mất ở sân huấn luyện cửa tình cảnh tạm thời có chút l u n g túng cái này hề、hey、hề、hey, tân mực là sử trường đông đệ tử quan môn nếu phạm sai lầm liền giao cho sử quán sở trường lý đi tôn lôi bèn cười ha ha nói hứa phong trong lòng cười nhạt nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra bất kỳ tâm trạng khe gật đầu hứa phong không nghĩ tới ngươi thực lực lại mạnh như vậy hăn ả ta xem liền liền một ít huấn luyện viên đều không phải là người đối thủ ạ ha ha tôn lôi mặt lộ vẻ đắc ý vui vẻ cười to nói tôn quan chủ không biết vậy kiện bạc tráng phẩm chất vũ khí hứa phong cười nói chứng minh mình thực lực tự nhiên phải đem nguyên bản đáp ứng tốt c h ô tốt mau sớm phải đến tay thấy hứa phong cũng không có truy cứu sử trường đông nhúng tay khiêu chiến tôn lôi trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm chuyện này có thể lớn có thể nhỏ nếu như hứa phong cứng rắn muốn truy cứu tôn lôi trên mặt cũng là không nén giận được Vì chút c h u y ệ nguyên bản cho rằng hứa phong nhiều nhất cũng chỉ so tần mực mạnh ra một đường không nghĩ tới hai người hoàn toàn không phải một cái cấp số phải biết đánh bại cùng đánh chết hoàn toàn chính là hai cái khái niệm hứa phong lại có có thể đánh chết tần mực thực lực hứa phong bây giờ biểu hiện ra thực lực đã hoàn toàn vượt qua học nghề so với giống vậy huấn luyện viên cũng không bị nhàn rỗi nhiều nếu như hắn còn có lá bài tẩy nói nói không chừng thật có thể cùng sử trường đông tỷ đấu một phen chắc hẳn không có ai còn muốn cùng hứa phong đâu chứ tôn lôi nhàn nhạt nói càng nhiều người khiêu chiến hứa phong cho thấy càng nhiều người k h ô n g phục hắn cái này quán chủ làm ra quyết định một khi hứa phong đang khiêu chiến trong xa suốt hắn cái này quán chủ uy tín sẽ phải chịu đả kích nghiêm trọng ngược lại một khi hứa phong lộ ra vượt qua người nhất đ ẳ n g thực lực tương ứng t ô n lôi cái này quán chủ uy tín cũng biết tiến một bước tăng lên t r u n g quanh một mảnh yên lặng không riêng gì học nghề liền liền một ít huấn luyện viên nhìn về hứa phong ánh mắt cũng lộ ra kiêng kỵ thần s á c đã như vậy hứa phong ngươi cùng c ả m ơn quán chủ đi chọn một trôi cấp bạc trắng vũ khí đi ngoài ra riêng ta tài trợ ngươi năm chục ngàn cống hiến giá trị thật tốt chọn một sáo trang chuẩn bị mặc dù là quán chủ nhưng duy nhất cầm ra năm chục ngàn c ố n g hiến giá trị cũng là một kiện không chuyện dễ dàng như vậy có thể gặp lúc này tôn lôi tâm tình là biết bao khoái trá cảm ơn yên tĩnh bạc tôn lôi một cái tỏ ý hắn thu liễm một chút biểu tình trên mặt sau đó nghiêng đầu đối với hứa phong nói đi thôi hứa phong cùng ta đi võ trang bộ xem xem chúng ta lâm hải phân quán nhưng mà góp nhặt không thiếu trang bị tốt võ quán lôi đ ỉ n h võ trang bộ là một gian rất tầm thường tầng hai lầu nhỏ chật vừa thấy thật giống như xây dựng mười mấy năm bề ngoài loang lộ không chịu nổi đã thuộc về sắp tháo bỏ kiến trúc nhưng cùng c ả m ơn quán chủ đi vào võ trang bộ nhưng phát hiện bên trong có động tiên khác từng tầng một h ộ p kim làm vách tường lóe lên chính là s á n g bóng chỗ tối từng đạo hồng ngoại tuyến d ò xét thỉnh thoảng từ trên xuống dưới quét nhìn từng cái cửa ngầm cửa hang ngăm đen thâm thúy bên trong nắm chặt thốc t r ư ớ c lóe lên ám lục u quang ngui tên cắt chạy cạm ấy treo đỉnh đinh đ m ngắn n g i mười mấy mét lối đi hai bên nhìn như chẳng qua là chiều rộng hơn hai em mở hợp kim sắt thép vách tường nhưng hứa phong dò cha ra cạm b ấ y thì có mười mấy chỗ không dò cha được còn không biết có nhiều ít bất quá ở c á m ơn quán chủ dưới sự hướng dẫn những thứ này cạm b ấ y cũng không có phát động mà thôi xuyên qua lối đi hai người đi tới lầu một phòng khách mới vừa tiến vào hứa phong liền phát hiện có ba đạo dò xét ánh mắt không chút k i ê n kỵ trên dưới quét nhìn hắn chỉ chốc lát sau cái loại đó bị người dò xét cảm giác mới biến mất hứa phong nghiêng đầu nhìn về cảm ơn yên tĩnh cảm ơn quán chủ khẽ mỉm cười nói võ trang bộ do ba vị tổng quán sai phái cung phụng bảo vệ thủ ngày thường không chấp nhận phân quán điều khiển hứa phong gật đầu một cái mới vừa rồi vậy ba đạo ánh mắt làm cho lòng người kinh hứa phong sau lưng hiện lên tầng một lông mịn mồ hôi lạnh võ quán lôi đ ỉ n h quả nhiên sâu không lường được chỉ là đặt vào trang bị võ trang bộ thì có cao thủ như thế như vậy đặt vào kỹ năng thẻ địa phương gửi thuốc địa phương gửi các loại tài liệu địa phương nghĩ đến đây hứa phong trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi nhiều cao thủ như vậy khó trách có thể thành lập được lớn như vậy một cái nơi tụ tập lâu một phòng khách để từng hàng cái giá phía trên để các loại trang bị dựa theo phẩm cấp cùng chủng loại phân môn biệt loại b à y thả màu bạc phẩm chất vũ khí đi bên này rất nhanh cảm ơn yên tĩnh dẫn hứa phong đi tới một xếp kim loại trước cái giá tùy ý chọn một kiện đi hứa phong trước mắt xuất hiện mấy chục kiện bạc trắng phẩm chất vũ khí đao súng kiếm kích dịu việt câu xoa thậm chí còn có trường tiên cùng phần mềm n、no, ó am khí đợi một chút vậy mà nói một cái chân chính cận chiến võ giả cần một kiện binh khí d à i một kiện thường xài chủ vũ khí một kiện vũ khí tầm xa bây giờ hứa phong có một thanh trường kiếm cùng một kiện nỏ còn thiếu một kiện binh khí d à i bất quá hứa phong bây giờ t r ư ờ n g kiếm chẳng qua là một chuôi hắt thiết cấp vũ khí thời gian dài chiến đấu cái này thanh trường kiếm đã có chút hư hại hơn nữa uy lực đã có chút không theo kịp hứa phong thực lực vì vậy hứa phong suy nghĩ hồi lâu vẫn là bông u tha giải vũ khí lựa chọn một trôi cấp bạc trắng một tay kiếm tên bền bị linh hầu trường kiếm loại hình một tay kiếm phẩm cấp bạc trắng lực công kích ba mươi hai bốn mươi sáu thuộc tính bén nhẹ năm tốc độ công kích m ộ ư ơ i bền bị hai trang bị điều kiện bén nhẹ g thuộc tính hai sao rất thông thường một trôi bạc trắng phẩm chất trường kiếm thuộc tính trung quy t r ú n g cũ cũng không có gì xuất sắc địa phương bất quá có thể bày thả ra vũ khí tự nhiên sẽ không có cái gì c ự c phẩm tốt trang bị vo quán lôi đ ỉ n h người mình cũng không đủ phân đây hứa phong sớm có chuẩn bị tâm lý lựa chọn sử dụng hoàn vũ khí cũng không có lộ ra bất kỳ bất mãn t h ầ n s ắ c bây giờ vũ khí chẳng qua là quá độ c ự c phẩm trang bị hứa phong sau này tự nhiên sẽ mình đi tìm tìm sau đó hứa phong lại đem tôn lôi dành cho hắn năm chục ngàn cống hiến giá trị đổi lấy cả người hát thiết cấp trang bị đến đây hứa phong mặc dù cấp bậc không có bất kỳ biến hóa nhưng thực lực nhưng tăng lên gần một nửa vốn là muốn, muốn đổi lấy một môn kiếm kỹ nhưng võ quán lôi đ ỉ n h tiện nghi nhất kỹ năng thẻ đều cần một trăm ngàn công hiến hứa phong chắc lơi hít hà hạ chỉ có thể bung tha hứa phong cái này hai ngày ngươi có thể tự do hoạt động đi xem xem nhiệm vụ bảng làm nhiều điểm võ quán nhiệm vụ tất cả nhiệm vụ trừ tưởng thưởng nhiệm vụ bên ngoài đều có thể đạt được võ quán công hiến chỉ cần góp đủ c ô n g hiến giá trị ngươi liền có thể tiến vào tàng võ các chọn thích kỹ năng mắc liền ngươi có thể phải nhiều cố gắng cảm ơn yên tĩnh khẽ mỉm cười nói ở qua một đoạn thời gian chương ú lúc n động tác lớn, đến n g g ta thể tác có có đó sẽ i c ò phải nhiều hơn n lực. tám c cái tác lớn, cái gì động tác lớn? động Phong giật gì Hứa ì n h tò mươi hỏi. h c mốt ba sao đây cũng không phải là bí mật gì sắp hải thành đi đông mười cây số địa phương vốn là một cái huyện thành nhỏ nhưng gần đây có người phát hiện nơi đó bây giờ đã biến thành một mảnh ao đầm hiện ở nơi đó đã được gọi vì hát thủy ao đầm tháng trước có cái có bí mật đi kỹ năng người đã từng lẻn vào vào trong ao đầm ở ao đầm chỗ sâu Có m ộ thôn cái lủi bại t tế r trong n nhỏ, bên hắn g thú, tất cả đều đ quái là n gần lúc này nhắc nhở hắn nơi lúc là đó m ộ tự nơi phó bản.、Cảm、ơn yên tĩnh cũng không có che giấu cái phó che có Cảm t gì, r c tiếp hứa ả o Phong ao Hác Thủy Thôn h nói ra. Hát thủy ao đầm. Thôn tế Tự. đầm. phong trong lòng cả kinh không nghĩ tới kiếp trước đỉnh đỉnh nổi danh thôn tế tự nhanh như vậy liền xuất hiện kiếp trước thôn tế tự cũng là ở thành phố lâm hải vùng lân cận nhưng là lúc ấy thôn tế tự chủ nhân cũng không phải là võ quán lôi đ ỉ n h mà là bị ngày tận thế phương chu liên minh thu được bọn họ chiếm linh thôn tế tự sau đó thông qua trong thôn l à c ư ơ n g tế đ à n trao đổi một cái khác ngoài hành tinh xâm lược c h ú n g tộc bóng tối chiếm đoạt tộc đây là một loại cực kỳ chán ghét c h ú n g tộc mỗi một cái bóng tối chiếm đoạt người đều tốt tựa như chảy nước mũi dài bạch tuột xúc tu cả người chết nhờn chúng không có xương cốt chống đỡ thân thể không cách nào đứng thẳng đi dựa vào thân thể ngoại ngoại tới đi vì vậy rất nhiều người cũng gọi bọn họ nước mũi kỳ quái mà n g à y tận thế phương chu liên minh cũng biến thành con chuột qua đường bị tất cả người trái đất thống hận nhưng mà n g à y tận thế phương chu liên minh nhưng theo nhờ hát thủy hao đầm đánh lùi mấy ba những thứ khác thế lực tấn công thậm chí cầu ý chí cũng ban bố tiêu diệt thôn tế tự nhiệm vụ cũng không có đem ngày tận thế phương chu liên minh hoàn toàn hủy diệt đời này tuyệt không thể để cho ngày tận thế phương chu liên minh đạt được thôn tế tự bất quá nghĩ đến hát thủy hao đầm thôn tế tự hứa phong đột nhiên nghĩ tới một cái liên quan tới hát thủy hao đầm tin đồn nghe nói h ắ c thủy ao đầm mới xuất hiện lúc này ao đầm bên trong ẩn nút một cái ba sao d a o long một ngày nào đó bên bờ đầm lầy đột nhiên xuất hiện một tòa cổ bảo bên trong tất cả đều là vong linh sinh vật chết hơi thở bắt đầu hướng bốn phía lan tràn rất nhanh như mực chấp vậy vong linh hơi thở bắt đầu xâm nhiễm h ắ c thủy ao đầm kinh động ẩn giấu ở h ắ c thủy trong ao đầm đầu d a o kia rồng hai phía tiến hành một trang á c chiến chết cổ bảo bị san thành bình địa đầu d a o kia rồng người cũng bị thương nặng sau đó bị một người may mắn lượm tiện nghi đánh chết cái này g a o long hứa phong đã từng hoài nghi chết cổ bảo xuất hiện cùng ngoài hành tinh một trong chủng tộc không chết chủng tộc có liên quan bởi vì vì chết trong cổ bảo quái vợt cơ hồ tất cả đều là không chết chủng tộc những thứ này không chết tộc thực lực cường đại cùng hư không tộc côn trùng bất đồng những thứ này không chết tộc chỉ cần hồn lửa bất d i ệ t cho dù thân thể bị nghiền thành phân vụn vẫn không cách nào giết chết chúng chỉ có tiêu diệt bọn chúng hồn lửa mới có thể chân tránh bị giết chết đối với đánh chết ba sao g a o long hứa phong cũng không thèm để ý nhưng là nghe nói vậy con dao long lại rơi mất ba giọt tự thân máu tươi sử dụng sau có thể thay đổi một người huyết mạch khiến cho chi có giồng đen huyết mạch cái này thì để cho hứa phong cảm thấy nóng mắt không biết chuyện này là lúc nào phát sinh bất quá hẳn là ở ngày tận thế phương chu liên minh đạt được thôn tế tự chuyện lúc trước hứa phong lầm bầm l ồ bầu vô luận như thế nào g i n g đen huyết mạch hứa phong cũng phải thử nghiệm tranh thủ một chút thực lực bây giờ chẳng qua là hai sao tranh thủ đạt tới ba sao sau đó đi ngay đi hát t h ủ ao đầm đi tới vo quán lôi đ ỉ n h chuẩn bị cho hắn cái này ở giữa tiểu viện hứa phong không để ý tới khắp nơi quan sát một đầu chuyển vào phòng ngủ chính trong phòng khóa chặt cửa phòng để cho một ít muốn cùng hắn giao hảo trước tới thăm hắn các học đồ khó hiểu kinh ngạc cho rằng hứa phong là một cái cao ngạo k i n h thường cùng bọn họ lui tới người nhất thời vo quán lôi đ ỉ n h bên trong liên quan tới hứa phong khinh thường cùng đệ tử bình thường kết giao lời đồn đãi bắt đầu lưu truyền hứa phong cũng không biết có như vậy lời đồn đãi bất quá cho dù hắn biết cũng không biết để ý những thứ này vô luận người khác làm sao xem hắn hắn chỉ làm chính hắn không sẽ để ý người khác ánh mắt cùng bình luận trong nhẫn chữ vật mười mấy cái lóe lên màu đen lưu quang trùng tinh đang yên lặng nằm ở bên trong đây là hứa phong trong khoảng thời gian này siêu tập được tất cả hai sao trùng tinh có lên một lần hấp thu trùng tinh kinh nghiệm lần này lần này hứa phong dự định trước đem thể chất thuộc tính đột phá hai sao thăng cấp vì ba sao những người khác muốn lên tới ba sao phải đem một thuộc tính đêm số tăng lên tới một trăm hai mươi điểm trở lên nhưng là ta chỉ cần đem chi tăng lên tới năm mươi điểm là được rồi hứa phong khẽ mỉm cười hai tay tất cả nắm một viên trùng tinh bắt đầu từ từ hấp thu trùng tinh bên trong năng lượng hao tốn một buổi t r ư a công phu mười mấy cái trùng tinh biến thành hơn ba mươi điểm tự do thuộc tính điểm hứa phong cả người mồ hôi đầm địa tựa như mới từ trong c h ậ u nước đi ra vậy hắn dưới người cũng tích lũy một nhỏ than mồ hôi hấp thu trùng tinh năng lượng cảm giác cũng không dễ chịu các loại tê dại đau ngứa thật là liền thật giống như cực hình vậy người bình thường một ngày tối đa chỉ có thể hấp thu một quả trùng tinh sau đó muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian lại tiếp tục hấp thu nhưng mà hứa phong nhưng luôn là tích lũy một nhóm trùng tinh sau đó cùng nhau hấp thu cùng nhau hấp thu trùng tinh mặc dù quá trình hơn nữa thống khổ nhưng là lại có thể rèn luyện ta ý chí còn có thể để cho ta rõ ràng hơn cảm nhận được năng lượng ở trong người chạy đường tắt cùng tốc độ có thể cảm nhận được ta thân thể l à như thế nào hấp thu những năng lượng này đây đối với sau này lên cấp sẽ có không tưởng được chỗ tốt hứa phong trong lòng thầm nghĩ những thứ này đều là đời trước kinh nghiệm tích lũy có một ít là hứa phong mình càng thụ càng nhiều hơn nhưng là hắn hấp thu những cao thủ khác cửa kinh nghiệm từ đó đổi thành thành mình kinh nghiệm h ô thời gian dài như vậy tích lũy tối đa chỉ có thể đem thể chất thăng cấp đến ba sao phải đem những thứ khác mấy hạng thuộc tính toàn bộ thăng cấp vì ba sao đạt tới ba sao đỉnh cấp còn cần săn g i ế t trên trăm con hai sao trở lên quái thú mới được hứa phong trong lòng ngầm từ tính toán một chút tám đổi cả người khô quần áo hứa phong đầu tiên là đến võ quán nhiệm vụ bảng hạ nhận lấy mấy cái liên quan tới hát thủy ao đầm nhiệm vụ Tiếp, ngựa không ngừng vó rời đi võ quán lôi đình nơi tụ tập hướng hát thủy ao đầm chạy tới hứa phong đi hát thủy ao đầm một mặt là vì chờ đợi chết cổ b ả o xuất hiện mặt khác hát thủy trong ao đầm sinh trưởng một loại đặc thù thực vật hát viêm dây leo loại thực vật này đi đôi với hát thủy ao đầm xuất hiện những địa phương khác không có nó chỗ kỳ lạ chính là ở chỗ giết chết nó sau đó đối với nó thi thể thi triển đốn cây kỹ năng có thể đạt được đến một cái ba đơn vị chất lượng tốt vật liệu gỗ ngoài ra hắc thủy a o đầm chỗ sâu có ba tòa hầm mỏ bên trong có nhiều các loại mỏ sát kiếp trước ngày tận thế phương chu liên minh chiếm linh thôn tế tự sau đó đem cái này ba chỗ hầm mỏ làm của riêng không cho phép những người khác tiến vào khai thác chỉ là cái này ba tòa hầm mỏ sẽ để cho ngày tận thế phương chu liên minh đại phát đặc biệt phát Trái đất ý c h í ban bố đào đ ư ợ c n h hứa h i ệ m vụ, p o n g vẫn không có hoàn、thành. có tám h h hứa phong thân à là n có lẽ bởi vì vì vì t r i đất con cớ, duyên ỗ i lần t r á i đất ý c hai í trí phát nhiệm h bố này vụ lúc ứ phong h n ệ m vụ so với so người k hắc viêm dây leo và bình chọn và cảm ơn bạn tỷ tuột mở và 123 t tờ cờ cờ cờ đã đề cử người phiếu lần này đào được nhiệm vụ chẳng những chủng loại nhiều hơn nữa số lượng lớn hứa phong chỉ có thể chế một loại phương pháp khác nghĩ biện pháp nhiều hái ít phẩm chất cao nguyên liệu mới phải hoàn thành lần này trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ mà hát thủy ao đầm vừa v ậ n có thể thỏa mãn điều kiện hứa phong chuẩn bị đi hát thủy ao đầm nhưng ở trước khi rời đi trước muốn mua một ít tiếp tế võ quán lôi đình nơi tụ tập trong cũng không có vận mệnh cửa hàng may ở chỗ này có thể dùng điểm số vận mệnh đổi c ô n g hiến giá trị sau đó ở võ quán mình dự bị trong kho hàng mua hứa phong hao tốn mấy ngàn điểm số vận mệnh mua một ít ngày thường xài thức ăn nước uống thuốc men nấu nguyên liệu rời đi nơi tụ tập võ quán lôi đình nơi tụ tập cách hát thủy ao đầm cũng không gần hứa phong chỉ có thể dựa vào hai cái chân đi tới võ quán lôi đình kho hàng có mấy chiếc xe hơi nhưng mua giá cả quá đắt mưa nói hát thủy ao đầm cũng không phải là cái gì đất lành một khi đi nơi nào xe hơi liền không nên nghĩ còn có thể lái về hứa phong chiếc nhẫn chữ vật đã nhét tràn đầy có thể không chứa nổi một chiếc xe hơi dọc theo đường đi hứa phong ngược lại là gặp mấy chiếc không có ai xe hơi nhưng đầy đủ đều không cách nào phát động lực cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thở dài tiếp tục dùng hai cái chân đi bộ